các tam yêu, các ngươi tới ta chỉ sợ cũng không thể lưu lại các ngươi cùng chúng ta ở bên nhau lão đại chúng ta biết chúng ta là chạy tới nhìn xem chúng ta còn phải chạy về diệp ra căn cứ các thiên tồn nói chuyện khi không khỏi mắt lẽ trộm ngắm mắt hạ lao ra tử cùng túc như hạ phỏng đoán bọn họ tám phần là muốn trực tiếp chi viện diệp ra căn cứ đến nỗi hạ ra căn cứ có túc như hạ nên là đủ rồi ân ta xác thật đến muốn ngươi lại phản hồi diệp ra căn cứ Hỗ trợ đóng giữ, Tiểu Duyệt Nhi cùng phế vật miêu số 3 cũng đến từ các ngươi cùng nhau mang đi. Khúc Hy Thụy nói đến phế vật miêu số ba khi, thấy tang Thi Vương sắc mặt không cấm trở nên siêu cấp khó coi. a nha nha Tiểu Duyệt Nhi mặc kệ, Tiểu Duyệt Nhi muốn lưu tại Ế Thị cùng Hy kaka còn giống như tuyết tỉ tỉ ở bên nhau. Ở bên nhau, ở bên nhau. Đừng áo, Tiểu Duyệt Nhi. Ngươi biết phế vật miêu số 3 hoa danh là như thế nào tới sao? Ngươi một hai phải lưu tại e thị, vạn nhất tặng mệnh, cũng không phải là đùa giỡn. Túc như tuyết mở miệng nói, cùng khúc hy thủy cùng nhau cùng tang thi vương kêu phế vật miêu số ba, hơn nữa hai vợ chồng còn đều là cái loại này càng kêu càng thuận miệng. Phế vật miêu số ba là ai à? Một con miêu A miêu miêu tiểu duyệt nhi nghe được phế vật miêu số ba danh hào, nhất thời thế nhưng không có thể làm rõ ràng phế vật miêu số ba là ai. Bất quá tiểu duyệt nhi chú ý điểm lại không ở những người khác, cùng tang thi thân, mà là ở mèo máy tiểu kỷ miêu thân. Tiểu duyệt nhi nhất kháng cự không được đáng yêu tiểu động vật, không cấm nhanh chóng nhào hướng tiểu kỷ miêu, một phen bớt lên tiểu kỷ miêu, ôm vào trong ngực hảo một đốn hồ sở. Phóng tiểu ra miêu, xuống dưới miêu. ngươi cái vô lễ tiểu tang thi miêu. Miêu miêu miêu tiểu kỷ miêu chính ý đồ nỗ lực mà phản kháng, nhưng mà thật sự là bị tiểu duyệt nhi tay nhỏ vớt ve quá thoải mái. cuối cùng cũng đã quên phản kháng ngược lại thoải mái mà hoa ở tiểu duyệt nhi trong lòng ngực nhu nhược mà miêu miêu kêu lên khúc hi thụy hướng về phía túc như tuyết âm thầm một ta ánh mắt túc như tuyết lập tức đối tiểu duyệt nhi toàn lực du thuyết nói chỉ cần tiểu duyệt nhi chịu ngoan ngoãn hồi diệp ra căn cứ như tuyết tỷ tỷ đem tiểu kỷ miêu mượn cấp tiểu duyệt nhi cùng nhau ôm đi được không tiểu duyệt nhi có thể ôm đi này chỉ tiểu miêu mễ sao đương nhiên có thể ân ân Tiểu Duyệt Nhi nguyện ý nghe như Tuyết tỷ tỷ nói, "Phi thường nguyện ý, Tiểu Duyệt Nhi này cùng Thiên Tồn ca ca bọn họ hồi diệp ra căn cứ." Vừa nghe Túc Như Tuyết nói ra như vậy, vô tình Vô nghĩa nói, "Tiểu Kỷ Miêu lập tức mắt choán váng, chẳng lẽ nó đây là lại bị chủ nhân cấp vứt bỏ Miêu?" 678 chương 678 đều là bị buộc. "Chủ nhân Miêu?" "Chủ nhân không cần ném xuống Tiểu Kỷ Miêu." Nay một tịch cương, Tiểu Kỷ Miêu vừa rồi chuẩn bị từ khẩu nói ra nghe thấy túc như tuyết nói, bất quá ở tiểu duyệt nhi đem tiểu kỷ miêu mang đi trước, có thể không thể trước đem tiểu kỷ miêu giao cho như tuyết tỷ tỷ trong chốc lát, làm như tuyết tỷ tỷ mang đi, cùng ngươi hi ca, ca mọi người trong nhà từ biệt, lại đem tiểu kỷ miêu tự cấp tiểu duyệt nhi đưa xuống dưới. Ân, tốt. Tiểu duyệt nhi cũng không có vì thế sự mà nhiều lự, dù sao đến cuối cùng, nó rời đi, đi theo các thiên tổn đám người hồi diệp ra căn cứ khi. chỉ cần có thể ôm đi này chỉ manh manh đát mèo máy hảo từ nhỏ duyệt nhi trong tay tiếp được tiểu kỳ miêu túc như tuyết nhanh chóng cùng khúc hi thụy trao đổi một cái ánh mắt lập tức ôm tiểu kỳ miêu vọt vào một bên rực rỡ hẳn lên đại lâu túc như tuyết mới vừa đi khúc hi thụy lập tức lần thứ hai phân phó bố trí nói phế vật miêu số 2 ngươi cùng hạ bá bá hồi hạ ra căn cứ nhớ rõ đem thạch khả kỳ còn có thiệu hồng lôi bọn họ cấp thay thế nếu khả năng nói Làm cho bọn họ đi trước Diệp ra giúp Diệp ra đóng giữ, đem phế vật miêu số 3, cùng Tiểu Duyệt Nhi chúng nó toàn bộ thay thế, đi trước dê thị tuyết rơi đúng lúc căn cứ. A. Khi Kaka, ngươi lại muốn đem Tiểu Duyệt Nhi đưa đến xa hơn tuyết rơi đúng lúc căn cứ đi A. A nha nha Tiểu Duyệt Nhi không cần. Vốn dĩ đem Tiểu Duyệt Nhi cùng Tăng Thi Vương phái hướng Diệp ra căn cứ, Tiểu Duyệt Nhi đã là thực không cao hứng. Nếu không phải xem ở có thể đem tiểu kỷ miêu cũng thuận tiện cùng nhau ôm đi phần tiểu duyệt nhi mới không chịu cam tâm tình nguyện đóng giữ phía sau, đảm đương nhân viên hậu cần. Hiện tại vừa nghe nghe hi ca ca thế nhưng không ngừng muốn đem nó tống cổ đi diệp ra căn cứ, lại vẫn muốn đem nó đưa về dây thị, tiểu duyệt nhi càng không làm. Nhưng mà chỉ có vừa mới từng kiến thức đến tang thi vương cùng giang phụ biến thành nhân tạo tang thi trận chiến ấy người cùng tang thi biết. Giờ phút này bọn họ muốn đối mặt nhân tạo tang thi đến tột cùng là có bao nhiêu cường. Đặc biệt là ở khắc chế dị năng tang thi phương diện. Tang thi đối chiến nhân tạo tang thi thế nhưng không những hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng, ngược lại có thể làm người tạo tang thi ở nhanh chóng tiến giai góp một viên lệch. Tiểu Duyệt Nhi nghe lời. Xinh đẹp thúc thúc thế nhưng cũng muốn đuổi đi Tiểu Duyệt Nhi đi. A nha nha Tiểu Duyệt Nhi không làm, vì cái gì Tiểu Như tỉ tỉ. cùng xinh đẹp thúc thúc có thể lưu lại ai nói chúng nó có thể lưu lại tiểu như cũng sẽ cùng tiểu duyệt nhi các ngươi cùng nhau rút lui đi trước dê thị phế vật miêu số 3 cũng là tiểu hôn đạm ngươi phế vật miêu phế vật miêu kêu nghiện đúng không tang thi vương hiện tại cũng cùng khúc lao ra tử khúc hy lâm nhất trí cho rằng khúc hi thụy thật là cái không hơn không kém hôn đạm làm giận bản lĩnh tuyệt đối nhất lưu tào tang thi vương khiến trách khúc hy thụy thế nhưng không hề hồi ý ngược lại hướng tang thi vương đầu lấy một cái không phục ngươi đánh ta khiêu khích ánh mắt không được ta không đi các ngươi ba cái đều lưu lại bằng cái gì muốn ta đi dù sao ta này đem lão xương cốt càng đã chết cũng không mấy năm nhảy đầu ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau chúng ta khúc ra người không bao giờ có thể tách ra gao không chịu đi không đơn thuần chỉ là chỉ có tiểu duyệt nhi còn có khúc lao gia tử Khúc lao Gia tử hoàn toàn là bởi vì ba cái nhi tử toàn nói muốn lưu tại hiện tại cái này cái gọi là căn cứ, không chịu lui lại, hắn lại há chịu đi. Đặc biệt khúc lao Gia tử không chịu đi lý do, càng có rất nhiều vì khúc Hi thụy cái này tiểu nhi tử. Hắn đã là ở nhiều năm trước, từng mặc kệ mặc kệ tiểu nhi tử chết sống một lần, hắn không thể càng là không muốn lại làm như vậy vô tình vô nghĩa phụ thân rồi, mặc kệ hắn năm đó sở dĩ không chịu để ý tới tiểu nhi tử chết sống. Đến tột cùng là xuất phát từ thiệt tình, vẫn là kỳ thật là vì bảo toàn tiểu nhi từ mệnh. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, khả năng kết quả là, đua đến đua chết, mọi người đều là chết, quả quyết không có sinh hoạt cơ hội. Hắn tuyệt không có thể lại làm ra, vì bảo toàn mấy đứa con trai mạng sống chuyện ngu xuẩn tới, hắn đã xuẩn quá một lần, không thể tái phạm xuẩn, hơn nữa sở hữu sự, đều là bởi vì hắn, nhân hạ ra, kết quả là vẫn là bởi vì bọn họ ích kỷ tham nghiệm dựng lên. Bọn họ thế tất muốn phó cái này trách nhiệm. Nay không phải có thể cùng ngươi lưu lại nói giỡn địa phương. Lưu lại chính là tùy thời muốn đưa mệnh. Ta biết, nhưng các ngươi đều lưu lại, ta một người đi lại cái gì dùng, đến lúc đó vạn nhất. Vạn nhất các ngươi đều bất hạnh. Lưu ta một người tồn tại lại có cái gì ý nghĩa? Hiện tại biết chúng ta nếu có bất chắc gì, ngươi một người tồn tại không ý nghĩa, sớm ngươi làm cái gì đi. Giờ, ta bị quân đội người bắt cóc. Ngươi làm cái gì đi? Đừng cùng ta nói ngươi cũng là vì cứu mẫu thân, cho nên mới trơ mắt mà ngồi yên không nhìn đến ta chết sống. Hạ bá bá cùng Diệp ba bá, bá đều vì tìm ta, đều cấp điên rồi, cố tình ngươi nhất chẳng ổn, ngươi từ đầu đến cuối không quản ta chết sống. Nếu không phải ngươi đối ta chẳng quan tâm, mẫu thân cũng không đến mức sẽ ở phía sau kiếp sau một hồi bệnh nặng, mà vọng chặt đức thánh mạng, là ngươi, đều là ngươi. Khúc Hi Thụy tức muốn hộp máu nói. chuyện này đã là động lại ở hắn trong lòng nhiều năm hắn vẫn luôn ẩn nhẫn chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy cảm xúc kích động nói thẳng ra quá nội tâm chân thật ý tưởng cho rằng hắn vẫn luôn chịu đựng hận oán, bởi vì vẫn luôn không chịu tha thứ phụ thân năm đó vô tình hành động hắn mới có thể biến thành giống trước đây như vậy lạnh nhạt mỏng lạnh nhìn không giống cá nhân chính là thẳng đến hôm nay đến bây giờ từ hắn gặp túc như tuyết gặp túc mụ mụ đám người Dần dần bị mọi người thân tình, hữu nghị, tình yêu quan cảm động. Cho nên hắn mới dám làm cho phụ thân mặt chất vấn ra tới. Đương nhiên khả năng cũng cùng giờ phút này hắn đối phụ thân hận đã là thăng hoa có quan hệ. Đương hắn biết được, hắn sở dĩ sẽ biến thành phi người tăng thi, lại là cùng bọn họ khúc gia có quan hệ, bọn họ khúc gia tổ tông lại là tang thi vương hậu duệ, mà hắn còn lại là phụ thân hắn. Cùng hạ bá ba cố tình lợi dụng hai nhà liên hôn tới chế tạo ra tang thi vương thuần huyết thống huyết mạch, khúc Hi thủy lửa giận đã là lên tới đỉnh núi. Giống hắn trước đây từng hướng túc như hạ nói, hắn sẽ đem lão ra hỏa tìm trở về, sau đó hướng này giáp mặt hỏi rõ ràng, hỏi rõ ràng hắn trong lòng sở hữu nỗi băn khoăn. Hắn không nghĩ lại bị người coi như công cụ giống nhau lợi dụng. Chẳng sợ lợi dụng người của hắn là người nhà của hắn, càng là phụ thân hắn. Nói a. Vì cái gì lúc trước ngươi không chịu tìm kiếm ta, ta hiện tại biến thành tăng thi, ngươi lại khăng khăng muốn bồi ta cùng nhau đồng sinh cộng tử, là bởi vì biết ta không chết được sao. Đáng tiếc, ta như cũ sẽ chết, chỉ cần ta đầu bị người cắt bỏ, ta sẽ chết, chính là lại ta trước khi chết, ta đồng dạng sẽ trước giết ngươi. Bởi vì ngươi không xứng làm phụ thân ta, ngươi cùng mẫu thân sinh hạ ta, chỉ có mẫu thân chịu rất tốt với ta, nhưng ngươi, ta thật sự hoài nghi. Ta thật là ngươi khúc ra hải tử sao. Thật là. Bang, khúc Hi Thụy nói không đợi nói xong, đã là hung hăng ăn khúc lao ra tử phất tay xốc tới một cái cái tát. Ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng là ngươi không thể nghi ngờ ngươi mẫu thân. Lao khúc. Nàng sớm biết rằng chính mình được bệnh nan y dễ, sinh hạ ngươi, khẳng định sẽ không lâu với nhân thế, nhưng nàng vẫn là khăng khăng muốn đem ngươi cấp sinh hạ tới. Ngươi cho rằng nàng là cùng ta ô khí, mới bị bệnh. Nàng là bởi vì sinh hạ ngươi sau, thân thể vẫn luôn không tốt, nàng sớm biết rằng nàng chịu không nổi đi. Hơn nữa ngươi như thế nào biết ta lúc ấy không đi tìm ngươi? Ta lúc ấy nào dám ở bên ngoài tìm ngươi? Ta vừa động, ngươi khẳng định không sống nổi, ngươi biết không? 679 chương 679 khắc chế nhân tạo tang thi dược. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lúc ấy mẫu thân. Lao khúc! Hạ Lao Gia Tử không chịu làm khúc Lao Gia Tử lại đem lời nói thật xuống chút nữa nói, bởi vì nếu nói thêm gì nữa, khả năng sẽ dẫn ra một khác sự kiện, sự tình là về hắn. Mà hắn thật vất vả vừa mới cùng thất lạc nhiều năm Nhi Tử tương nhận, không nghĩ làm Nhi Tử sớm biết chuyện này, mà nháo đến bọn họ phụ tử vừa rồi gặp lại, lại muốn chịu đủ ly biệt chi khổ. Hơn nữa hắn càng là vì thế đi rồi một cái lạc lối, bất quy lộ, Hán không hy vọng nhi tử cũng đi như vậy một cái lộ. Không tin nói, ngươi có thể hỏi ngươi hạ bà bá, ngươi hạ bà bá cùng mẫu thân ngươi là thân huynh muội, Hán kỳ thật cùng mẫu thân ngươi giống nhau cũng là hoạn muốn mệnh bệnh. Lúc ấy trước cha ra vấn đề kỳ thật không phải mẫu thân ngươi, mà là ngươi hạ bà bá. Mẫu thân ngươi nàng ngay lúc đó tình huống đã không thích hợp tái sinh hạ ngươi, nhưng nàng vẫn là quyết định muốn ngươi, cho nên mới sẽ. Nhưng ta lại cùng mẫu thân ngươi nói tốt. Không thể làm ngươi biết mâu thân ngươi qua đời chân chính nguyên nhân, ngươi đã là hoài nghi ta, cảm thấy mâu thân ngươi chết bệnh là cùng ta có quan hệ, như vậy ta dứt khoát tùy ý ngươi hoài nghi. Hạ bà bá. Khúc hy Thụy chất vấn hạ lao ra từ khi, thấy túc như hạ cũng hướng hạ lao ra từ đầu đi truy vấn ánh mắt. Túc như hạ muốn biết, cha ruột có phải hay không thật sự như là khúc hy Thụy phụ thân khúc lao ra từ nói thật hoạn bệnh nan y liề. Lao khúc. Như thế nhiều năm thật là làm khó ngươi. Kỳ thật hai nhà sai sự, cuối cùng ngọn nguồn ở ta, không ở ngươi a. Không, ta cũng có sai. Nếu ta không phải ta bốn phía mà lung lạc nhân lực tài lực vật lực, cũng sẽ không làm quân đội người dễ dàng nhìn chằm chằm, nhận chuẩn ta khúc ra. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là ngươi có muốn cho người vĩnh sinh bất tử tham niệm, ta cũng có làm người chết khởi tử hồi sinh tham cấp thiếu, cho nên sai cũng không chỉ là ngươi, mà là chúng ta. Là chúng ta sai. Cây to đón rõ đạo lý, chúng ta ai đều hiểu, mà vọng tưởng chỉ là vọng tưởng, vĩnh không trở về thật, trở thành sự thật tất sẽ trả giá máu chảy đầm địa đại giới đạo lý. Chúng ta cùng là ai đều rõ ràng, đáng tiếc, chúng ta hiểu, chúng ta rõ ràng lại có thể như thế nào, còn không phải khống chế không được trong lòng này phân không thực tế ý niệm. Tính, hiện tại chúng ta cũng không có lý do gì, không có quyền lợi nói ai tham, đến tuột cùng là ai sai. chỉ hy vọng bọn nhỏ không cần đi cùng chúng ta giống nhau đường xưa hảo, chỉ hy vọng ở cận tồn nhật tử có thể theo chân bọn họ cùng nhau ở bên nhau hảo, cho dù là chết cũng muốn người một nhà chết cùng một chỗ, ai muốn cùng ngươi cái lao ra hỏa chết cùng một chỗ. Hơn nữa ta cùng phế vật miêu số hai bọn họ mới sẽ không đi các ngươi này đó lao ra hỏa đường xưa, thiếu đem các ngươi làm sai sự mũ hương chúng ta đầu khấu, là. chúng ta mới sẽ không theo các ngươi giống nhau biết rõ là sai còn làm thúc như hạ nói lão hạ đây là nghe được túc như hạ từ bên trên vào nói khúc lao ra tử không cấm lúc này mới đem tầm mắt đầu hướng túc như hạ thật là càng xem càng quen mắt này không phải tiểu nhi tử lão bà nhà mẹ đẻ ca ca sao như thế nào lại là cùng lão hạ đắc cổ nên không phải là lão khúc đây là nhà ta trường ca a hán là trường ca Ngực có bớt, là, có, ta tự mình xem qua, kia còn có thể có sai. Hạ lao ra từ biết, khúc lao ra tử sở dĩ như thế hỏi hắn, là sợ hắn lại bị lừa. Bất quá lần này chính là chính hắn tự thân xuất mã chính mắt nhận định, nhất định không có sai. Hơn nữa đứa con trai này chính là được đến không dễ, từ đầu tới đuôi cũng không chịu nhận hắn, nếu không phải khúc Hi thủy cùng túc ra mẹ con vẫn luôn ở phía sau quạt gió thêm tuổi. còn có vừa mới liên thủ tang thi vương cùng nhau dùng ra khổ nhục kế hắn là thật không biết chính mình muốn cùng nhi tử tương nhận muốn tới năm nào tháng nào đi chủ nhân miêu có từ tuyết rơi đúng lúc căn cứ phát tới tin tức miêu a miêu cái này miêu miêu hảo phiền a miêu tiểu mâm miêu đều thiếu chút nữa nhận không ra chính mình miêu a đáng yêu tiểu miêu miêu trách không được túc như tuyết vừa mới đem tiểu kỷ miêu ông đi Nguyên lai like như thế một lát công phu, lại là tới cái treo đầu dê bán thịt chó, đem tiểu mầm siêu cấp máy tính chip cùng tiểu kỷ miêu siêu cấp máy tính chịp tư lự đổi hạng. Túc như tuyết sớm đã biết được tiểu duyệt nhi tâm, chỉ cần có thể làm tiểu duyệt nhi như nguyện ôm đi một con manh manh đắt mèo máy, tiểu duyệt nhi mới sẽ không quản này, chỉ mèo máy đến tuột cùng là công là mẫu. Chỉ cần làm mèo máy hảo. Tuy rằng tiểu kỷ miêu cùng tiểu mầm đều là siêu cấp máy tính. càng đều là xuất từ tăng thi vương tay, bất quá túc như tuyết cùng khúc hi thụy đều biết, tiểu mầm không bằng tiểu kỷ miêu. Tiểu kỷ miêu thực chiến năng lực, là sớm tại tuyết rơi đúng lúc căn cứ khi, đã là luyện ra, hơn nữa một đường theo chân bọn họ đi tới, đến bây giờ tiểu kỷ miêu gặp qua đại hình chiến đấu trường hợp muốn tiểu mầm nhiều hơn nhiều. Tiểu kỷ miêu có thể lập tức vận dụng với thực chiến, mà tiểu mầm không được, cần thiết còn muốn lại rèn luyện. cho nên tiểu mầm tốt nhất là bị vận hồi hậu phương lớn chậm rãi tăng thêm bồi dưỡng phía trước vẫn là lưu tiểu kỷ miêu nhất ổn thỏa trừ bỏ tiểu duyệt nhi cùng lao khờ ngoại bao gồm tiểu như tang thi vương đều biết nói hiện tại tiểu duyệt nhi trong tay ôm mèo máy đã là bị người đánh cháo bất quá việc này ở đây người cùng tang thi đều biết lại không có một cái lắm miệng nói ra tiếp nhận tới Tiểu mầm thiệt tình cảm thấy tiểu kỷ miêu Kaka ca đề nghị một chút đều không tốt, biến thành một con mèo thật sự hảo phiền A. Luôn là miêu miêu kê bất quá có được một bộ tiểu xảo là lướt, tùy tâm sở động thân thể, lại là siêu cấp tiện lợi. Thứ tư, lại một hồi điện lưu vang. Như tuyết, tiểu công tử, vương thúc, lao gia, thật tốt quá. Hoàng bác, tiểu công tử bọn họ tìm được nhà ta lao gia. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ liền tuyến mới vừa một liên thông, thấy hình ảnh lệ ra lại là vương trung mặt, bởi vì đình đình nổ kẻ phục vừa mới đặt ở trong tay bưng lên tới, cũng không có ngắm nhìn, cho nên vương trung một chút thấy ở đây mọi người. Càng là dễ dàng một chút nhận ra khúc lao gia tử. Vương trung cao hứng đến cùng cái gì dường như, chạy nhanh đem tin tức tốt thông chi cấp một bên hoàng bác. Vương lão đệ, ngươi nếu là yên tâm, làm ta nói hai câu. Hảo hảo, khâu lão ca. Ngươi tới nói chuyện của ngươi quan trọng. Vương Trung cùng khâu tiến sĩ hai người hiện tại thế nhưng nhiệt tình đến đã huynh đệ tương xứng. Nghe được khâu tiến sĩ nói chuyện, vương Trung chạy nhanh đem liền tuyến nhường cho khâu tiến sĩ. Khâu tiến sĩ? Như tuyết, tiểu công tử, các ngươi còn nhớ rõ các ngươi đi lên, cho ta lưu lại kia mấy quản cái gì thủy? Nga, đối linh tuyển thủy sao? Nhớ rõ. trước đây hi lâm cùng hi phong hai vị thiếu gia cho ta trở lại cái thuốc thử tiểu dạng tới làm ta nghĩ cách nhìn xem có thể hay không cấp chế ra phá giải thuốc thử tới là ngài chế ra tới sau tới rồi vừa rồi đem tiểu kỷ miêu an trí tốt khúc hi lâm kinh ngạc nói nay thật không có giống hi lâm thiếu gia ngại như vậy thiên tài còn có đỉnh đỉnh cái này thiên tài thiếu nữa ở Chúng ta này đó lao ra hỏa như thế nào không biết xấu hổ ở ngài hai vị trước mặt múa dịu qua mắt thợ, bất quá chúng ta nhưng thật ra phát hiện một kiện rất thú vị đồ vật, nghĩ đến ngài hai vị hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Cho nên chúng ta nhiều chế điểm, hiện tại muốn tiểu mau tử cùng thường càn bọn họ dùng xe áp tải đi tìm các ngươi. nghĩ đến ít ngày nữa có thể đưa đến Diệp ra căn cứ. Cái gì đồ vật? Là một loại chuyên môn dùng để mềm hóa nhân tạo tang thi thân xuyên áo giáp dược. HP -E, H.L. sáu 40.40260, Ải nẹt H.L. 680 chương 680 cầu đổi cái đi ra ngoài công cụ. Bọn họ cái gì thời điểm xuất phát? Nghe được khâu tiến sĩ nói bọn họ thế nhưng nghiên cứu chế tạo ra có thể mềm hóa nhân tạo tang thi thân áo giáp dược. Không hy thủy chờ lập tức nghĩ đến nếu đem loại này dược tác dụng ở thực thể hóa dị năng, như thổ hệ dị năng cùng với một hệ dị năng. hoặc là băng hệ dị năng chờ chế tạo ra vũ khí, thậm chí là trực tiếp tác dụng đến súng ống loại, thậm chí là vũ khí lạnh, hẳn là sẽ có không tồi hiệu quả. Chỉ là khúc hy thụy một vấn đề này có thể nói là chân chính hỏi đến điểm, không biết thường càn mang theo tiểu mao tử chờ đến tụt cùng là cái gì thời điểm xuất phát, nếu tới thời gian chính buổi vặn, kia xác thật tốt nhất bất quá, nhưng vặn nhất, sợ tiểu mao tử cùng thường càn bọn họ không kịp. Phải biết rằng trước mắt, Đại chiến chạm vào là nổ ngay, hứa tình xem ra đã là sớm đã thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa, nếu khúc Hi Thụy phỏng trừng không sai nói. Hiện tại bên ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng thực tế lại là một chút cũng không yên ổn. Theo khúc Hi Thụy phỏng đoán, hứa tình có lẽ sẽ chọn dùng nhất ván đi đối phó tuyết rơi đúng lúc căn cứ thủ đoạn, trước đối phó khẳng định là bọn họ, còn có hạ diệp hai đại căn cứ. Tuy rằng sẽ không trước đối phó tuyết rơi đúng lúc căn cứ nhưng nhất định sẽ phong tỏa từ tuyết rơi đúng lúc căn cứ tới tiếp viện bọn họ con đường. Xuất phát đại khái đã có 5, 6 thiên đi, như thế nào bọn họ hiện tại còn chưa tới sao? Khúc hy thủy cùng túc như tuyết bọn người rõ ràng nhớ rõ, bọn họ là ở khúc hy phong sau khi tỉnh dậy, từ khúc hy phong trong tay được đến nhân tạo tang thi thuốc thử, trước tiên phái biến dị động vật đưa hướng tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Mà dựa theo khâu tiến sĩ theo như lời, thường càn bọn họ xuất phát đã là có năm, sáu thiên nói, theo lý thuyết cũng làn lên tới rồi, chính là lại. Uy. Có người nghe thấy sao? Uy uy. Như tuyết, như hạ, tiểu khúc. Từ đâu ra thanh âm? Vài người đều phản ứng, không biết là từ đâu chuyển đến thanh âm. Mà túc như tuyết, túc như hạ cùng với khúc hi thủy tắc rõ ràng phân biệt ra người nói chuyện là túc mụ mụ. Là mẹ! Mẹ xảy ra chuyện gì? Như tuyết. Diệp ra căn cứ bên ngoài đánh nhau rồi. Chúng ta hiện tại nghĩ ra đi hỗ trợ. Thương đội trưởng cùng tiểu mau tử bọn họ tới, hình như là cùng bên ngoài nhân tạo tàng thi giao thủ. Cái gì? Thế nhưng có nhân tạo tang thi lưu đi diệp ra căn cứ. Túc như tuyết đám người toàn tỏ vẻ không thể tưởng tượng, bọn họ một đường đi tới, đã là tiêu diệt vài cổ nhân tạo tàng thi, như thế nào lại vẫn có lẩu chi cá. Lão đại. đại tỷ đại ta này dẫn người trở về hảo chúng ta cũng về trước diệp ra không các ngươi trực tiếp đi hạ ra căn cứ ta cảm giác tao công kích không có khả năng chỉ có diệp ra căn cứ khả năng uy mặc tây mặc tây có người nghe thấy không họ khúc còn có cái kia túc như tuyết các ngươi nhanh lên phái người tới hỗ trợ lại không hỗ trợ hạ ra căn cứ ta cũng mặc kệ nị mạ bên ngoài một đám khoác da người quái vật Lao khó giết. Các ngươi cũng thật hành, thế nhưng lậu như thế nhiều quái vật cho ta, còn có hồng lôi xác, các ngươi nhưng đủ yên tâm a Túc như hạ vừa rồi tưởng chi viện diệp ra căn cứ, bất hạnh lại nghe thấy không biết đánh nào truyền đến tin tức, thế nhưng nói hạ ra căn cứ thế nhưng cũng đã chịu mặc dành, không biết từ nào đánh tới nhân tạo tàng thi đàn công kích. Không có khả năng, chúng ta không thả người tạo tang thi qua đi. Chẳng lẽ là... hoặc thăng phát ra không thể tin tưởng tiếng hô. Nay một đường, bọn họ có thể nói là gặp được nhân tạo tang thi sẽ lập tức chém giết, tuyệt không có buông tha một con. Căn bản không có khả năng lẩu quá như thế nhiều, hơn nữa nếu là một con nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, lại là một chút lẩu qua đi như thế nhiều chỉ. Có khả năng, có lẽ là tống nhân tài trộm mai phục mồi lửa, giống tống nhân tài loại này bại hoại, khẳng định sẽ sau lưng làm loại này thủ đoạn. Tào sinh giận không thể ắt nói. Không phải là tống nhân tài. Thúc Như Tuyết lập tức đưa ra phản đối ý kiến. Nhân tạo tang thi chỉ xuất hiện ở căn cứ ngoại, không có xuất hiện ở căn cứ nội, thuyết minh không phải trong căn cứ người biến thành nhân tạo tang thi. Như vậy chỉ có một loại tình huống, là này đó tang thi kỳ thật là vừa rồi mới lẩu quá khứ. Như thế nào khả năng, vừa mới mới lẩu qua đi. Vừa mới chúng ta rõ ràng đang theo kia hứa tỉnh, còn có. La Hứa Tình, nàng trước đây làm những cái đó đã là cảnh cáo, đồng thời cũng là kéo dài chi sách. Khúc Hi Thủy cùng Túc Như Tuyết là trước hết phản ứng lại đây. Cắt Tam Bưu các ngươi lúc ấy tới khi, trên đường đi gặp gặp qua dân chạy nạn đội ngũ đi. Khúc Hi Thủy như vậy vừa hỏi, chỉ thấy Cắt Gia huynh đệ sắc mặt toàn trở nên rất khó xem. Không sai, bọn họ lại đây khi là gặp mấy đội dân chạy nạn đội ngũ cùng bọn họ gặp thoáng qua. Bất quá lúc ấy bọn họ đều chưa từng đặt ở tâm, hiện tại cẩn thận tưởng tượng, không cấm cảm thấy rất là quái, những cái đó dân chạy nạn thế nhưng không ai ngồi xe, toàn bộ đều là dùng đi. Hơn nữa chúng nó các quần áo tả tơi không nói, còn các sắc mặt có chút biến thành màu đen, phát thanh. Phế vật miêu, ngươi cái phế vật, ngươi lúc ấy là như thế nào nhắc nhở ta cùng như tuyết. Hiện tại ngươi nhưng khen ngược, chơ mắt mà nhìn nhân tạo tang thi đại quân từ các ngươi trước mặt đi qua. Ngươi thế nhưng một con đều không có ngăn lại tới, như thế bốn phía tứ địa phương chúng nó đi qua. Ta cho rằng chúng nó đều là chạy nạn. Hơn nữa lúc ấy chúng ta còn từng ngăn lại tới, đều hỏi qua chúng nó lời nói. Chúng nó đáp lời một chút dị thường đều không có. Khúc Hy Lâm không khỏi vô tội mà nhìn về phía đại ca Khúc Hy Phong. Việc này đại ca lúc ấy cũng ở đây, bọn họ mấy cái đều là một khối xuống xe dò hỏi những người đó. Ai đều không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, bằng không nếu có người phát hiện này có gì, khẳng định sớm ngăn lại tới. Không tốt, khúc khúc, bên trong khẳng định là có có thể tự do biến hóa siêu cấp nhân tạo tăng thi, giống chúng ta trước đây nhìn đến hình ảnh bá những cái đó áo bở lật trắng giống nhau. Ân. Đáng giận hứa tỉnh, một đoạn thời gian không thấy, thế nhưng trở nên như thế thông minh, thế nhưng biết cùng ta trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Làm sao bây giờ? hào giải quyết. Tiểu kỷ xem trọng ra, phế vật miêu, đại ca các ngươi cũng lưu lại, những người khác dựa theo ta trước đây bố trí mệnh lệnh làm. Lão bà ngồi ổn. Chúng ta đi trước cứu mẹ, sau đó lại đi hạ ra căn cứ tiếp viện. Anh, ta có thể hay không lựa chọn đổi cái đi ra ngoài công cụ. Không được, không tuyển. Khúc Hi Thụy nói xong, hoành tay cản lại túc như tuyết eo. Bế lên túc như tuyết bước đi như bay, chỉ chạy vài bước. Đã là biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Gì? Tàng Thi Vương đi đâu vậy? Còn có Tiểu Duyệt Nhi cùng lão khờ cũng không thấy. Các ngươi nên sẽ không cho rằng Tiểu Công Tử tốc độ kinh người đi. Tàng Thi Vương cũng là dị năng cùng với biến dị hệ Tàng Thi, mà Tiểu Duyệt Nhi khẳng định là ôm lão khờ đuổi, đi theo cùng nhau đi rồi. Vậy ngươi? Các hừng đông ngây ngốc nói. Ta không được lưu lại giúp chúng nó thu thập tàn cục sao. Lưu lại như thế nhiều Tàng Thi. Không ta sử dụng, các ngươi sợ là đã có người bất hạnh táng thân thi khẩu. Tuy rằng ta cũng muốn đi xé xé những cái đó cái gọi là cao cấp nhân tạo tăng thi, bất quá về sau giao thủ cơ hội bỏ lớn, không cần phải gấp gáp với này nhất thời. Đi thôi. Chúng ta chiếu tiểu công tử mệnh lệnh làm, binh chia làm hai đường đi tiếp viện. Nên trở về diệp ra hồi diệp ra, nên trở về hạ ra hồi hạ ra. Nên lưu lại đợi mệnh tại chỗ đợi mệnh. Tiểu như một mình lưu lại. đều có nó dụng ý, Tang Thi Vương cùng Tiểu Duyên Nhi, lão khờ không trách nhiệm mà chạy tới đánh nhau, nó đến lưu lại vì Tang Thi thu thập tàn cục. Ít nhất đến đem Tang Thi Vương lưu lại này đàn cấp thấp Tang Thi trấn trụ. HP, e. HL, Burger, 40, 40260, Hải Net HL. 681 chương 681 vượt xe. Xem ở phía trước. Đem miệng bế, Tiểu Tâm bốn phong. ân, Quả nhiên Các thiên tồn đám người xác thật là lẩu thả không ít nhân tạo tăng thi, đầu tiên là diệp ra căn cứ, hạ gia căn cứ tình huống nói vậy sẽ diệp ra căn cứ muốn tốt một chút. Rốt cuộc hạ gia căn cứ ly diệp ra căn cứ, ly đến khá xa chút. Chờ đến khúc hy thủy ôm túc như tuyết chạy tới gần vừa thấy, mới phát hiện, này đó dị năng nhân tạo tang thi lại có mấy chỉ đều là người quen. Các ngươi, túc đội trưởng đã lâu không thấy, các ngươi quả nhiên đều cùng tang thi là một đám. nghe nói khúc gia là tang thi tổ tông, trách không được. Nói vậy mà thế là các ngươi khởi sướng đi. Bằng không vì cái gì những người khác, thậm chí là quân đội đều biết chi cực vãn, duy độc các ngươi khúc gia, còn có hạ gia, diệp gia thế nhưng sớm có chuẩn bị, sớm chu hoạch kiến lập khởi căn cứ tới, nguy lai lại là các ngươi làm đến nhà của chúng ta phá người vong, thê ly tử tán. Nói chuyện từng là giang đông thần trong đội một người lôi hệ dị năng giả. Hiện tại đã là đã chịu hứa tình mê hoặc, cho rằng mặt thế hoàn toàn là bởi vì khúc gia chờ thế gia hứng khởi tới, cho nên lúc này mới chịu cùng quân đội hợp tác. Tự nguyện tiêm vào trở thành biến thành cao giai nhân tạo tang thi dự tể, trở thành cao giai dị năng nhân tạo tang thi. Trước đây dẫn dắt nhân tạo tang thi dẫn đầu người là hắn. Người này, không, hiện tại không nên xưng hắn là người. Cũng không thể lại nói là hắn, mà đổi thành nó. Nó hiện tại thành một con nhân tạo Tang Thi, bất quá lại cùng trước đây từng cùng Tang Thi Vương giao thủ Giang phụ có rõ ràng khác nhau. Giang phụ biến thành nhân tạo Tang Thi là thuộc về hoàn toàn đánh mất người lý trí. Mà nó tắc như cũ ôm có người lý trí. Chỉ là nó cái gọi là lý trí đã là bị quân đội cùng với hứa tình áp đặt, là bị tẩy não quá. Giống nhau đều là Tang Thi, hà tất phân cái gì một đám, hai hỏa? Được làm vua thua làm giặc thôi, không phải sao? Chẳng lẽ ta cùng lão bà của ta như tuyết đầu hàng, các ngươi sẽ không giết chúng ta. Ta tưởng các ngươi vị kia hứa tiểu thư, nên là chưa cho các ngươi hạ như thế khoan dung đái chúng ta mệnh lệnh đi. Như thế nói, ngươi là thừa nhận lâu, mặt thế là các ngươi làm ra tới. Ta không thừa nhận hữu dụng sao. Ngươi không phải đã bị quân đội cùng hứa tình thuyết phục, nhận định là chúng ta khúc ra cùng diệp ra, còn có hạ ra làm sao. Cho nên vô nghĩa không cần nói thêm nữa, trực tiếp đấu võ đi. Ta đã là chờ không kịp muốn đại khai sát giới. Hảo ngươi cái khúc hi thụy, ngươi thế nhưng như thế cuồng vọng. Ngươi không biết ta hiện tại dị năng đã là nay phi tích, mà thân thể cũng là đã là cường hóa quá. Ngươi hiện tại căn bản không làm gì được ta, ngươi lại vẫn dám khẩu suất của ngôn, xem ta không. tiểu Mao Tử, Dược. Khúc hi thụy mới lười đến cùng Giang Đông Thần trong đội dị năng giả vô nghĩa, dù sao đối phương đã là bị quân đội tẩy não, trở thành vì quân đội làm việc chó săn. Càng là ai cũng có thể giết chết nhân tạo tăng thi. Khúc hy thủy nhanh chóng ngưng kết dị năng, trong tay ngưng ra bằng đào, hướng tiểu mao tử hô to một tiếng dược Tiểu mao tử thì tại nghe được siêu cao dài tang thi khúc hy thủy quát trói thai này thành, chạy nhanh từ vận chuyển trong xe bắt hai chi phong kín ống nghiệm, ống nghiệm trang chuyên môn dùng để mềm hóa nhân tạo tang thi thân tự động xây dựng cứng rắn áo giáp dược Tiểu mao tử tốc độ kinh người, tuy rằng không có dị năng, Nhưng lại có được lực lượng cập tốc độ song hệ biến dị năng lực, chỉ thấy tiểu bao tử chỉ dùng chớp mắt công phu, đã là từ khoảng cách khúc hy thụy khá xa địa phương, vì khúc hy thụy đem dược đưa đến tay. Tiếp nhận dược, khúc hy thụy nhanh chóng dùng ngón cái một trọn ống nghiệm phong kín nút bình, mở ra nháy mắt, nhanh chóng đem dược sối ở trong tay vừa rồi ngưng ra băng nhận. Đứng núi chịu xào, đầu tàu gương mẫu mà nhằm phía trước đây từng cùng hắn vô nghĩa hết bài này đến bài khác kia chỉ cao giai dị năng nhân tạo tăng thi. Đây là ngươi theo như lời này phi tích, ta không làm gì được ngươi. Khúc hy thụy cơ hồ liền lực cũng chưa dùng, đã là đem trong tay ngưng ra băng đao hung hăng một đao đâm vào cao dai dị năng nhân tạo tang thi tâm hoa, cũng ở nháy mắt không đáng dư lực móc ra nhân tạo tàng thi trái tim. Càng là ở nháy mắt, khúc hy thụy cực kỳ miệt thị mà mỏng lạnh nói. Lục mẫu nghệ chỉ chú hiện thấu ấp viết lao bao nãi bố liệt hoạn thược mị nặc để xa ha túng giáp kháng hân đặng đương tư lãng lạm thận ước hộp miết di hoàng mũ tin lệ bao mộ ti vê bối tiêu diệt hội tận hoàng kiến rầm dĩ như quải ký trác lạo khiêu hoàng chấu thuần mương mẫu quốc tế hoang lung sấn tản hoàng hờ hư đốc hí tuyển thứ bờ giờ. Nó biết khúc hi thụy cường, từ lúc bắt đầu công binh xưởng lần đầu tiên cùng khúc hi thụy cộng sự hợp tác khi biết không nên nói là từ thành phố áp bệnh viện kia một lần. Nó đã là biết khúc hy thủy cùng bọn họ này đó dị năng giả toàn bất đồng. Thẳng đến công binh xưởng lần đó. Chính là hiện tại, nó vốn tưởng rằng chính mình trở thành trong căn cứ mỗi người thiện sát cao dai dị năng nhân tạo tang thi có thể cùng cũng bất hạnh biến thành tang thi khúc hy thủy chạy song song với. Nhưng nó rốt cuộc vẫn là si tâm vọng tưởng. Như tuyết, dược thu đi 2 phần 3, cấp diệp ra căn cứ lưu 1 phần 3. Nơi này giao cho tiểu duyệt nhi cùng phế vật miêu số 3 chúng nó. Chúng ta đi hạ ra. Hảo. Túc như tuyết cũng động tác nhanh nhẹn. Hảo không ham chiến. Khúc hy thủy muốn nàng thu dược. Nàng nhanh nhẹn thu dược. Tiểu khúc. Như tuyết các ngươi mau đi hạ ra hỗ trợ. Nơi này còn có chúng ta. Cũng đủ. Hảo. Giờ phút này thấy Túc mụ mụ cùng ông a di hai người thế nhưng cũng là càng sắt càng mạnh mẽ. Phối hợp từ tuyết rơi đúng lúc căn cứ đưa tới mềm hóa tang thi thân áo giáp dược. Túc mụ mụ cùng ông a di hai người cộng sự. Có thể nói là hai đao liền có thể nhẹ nhàng giải quyết rất một con cấp bậc hơi thấp điểm dị năng nhân tạo tăng thi. Như tuyết, cẩn thận. Có thể là túc như tuyết chỉ lo thu dược, mà sơ sót phía sau, chỉ thấy một con nhân tạo tang thi thế nhưng trộm dấu ở vận chuyển dược vật ô tô phụ cận, nhìn thấy túc như tuyết chuyên tâm thu dược, phía sau lưng thế nhưng hoàn toàn không có một kia phòng bị. Dơ lên lợi trảo liền hung hăng mà phát đi. Túc mụ mụ thấy không khỏi trong lòng run sợ. Vừa rồi nhắc nhở nữ nhi một tiếng cẩn thận, để đao chạy đến. Nghe phịch một tiếng thương vang. Nhân tạo tang thi trở thành bị mất mạng, bị người một thương hung hăng bắn thủng trái tim. Viên đạn tuy là hoàn mỹ bắn thủng nhân tạo tang thi trái tim, nhưng đắn đo lực đạo cùng xạ kích khoảng cách lại phi thường hảo. Viên đạn hung hăng khảm ở nhân tạo tang thi trong lồng ngực, thế nhưng một chút cũng chưa từng bay đi, thương cập túc như tuyết. Mà lại xem túc như tuyết, lại là đầu cũng không hồi. Tiếp tục vùi đầu thu dược tiến vào ngọc không gian. Cảm tạ, nếu Nam không khách khí, tuyết tỷ tỷ Nguyên lai like túc như tuyết sớm lưu ý tới rồi lưu nhược Nam tại bên người. Mà lưu nhược Nam thương viên đạn đã là thay đổi tiểu mao tử cùng thường cản trở không xa xa xôi từ tuyết rơi đúng lúc căn cứ vận tới đạn dược. Bằng không túc như tuyết cũng không có khả năng như thế yên tâm đem bối, không hề một tia phòng bị mà lộ ra ngoài tới. Túc như tuyết thập phần tín nhiệm nàng vị này sư xuất đồng môn tiểu sư muội Đi rồi. Lão bà. ân Bất quá thiệt tình cầu đổi đi ra ngoài công cụ. Không đổi, chắp vá đi trước. Tuy là khúc hy thủy ôm ấp rất là vững vàng, chính là một đường chạy nhanh, cùng ngồi hỏa tiễn dường như, nàng xương cốt cùng thân thể ăn không vô a Nếu mau bị nam nhân ôm chạy, chạy tán giá. Đây cũng là vì cái gì vẫn luôn là khúc hy thủy ra tay. Túc như tuyết không già tay nguyên nhân. Nàng vượt xe. 682 chương 682 lôi báo, triệu tới. Nhưng kỳ. Cũng không tệ lắm, ít nhất ngươi rốt cuộc chịu kêu tên của ta. Không hề kêu ta thạch tiểu thư. Thạch khả kỳ xinh đẹp cười, đối với nàng tới nói, như vậy nàng liền tâm cam, cho dù là hiện tại muốn nàng chết. Bất quá nàng thạch khả kỳ lại như thế nào sẽ đã chết. Thật vất vả mới có một cái ái mộ nam nhân. Càng là thật vất vả mới nghe được người nam nhân này chịu thẳng hô nàng tên. Lôi báo, triệu tới. Mắt thấy thạch khả kỳ anh dũng vọt vào nhân tạo tang thi đàn, cũng ở nguy cơ thời điểm hành tay đẩy đem bị nhân tạo tang thi vây công thiệu hồng lôi hung hăng đẩy đi ra ngoài, rồi sau đó nàng chính mình lại bất hạnh thảm dừng ở mọi người tạo tang thi vây bắt trong vòng. Thiệu hồng lôi thấy thế, không khỏi khàn cả giọng mà kêu gọi ra tiếng, mà thạch khả kỳ thì tại cuối cùng một khắc, phát động chiêu. Chỉ nghe thạch khả kỳ khẽ quát một tiếng, từ thiên bỗng nhiên giáng xuống một đạo lượng lôi, mà này nói lượng lôi tắt nhanh chóng hóa thành một con thật lớn, thả hành động thoăn thoát con báo. Hung hăng nhào hướng y đồ bao vây tiếu trừ triệu hoán nó chủ nhân nhân tạo tang thi đàn. Hồng lôi, phụ trợ. Ta không tin, chúng nó có thể may mắn ngăn trở ta lôi hệ dị năng, có thể ngăn trở chúng ta xong lôi xác nhập. Thạch khả kỳ không hổ là người thông minh, càng là cái thập phần hiếu thắng nữ hải tử. Trước đây nàng cùng Thiệu Hồng Lôi toàn từng bất hạnh lâm vào khổ chiến, đặc biệt là Thiệu Hồng Lôi, Thạch Khả Kỳ cùng Thiệu Hồng Lôi toàn chưa từng nghĩ đến tập kích bọn họ, công kích hạ ra căn cứ này nhóm người tạo tang thi thực lực lại là như thế lợi hại. Nay có một con tăng thi, Thiệu Hồng Lôi lại vẫn nhận thức. Thiệu Hồng Lôi nhận ra kia chỉ nhân tạo tang thi lại là trước đây giang đông thần trong đội ngũ thổ hệ dị năng giả. Đương nhiên Thạch Khả Kỳ cùng Thiệu Hồng Lôi cũng là sớm có nghe nói. Nhân tạo tăng thi nhược điểm ở này trái tim, mà không phải ở đại não, mà khi bọn họ toàn lực công kích nhân tạo tang thi ngược khi, lại phát hiện chỉ có thạch khả kỳ dị năng mới có thể đủ cho nhân tạo tang thi đàn bị thương nặng. Hơn nữa chỉ có thạch khả kỳ mới có thể cùng đã từng lệ thuộc với giang đông thần ánh dạng đông tiểu đội thổ hệ dị năng giả biến thành nhân tạo tăng thi miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Bất quá vô luận là thiệu hưng lôi, vẫn là thổ hệ nhân tạo tang thi nên là đều chưa từng nghĩ đến. Thạch Khả Kỳ cuối cùng lại vẫn để lại một tay, là triệu hoán lôi báo đại chiêu Lôi báo vừa ra, cấp thấp nhân tạo tăng thi tức khắc nộ lôi tắc nháy mát hóa thành cho tàn, chỉ có kia chỉ thổ hệ nhân tạo tăng thi, lại là như cũ lợi hại, thế nhưng có thể đứng vững lôi báo công kích. Bất quá đứng vững cũng khẩn là nhất thời, đương thiệu hồng lôi cùng Thạch Khả Kỳ nghĩ tới một chỗ, ở Thạch Khả Kỳ hạ lệnh trước, thiệu hồng lôi đã là nhanh chóng ngưng tụ lại toàn thân dị năng. cũng nỗ lực đón ý nói hùa thạch khả kỳ dùng ra lôi hệ dị năng tận khả năng mà đem hai người lôi hệ dị năng hợp hai là một đem lôi báo năng lực tăng lên tới cực hạn khi thổ hệ nhân tạo tăng thi rốt cuộc chịu đựng không nổi bị lôi báo một kích mệnh thổ hệ nhân tạo tăng thi toàn lực ngưng ra thổ thuẫn lại nháy mắt hóa thành hư ảo thổ thuẫn bị xét đánh toái nháy mắt thổ hệ nhân tạo tăng thi cũng bị sầm đánh hóa thành thi hôi rơi rụng trên mặt đất đại tiểu thư Thạch Khả Kỳ cùng thiệu hồng lôi hai người hợp lực giết chết vây công hạ ra căn cứ mọi người tạo tăng thi. Thạch Khả Kỳ bởi vì sử dụng triệu hoán lôi báo đại triều, cuối cùng thể lực chống đơ hết nổi, ở chiến đấu kết thúc nháy mắt, không khỏi mệt mỏi đảo hướng mặt đất. Bất quá cũng may Thạch Khả Kỳ mang đến dị năng giả tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng hướng trước, ý đủ vãn khởi Thạch Khả Kỳ, bất quá lại toàn không bằng một người hướng ngò. Hi hi, cảm ơn hồng lôi. Nên nói cảm ơn người nên là ta mới đúng. Những người này tạo tang thi như thế nào biến như thế lợi hại. Chúng ta kế tiếp nhưng làm sao bây giờ a? Tổng không thể làm này đó tang thi tới một lần, đại tiểu thư triệu một lần lôi báo đi. Như vậy đi xuống đại tiểu thư nơi nào chịu đựng được, được. Thạch gia dị năng giả không cấm sôi nổi đoán giận lên. Đương nhiên cũng không phải thạch gia dị năng giả nhát gan sợ phiền phức, không chịu đối mặt nhân tạo tăng thi. mà là bọn họ dị năng tác dụng ở nhân tạo tang thi thần, mà ngay cả nhân tạo tang thi thần xuyên áo giáp đều đánh không phá một chút ít. Thực lực cách xa, bọn họ căn bản nhìn không tới bất luận cái gì thủ thắng hy vọng, như vậy đánh tiếp, cùng chịu chết có cái gì hai dạng. Yên tâm đi, tiểu công tử cùng cái kia túc như tuyết sẽ không đối chúng ta ngồi yên không nhìn đến, chúng ta hiện tại phụ trách đóng dữ chính là hạ gia, cái kia túc như tuyết ca ca chính là hạ gia hạ trường ca. Ca, ca cha ruột ra căn cứ có việc, bọn họ há có không tới trợ chiến đạo lý, hơn nữa khúc gia cùng hạ gia xưa nay giao hảo, toàn không có cái kia túc như tuyết, khúc gia cũng sẽ phái người tới cứu trợ hạ gia, cho nên chúng ta không cần lo lắng, nhất định sẽ có người tới giúp chúng ta. Vô luận là thạch khả kỳ, vẫn là thiệu hồng lôi toàn tin tưởng vững chắc điểm này, bất quá những lời này từ thạch khả kỳ trong miệng nói ra, đối thạch gia dị năng giả tới nói, thuyết phục lực lớn hơn nữa. Chính là, giúp cũng chỉ là giúp được nhất thời. Thạch ra dị năng giả nhóm cũng không phải tưởng vẫn luôn ỉ lại người khác, Kỳ thật bọn họ là muốn cùng nhân tạo tăng thi chiến đấu, chỉ là hiện tại bằng thực lực của bọn họ, tắc căn bản không phải nhân tạo tang thi đối thủ. Cho dù là cấp thấp nhân tạo tăng thi, ở thực lực, đều xa xa mà thắng qua bọn họ. Hơn nữa bọn họ vừa mới càng là thấy bọn họ có chút người chế tạo thật thể dị năng. Thế nhưng bị cao giai nhân tạo tang Thi coi như bổ sung thể năng cùng dị năng đồ ăn ăn. Bọn họ là thật sự sắp tuyệt vọng. Đối mặt như vậy quái vật, thế nhưng trước đây tang Thi càng cường. Hơn nữa bọn họ hiện tại địch nhân thế nhưng không phải Tăng Thi. Tăng Thi đã là theo chân bọn họ tạm thời đứng ở một chỗ, có lẽ về sau, còn sẽ lại cho nhau chém giết đi. Ít nhất vi rút như cũ tàn sát bừa bãi, người cùng Tăng Thi chiến đấu sẽ không dừng, chính là trước mắt. Bọn họ người không ngờ lại muốn nội đấu, thật sự quá lệnh người thương tâm, thất vọng rồi. Không có việc gì, còn có ta đâu. Ta đã dần dần nắm giữ thạch đại tiểu thư dị năng lực đạo, lần sau ta. Thiệu hồng lôi, ngươi kêu ta cái gì? Thạch đại tiểu thư, ngươi đặc sao vừa mới rõ ràng mới đặc biệt thân mật kêu ta nhưng kỳ, ngươi cái vô tình vô nghĩa, trở mặt không nhận chướng nam nhân thúi, ngươi cái cha nam. Đại cha nam. Ta cha nam. Ta bất quá là nguy cơ thời điểm kêu kém. Nói nữa, thạch đại tiểu thư là bốn cái tự, mà tên của ngươi là hai chữ, gặp được giống vừa mới cái loại này tình huống. Ta đương nhiên là như thế nào kêu mau, như thế nào hô, như thế nào kêu mau, như thế nào kêu đúng không. Thạch khả kỳ sắp bị thiệu hồng lôi cấp khí điên rồi. Cái này tính tình chết, hơn nữa vẫn là cái trở mặt không nhận chướng đáng giận nam nhân thúi, rõ ràng vừa mới kêu nàng còn gọi đến như vậy thân mật. Hiện tại Hảo, đảo mắt tìm lấy cớ, nói là nguy hiểm cho thời điểm chỉ có thể tìm Hảo kêu kêu. Chẳng lẽ kêu nàng tên, như vậy làm hắn cảm thấy chơi chén sao? Ngươi đừng cùng ta động tay động chân A, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi trước đây đánh không lại ta, hiện tại ngươi mới vừa sử dị năng khiến cho toàn thân hư thoát, ngươi càng không thể có thể đánh qua ta. Thiệu hồng lôi mắt đảo tiêm, liếc mắt một cái ngắm thấy thạch khả kỳ nắm tay nắm chặt, tưởng là có phải đối hắn ám hạ độc thủ ý tứ. Thiệu Hồng Lôi lập tức nhắc nhở Thạch Khả Kỳ, nàng căn bản đánh không lại hắn này một chuyện thật. Thúc như tuyết, Thạch Khả Kỳ đột nhiên đối với Thiệu Hồng Lôi phía sau hô một tiếng. Sau đó thừa dịp Thiệu Hồng Lôi phân tâm, lại đúng lúc ra tay, xem nàng đánh không đánh đến, cái này có gan kêu nàng, không có can đảm thừa nhận nam nhân thúi. 683 chương 683 kế dụ địch. Khúc khúc, chúng ta cấp hạ ra căn cứ cũng tặng dược. Không trở về lâm thời căn cứ sao? Chúng ta? Hừm. Trước đây Túc Như Tuyết nhậm khúc hy thủy ôm vừa rồi cùng ngồi hỏa tiễn dường như bay đến hạ gia căn cứ, cũng đưa bọn họ mang đến mềm hóa nhân tạo tang thi thân xuyên áo giáp dược vừa rồi từ trong không gian đưa ra, phân một phần tư cấp hạ gia căn cứ. Túc Như Tuyết không cấm có chút hơi không hiểu được khúc hy thủy dụng ý, theo lý thuyết nàng từ nhỏ bọn Tây cùng thường cản trở hộ tống đến diệp ra căn cứ vận chuyển xe thu đi rồi hai phần ba dược. Không nên cấp hạ ra căn cứ lưu một nửa sao. Như thế nào lại là? Sau lại túc như tuyết ở khúc hy thủy ôm nàng hồi trình lộ mới suy nghĩ cẩn thận, làm cùng khúc gia luân hãm căn cứ cùng cho é thị bọn họ dựng lên lâm thời căn cứ mới là sẽ đã chịu nhân tạo tang thi công kích lớn nhất mục tiêu. Mà hạ ra căn cứ, cùng diệp ra căn cứ tắc đều dựa vào gần tuyết rơi đúng lúc căn cứ, chỉ cần bọn họ dựng lên lâm thời căn cứ chết chống được đế, không chịu buông tha một con nhân tạo tăng thi. Như vậy diệp ra căn cứ cùng hạ ra căn cứ đã chịu uy hiếp sẽ tương ứng thu nhỏ. Đương nhiên tính trước đã chịu công kích cũng sẽ là trước diệp ra, lại hạ ra, sau đó mới tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Đây là khúc hy Thụy muốn nàng thiếu cấp hạ ra căn cứ lưu dược dụng ý, chỉ cần tạm thời đủ ứng đối lạc chi cá nhân tạo tàng thi hảo. Nhưng mà túc như tuyết vốn tưởng rằng bọn họ đưa xong dược, sẽ từ hạ ra căn cứ trực tiếp hồi lâm thời căn cứ, nhưng lại không có. khúc hy thủy thế nhưng ôm nàng lặng lẽ đi vào khúc gia sớm bị công hãm căn cứ ngoại, như là chuẩn bị tùy thời mà động. Lão bà, trong chốc lát ta đi vào tìm hiểu phía mặt hư thật, không theo ngươi ra tới, ngươi tàng hảo, ngàn vạn đừng ra tới, cũng đừng theo tiếng, cảm thấy tình huống không ổn, ngươi lập tức triệu hoán ảnh người khổng lồ đi trước, không cần phải xen vào ta, giữ lại giao cho ta, yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì. Khúc Hi Thụy rốt cuộc vẫn là quan tâm Túc Như Tuyết đối chính hắn càng nhiều chút, không cấm không yên tâm mà dặn dò Túc Như Tuyết nhất định phải tiểu tâm hành sự, gặp chuyện chớn nên hoảng loạn, hơn nữa nhất định phải ưu tiên giữ được chính mình mạng nhỏ. Hảo. Mặt khác là, nếu thấy cái gì quen thuộc người, nếu đối phương trở nên hoàn toàn thay đổi, ngươi cũng không nên quá cảm thấy kinh tủng. Ân, Túc Như Tuyết biết Khúc Hi Thụy nói lời này, cái này quen thuộc người là chỉ ai? trừ bỏ giang đông thần. Chẳng lẽ còn sẽ có những người khác sao? Chỉ là hứa tình thật sẽ phóng giang đông thần ra tới sao? Xem trước đây hứa tình đối nàng hận thấu xương, tiểu tâm để phòng bộ dáng. Ra không ra, hứa tình nhưng không làm chủ được nhi, còn muốn xem giang đông thần thực lực. Chúng ta không thể không phòng đúng rồi. Hảo! Túc như tuyết đã là nghe khúc Hi thủy lời nói liền ứng ba tiếng. Cũng đem khúc Hi thủy trước đây dạy dỗ, nhất nhất nhớ cho kỹ. Cái gì người? Khúc Hi Thụy sai bước, thẳng đến bị hứa tỉnh trở quân đội nhân mã bốn phía đóng quân nguyên là hán khúc ra sở khống chế căn cứ. Khoảng cách đại môn không xa, đông chốc bị cầm súng binh lính dùng thương chỉ định. Không phải người. Binh lính dò hỏi Khúc Hi Thụy lý do, lại nghe đến Khúc Hi Thụy sảng khoái mà trở về một tiếng không phải người ba chữ. Chỉ thấy Khúc Hi Thụy quả quyết ra tay. Đối với hai gã binh lính, hung hăng là hai phát đổ bê tông dược băng đao. Hai gã binh lính vừa rồi chuẩn bị biến thân thành nhân tạo tang Thi, đã là bất hạnh bị độc thủ, đã là chết thảm với băng đao hạ. Sau khi chết hai gã binh lính xác chết liền lập tức cứng cỏng, huyết tác sớm đã thành tang Thi sở đặc có màu đen, mà tứ chi thì tại rốt cuộc nháy mắt, toàn bày biện ra thối giữa dấu hiệu. Không hi thủy tắc đối hai gã chết nhân tạo tang Thi thi thể liền xem đều lười đến xem một cái, hắn ở quả quyết ra tay khi, đã là kết luận hai chỉ trông cửa binh lính. không phải người sống, mà là nhân tạo tăng thi. Bởi vì lượng hứa tình xem như có gan lớn như trời lượng, cũng không có khả năng phái hai cái binh lính bình thường thủ vệ. Chỉ thấy khúc hy thụy vừa rồi tiến vào căn cứ sau, trong căn cứ đã là chuyển gia lớn nhỏ không ngừng tiêu thảm thiết cùng thi giống. Túc như tuyết tuy là đại ở bên ngoài, trong lòng không ngừng khuyên giải an ủi chính mình yên tâm. nhưng lại như cũ vẫn là khó tránh khỏi sẽ vì một mình sát nhập địch quân đại bản doanh chuẩn lão công khúc hi thủy ám niết một phen mồ hôi lạnh lão bà đừng ra tới khúc hi thủy hô thanh bất quá này một tiếng cũng không có được đến túc như tuyết đáp lại bởi vì trước đây khúc hi thủy liền đã là cùng túc như tuyết ước định hảo chỉ có hắn kêu nàng ra tới khi nàng mới có thể ra tới mới có thể theo tiếng mà này một câu nàng tác không cần cho đáp lại Quả nhiên cùng khúc Hi thụy cùng túc như tuyết lượng trước giống nhau, Hứa tình sắc thật không có can đảm phóng giang đông thần ra tới, chỉ là nghe tin thả hai chỉ cao dai nhân tạo tang thi cùng khúc Hi thụy đối chiến thôi. Nói vậy lúc này, Hứa tình đang theo giang đông thần luận đâu, sợ là chính vội vàng chấn an giang đông thần đâu. Rốt cuộc khúc Hi thụy đã là đem luân hãm sau khúc ra trong căn cứ rảo đến hỏng bét. Khúc Hi thụy ở bước vào căn cứ sau. Giết chết cao dai nhân tạo tang thi toàn lấy siêu tàn nhẫn bẩm thời phương pháp giết chết, một chút cũng không giống trước đây hắn giết chết hai cái trồng cửa nhân tạo tang thi như vậy, dứt khoát lưu loát. Ở đánh chết ngáy mắt, khúc hy thủy đầu tiên là lấy băng hệ dị năng đem từng con anh dũng đánh tới cấp thấp nhân tạo tang thi nháy mắt đông lạnh trụ, lại dùng đổ bê tông dược băng đao hung hăng đâm trái tim giết chết, mà ở băng đao đâm trái tim nháy mắt. Lại sử dụng phong hệ dị năng nhanh chóng đem băng trụ nhân tạo tang thi sát chết tiến hành thi giải, phanh thây hoàn thành sau, khúc hy thụy lại lần thứ hai thuốc dục sử lực độ vừa vạn hỏa hệ dị năng đem băng hệ dị năng hòa tan thành thủy. Nhân tạo tang thi nửa người nửa thi thị thối cùng mùi máu tươi hợp lại phong, rào đến trong căn cứ nơi nơi đều là một mảnh tanh thiên vị. Loại này hương vị đối người cập khúc hy thụy chờ siêu cao dài tang thi tới nói là gây múi, khó nghe. Chính là đối với nhân tạo tang thi cùng với cấp thấp tang thi tới nói, lại là mỹ thực hương vị. Mà khúc gia đã luân hám trong căn cứ, trừ bỏ nhân tạo tang thi, vẫn là nhân tạo tang thi, khúc hy thủy làm như vậy, kỳ thật là vì dẫn xà xuất động. Mà khúc hy thủy này nhất chiêu làm tuyệt đối có thể có thể nói một cái rượu tự tới hình dung. Phóng ta đi ra ngoài, chỉ thấy giờ phút này đã là người được trong căn cứ khắp nơi thị thối cập thi huyết hương vị nửa người nửa thi giang đông thần. Giờ phút này đã là quan không được. Giang Đông Thần gần từng chữ một mà nói, cũng hung tận mà dùng sức chụp đấm vào giam giữ hắn nhà tù đặc thù tính chất pha lê cực cửa sát. Nhưng mà hứa tình lại há chịu thật phóng Giang Đông Thần đi ra ngoài. Hứa tình biết, khúc hy thủy tới, túc như tuyết không có khả năng không có tới, hiện tại túc như tuyết đã ở căn cứ ngoại. Chờ nàng Đông Thần ca đi ra ngoài đâu? Hứa tình rất là lo lắng. Lo lắng giang đông thần sẽ nhân thời túc như tuyết mà toàn bộ nhớ tới, nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đông thần ca là của nàng, cần thiết là của nàng. Nàng hiện tại đã là không còn đường lui. Từ nàng thân thủ đem giang phụ biến thành nhân tạo tang thi kia một khắc khởi, nàng đã là lại vô đường lui đang nói. Một trận chiến này, chú định là nàng lấy tự thân độc lập chống đỡ một trận chiến. Không có người có thể giúp nàng, càng không có người có thể trợ nàng giúp một tay. nàng cần thiết muốn bằng mượn chính mình đầu óc đi tiểu tâm ứng đối khúc hi thủy cùng với túc như tuyết đám người có sao không có thật hắn một cái hắn nhưng thật ra hô thành bất quá không ai đáp lại trung quanh, ta đã dùng dị năng trinh chắc qua không phát hiện có những người khác thậm chí là tăng thi 684 chương 684 ngồi canh giang đông thần không có khả năng ngươi xác định tra xét rõ ràng thật khúc hi thủy tới Không có những người khác hoặc là Tang Thi đi theo. Đúng vậy, điều tra xét rõ ràng, Khúc Hi Thụy, không ai theo tới. Không có khả năng, nàng không có khả năng không đi theo Khúc Hi Thụy kia chỉ Tang Thi cùng nhau tới, không có lý do gì, bọn họ hai cái cơ hồ trước nay đều là một khắc không ngừng dính vào cùng nhau. Đi, lại đi bên ngoài tiếp tục cho ta nhìn, tùy thời nói cho ta càng tiến thêm một bước tình huống. Đúng vậy. Hứa Tình quả nhiên vẫn là không chịu yên tâm. Chẳng sợ nàng đã là tận mắt nhìn thấy đến khúc Hi thụy một mình vọt vào căn cứ, lại bị sát ra căn cứ. Một hơi đối chiến hai chỉ áo bờ lật trắng nhân tạo tang thi. Nhưng hứa tình lại như cũ không chịu tin tưởng túc như tuyết thật sự không có theo tới. Rốt cuộc khúc Hi thụy là túc như tuyết mất mà tìm lại, một tang thi một người càng là đã là thành phu thê. Xưa nay đều là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Đặc biệt hứa tình càng là tràn đầy cảm xúc. hoàn toàn có thể thể hội túc như tuyết cái loại này mất mà tìm lại tâm tình. Nàng hiện tại cùng nàng đông thần ca cũng là, bằng không nàng cũng sẽ không bị buộc đến nỗi này hoàn cảnh, một lòng không nghĩ mà khác, chỉ nghĩ như thế nào cùng giang đông thần ở bên nhau, như thế nào tiểu tâm đề phòng, toàn lực phòng bị không cho túc như tuyết cùng giang đông thần gặp mặt. Hứa tiểu thư, không hảo, cái gì sự hoang mang rối loạn, Chúng ta vừa rồi phái ra đi nên chiến hai chỉ cao giai dị năng nhân tạo tang thi lại bị giết. Cái kia khúc hi thụy lại sát tiến trong căn cứ tới. Cái gì? Hứa tình không thể tin tưởng mà hoảng sợ mà trường đại hai trong mắt. Khúc hi thụy lần đầu tiên sát tiến căn cứ, nàng thượng không biết tình, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, nhậm khúc hi thụy tự do xuất nhập, nhưng nàng liên tục thả ra hai chỉ áo bờ lật trăng cao giai dị năng nhân tạo tang thi đều nhiếp không được khúc hi thụy. Ngược lại bị Khúc Hi Thủy phản giết. Hứa Tình không cấm lại ngoài ý muốn, lại hoảng sợ. Hứa Tình nhưng thật ra biết Khúc Hi Thủy thủ đoạn, biết Khúc Hi Thủy dị năng cao, thực lực càng là ra cường hãn, nhưng lại cường, Khúc Hi Thủy bất quá cũng chỉ là cùng Tang Thi Vương thực lực hổ tương đương một con thập giai dị năng Tang Thi thôi. Hứa Tình nhớ rõ Khúc Hi Thủy dị năng tuy nhiều, nhưng lại đều không phải thực tinh cái loại này, chỉ có băng hệ dị năng cấp bậc tối cao. Tiếp theo là có được tốc độ dị năng cập khống thi năng lực. Phong hỏa dị năng, không gặp khúc hy thủy đương quen dùng dị năng xử quá. Bất quá phụ trợ nói, khúc hy thủy nhưng thật ra thực thói quen sử dụng phong hỏa hai hệ dị năng. Ngay từ đầu hứa tình đám người toàn cho rằng khúc hy thủy khống thi năng lực là khúc hy thủy có được một loại đặc thù dị năng. Mà khi khúc gia tăng thi vương tổ tông của cải một khi bị nhảy ra, hứa tình đám người lúc này mới biết được, khúc hy thủy khẳng định sẽ có được khống thi năng lực. là bởi vì hắn trong cơ thể chạy xuôi vẫn luôn là tang thi vương thuần khiết huyết mạch, lại sao lại không cụ bị tang thi vương sở đặc có sử dụng tang thi năng lực. Đông Thần Ca, ngươi chờ ta, làm ta đi trước sẽ sẽ tiểu công tử. Hứa Tình hướng về phía đặc thù nhà giam giam cầm giang Đông Thần lẩm bẩm tự nói một câu, mang theo dưới trướng vải tên áo bờ lật trắng ném ra bước chân liền hướng trốn đi. Vừa rồi từ phòng thí nghiệm vừa đến căn cứ nội. Thấy khúc hy thụy đã là một mình hướng bọn họ hung hăng vào tới. ân, Hứa tình chỉ là không chút hoang mang mà sâu kín một mấy mắt, cũng hừ nhẹ thanh, chỉ thấy hứa tình mang đến vài tên áo bờ lọc trắng, không ngờ lại có ba con riêu thân hóa thành cao giai dị năng nhân tạo tang thi toàn lực đón đánh khúc hy thụy, Một lôi, một phong, trước đây kia chỉ phụ trách điều tra túc như tuyết hành tung tinh thần hệ dị năng nhân tạo tang thi thế nhưng cũng chiến ở này. Khúc Hi Thụy nhị độ lại bị hứa tình và thủ hạ xuất lĩnh nhân tạo tang thi hung hăng sát ra căn cứ. Lão bà, đường ra tới, chúng ta lại cùng chúng nó lại đánh trong chốc lát. không Hi Thụy lần này rời khỏi căn cứ, không ngờ lại hô một câu dặn dò túc như tuyết ngàn vạn đường ra tới, đừng núng tay nói. không Hi Thụy lời này vừa nói ra, chỉ thấy cùng ra tới hứa tình, không khỏi biểu tình khẩn trương mà mọi nơi loạn ngó, nhưng mà, hứa tình nhìn sau một lúc lâu. Lại như cũ không có thể phát hiện túc như tuyết hành tung. Khúc gia căn cứ ngoại cùng mặt khắc căn cứ toàn bất đồng, không phải do hứa tình không bằng này tiểu tâm cẩn thận, phá lệ lưu ý đề phòng. Khắc căn cứ ngoại hận không thể đều là thẳng tắp một cái đại lộ, nối thẳng hướng các tỉnh các khu yếu đạo, mà khúc gia căn cứ ngoại tắt chỉ có một cái quanh có khúc hiệu nhựa đường tiểu đạo, chung quanh thế nhưng trồng đầy lớn nhỏ trong rừng xanh hóa tùng. Phóng nhãn nhìn lại, toàn là có thể cung người ẩn thân địa phương. Mà khúc lao ra tử sở dĩ đem căn cứ ngoại gieo trồng nhiều như vậy màu xanh lục thảm thực vật. Đương nhiên là vì phương tiện nhà mình đại nhi tử cùng con thứ hai, ai làm hắn hai cái nhi tử. Đại nhi tử khúc hy phong là không thú hệ dị năng giả. Mà manh thú hoặc là động vật tắc toàn thích đất rừng, không rời đi cùng bọn họ sinh sôi tương tích thiên nhiên. Mà con thứ hai dị năng còn lại là một hệ dị năng, càng lại ỷ lại thảm thực vật. Chỉ là... Khúc gia căn cứ vốn là kiến tạo lên là vì phương tiện hai cái thiếu gia càng tốt bảo hộ căn cứ, lại không nghĩ rằng lại bị hứa tình đám người công hám sau, hoàn toàn mà hữu hiệu lợi dụng. Đặc biệt là hứa tình, hứa tình chính là một hệ dị năng giả, mà giờ phút này túc như tuyết có thể nói đúng là thân ở siêu cấp hiểm cảnh, chẳng qua dùng khúc hi thụy nói nói là tuyệt đối hiểm cảnh, cũng chính tỏ vẻ tuyệt đối an toàn. Túc như tuyết giờ phút này chính ôm ấp một con mèo máy. Vương vàng mà giấu ở quanh co khúc hiệu chính là đường bên thảm thực vật, nghĩ đến hứa tình nên là nằm mơ cũng không thể tưởng được, túc như tuyết dám ẩn thân ở nàng dị năng rất là tùy ý có thể quản hạn, thao tác thảm thực vật chi đi. Nguyên lai like trước đây, túc như tuyết kỳ thật đều không phải là chỉ ôm lấy một con mèo máy, mà là ôm ra hai chỉ giống nhau như lúc mèo máy. Một con tiểu mầm, một con tiểu kỳ miêu. túc như tuyết đem tiểu mầm ôm cho tiểu duyệt nhi, hống tiểu duyệt nhi vui vẻ. Ngoan ngoãn nghe lời, nhậm nàng cùng khúc hy thủy sử dụng. Mà tiểu kỷ miêu tắc bị nàng thỏa đáng mà thu vào vòng ngọc không gian, bởi vì tiểu kỷ miêu cũng không thuộc về người sống, tiểu kỷ miêu thậm chí liền tang thi đều không phải. Nó chỉ là một đài có được kham nhân loại đại nào còn muốn trí năng siêu cấp máy tính thôi. Có thể nói tiểu kỷ miêu bất quá là một kiện vật phẩm thôi. Túc như tuyết trước đây ôm đi tiểu kỷ miêu, cậu làm ra hai hạng hành động. Cái thứ nhất hành động là đem tiểu kỷ miêu mèo máy thân thể nội bộ chip trí năng lấy ra, cùng tiểu mầm máy tính chip trí năng trao đổi. Từ tiểu kỷ miêu tới thay thế được tiểu mầm, tới thế tiểu mầm phụ trách đóng giữ lâm thời căn cứ. Sau đó, ở khúc hy lâm dưới sự trợ giúp lập tức phim âm bản ra một phần cực đơn giản tiểu kỷ miêu phục chế chip vật dẫn. Cũng đem phục chế tốt chip vật dẫn trang bị ở cùng tiểu kỷ miêu trước đây có được thân thể nhất trí mèo máy trong cơ thể. Bất quá này một tiểu kỷ miêu phục chế chi vật dẫn làm được cũng không hoàn thiện, chỉ cụ bị chút ít công năng, như tiểu kỷ miêu cùng tiểu mầm toàn có ẩn thân cập bảo hộ công năng. Tân chế gia trang có tiểu kỷ miêu phục chế chí vật dẫn mèo máy thậm chí không thể nói chuyện, càng không thể phát ra tiếng kêu, chỉ là thực dụng thôi. Rốt cuộc phục chế phẩm là phục chế phẩm, hơn nữa lại là ở quá ngắn thời gian nội phim âm bản ra, có thể phái công dụng đã là thập phần không dễ. Giờ phút này Túc Như Tuyết đúng là mượn tiểu kỷ miêu phục chế thể ẩn thân cập bảo hộ công năng, chính vững vàng ẩn núp ở nguy hiểm màu xanh lục thảm thực vật, không chuyển mắt mà nhìn Khúc Hy Thụy đối chiến ba con áo bờ lật trắng nhân tạo tang thi. Tuy rằng Túc Như Tuyết rất muốn đi ra ngoài chợ giúp Khúc Hy Thụy, nhưng nàng lại biết, hiện tại còn không phải nàng nên chàng thời điểm. Nàng cần thiết phải đợi, chờ đến Giang Đông Thần lộ diện mới được. 685 chương 685 Giang Đông Thần lấy ra khỏi lồng hấp, Nếu chỉ là phong lôi hệ cao giai dị năng nhân tạo tang thi cùng chính mình đánh với, khúc hy thụy căn bản sẽ không tha ở trong mắt, như cũng là ngắn ngủn mấy chiêu trong vòng. Có thể đưa hai chỉ cao dai dị năng nhân tạo tang thi đi cùng trước đây bị hắn giết chết nhân tạo các tang thi đoàn tụ, nhưng thêm một con tinh thần hệ dị năng nhân tạo tang thi, sự tình biến trở nên dị thường khó giải quyết. Khúc hy thụy không thể không gấp đội cẩn thận, khả năng sẽ lọt vào ba con dị năng nhân tạo tang thi liên thủ đánh lén. Thật sự là tinh thần hệ quá khó chơi, cơ hồ làm người khó lòng phong bị. Chỉ cần ý chí lực hơi hiện bạc được, hoặc là hơi vừa lơ đãng, vô cùng có khả năng biết tinh thần hệ dị năng nhân tạo tăng thi thi triển ra ảo cảnh, cho nên khúc hy thụy không thể không đem tinh lực cơ hồ đều đặt ở tinh thần hệ dị năng nhân tạo tang thi thần. Đối với phong lôi hệ hai chỉ dị năng nhân tạo tăng thi, khúc hy thụy tắc áp dụng, không cố tình đòn đánh, chỉ toàn lực phòng thủ, tự bảo vệ mình đấu pháp. Đáng chết. Tên kia thân hộ thuẫn, chẳng lẽ là hắn phong hệ dị năng? Hứa tình rốt cuộc đã nhìn ra, khúc Hi thụy cũng không phải không thiện sử dụng phong hệ dị năng, mà là phong hệ dị năng cơ hồ cũng không rời khỏi người, chỉ làm quanh quẩn ở khúc Hi thụy quanh thân hộ thuẫn tới dùng. Khúc Hi thụy quả nhiên là cái thiên tài, thế nhưng có thể đem phong mật độ áp đến thấp nhất, nhỏ nhất. Làm người cơ hồ mắt thường khó phân biệt. Lúc này mới xử hứa tình chờ toàn không khỏi xem lầu. cho rằng khúc hi thụy cũng không như thế nào thường dùng phong hệ dị năng kỳ thật cũng không phải khúc hi thụy không thường dùng mà là hắn không có lúc nào là toàn ở sử dụng chỉ là bọn hắn toàn không biết thôi mau tránh ra đó là hứa tình mắt thấy khúc hi thụy thừa dịp nên đón tinh thần dị năng nhân tạo tang thi công phu đột nhiên một hồi thân ném ra một cái lưỡi dao gió ném hướng phong hệ dị năng nhân tạo tang thi hứa tình mắt sắc mà nhìn đến lưỡi dao gió ở từ không xẹt qua nháy mắt Mỏng thả sắc bén lươi dao thế nhưng đột nhiên lòe ra một đạo mỏng manh làm diễm, hứa tình lập tức cảm thấy tình huống không ổn. Hứa tình không khỏi bỗng nhiên nhớ lại, bọn họ từ Đại Kiều một trận chiến sau, trốn hướng thị đi lộ, đã từng gặp được quá một con song hệ dị năng tăng thi. nàng đông thần ca vì cứu nàng, từng bất hạnh bị kia chỉ song hệ tang thi trọng thương. nàng nhớ do không sai nói, kia chỉ tăng thi là phong hỏa song hệ dị năng. Đương nhiên kia chỉ tang thi cũng là đối nàng đông thần ca sử dụng một hệ dị năng, nhưng kỳ thật cũng không phải. Kia một kích, lại là lập tức bao hàm hai hệ dị năng. Nếu nàng không phòng trừng sai nói, khúc hy thủy này một kích cũng đồng dạng. Hứa tình buột miệng tốt ra, nhắc nhở phong hệ dị năng nhân tạo tang thi mau tránh ra. Nhưng mà phong hệ dị năng nhân tạo tang thi muốn tránh nơi nào tới kịp. Nó vốn là cho rằng khúc hy thủy cẩn thận mấy cũng có sai sót. Nào nghĩ đến khúc hi thụy là cố ý dẫn nó xuất kích, lại hung hăng hướng nó phát dư đánh trả. Hứa tình kêu nẹ tránh khi, phong hệ dị năng nhân tạo tang thi chính hai chân đặng mà, hung mánh nào hướng khúc hi thụy, vọt tới trước lực đạo mánh đẩy nó, xử nó căn bản không rảnh làm ra chôn tránh động tác, chỉ phải nhanh chóng cũng đúc ra phong hệ cái chán, bảo vệ thân thể. Nhưng mà, nếu khúc hi thụy này một kích chỉ là phong hệ công kích, Như vậy, Phong hệ dị năng nhân tạo Tang Thi nhất định lấy may mắn thoát khỏi vừa chết, đáng tiếc chính là, khúc hy thủy ném này một kích vừa rồi kề tại Phong hệ dị năng nhân tạo Tang Thi chế ra cái chắn, nháy mắt cái chắn bị một đạo lam nhạt, lại độ ấm cực cao ngọn lửa hung mãnh cắn nuốt rớt, Phong hệ dị năng nhân tạo Tang Thi biết chi đã muộn. Lại tưởng ngưng kết dị năng tự cứu, đã là không còn kịp rồi. Ngọn lửa nháy mắt cắn nuốt rớt cái chắn, bám vào ngọn lửa lưỡi dao gió tiến quân thần tốc. hung hăng đem phong hệ dị năng nhân tạo tang thi chặn ngang cắt đứt. mà ngọn lửa càng là nháy mắt tử nhân tạo tang thi bị hung hăng cắt đứt bên hông lan tràn thiêu đến toàn thân chỉ là nháy mắt phong hệ dị năng nhân tạo tang thi liền bị thiêu đến liền cha đều không dư thừa đương hứa tình cùng những người khác tạo tang thi đều cho rằng chỉ là như thế này xong rồi khi bỗng nhiên thế nhưng thấy kia nói lười dao gió thế nhưng như là có sinh mệnh hành động quỹ đạo đột nhiên thay đổi lại là quải cong đột nhiên nhào hướng lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi. Trước đây phong hệ dị năng nhân tạo tang thi chết thảm một màn đã là đem mọi người tạo tang thi toàn đe dọa ở bao gồm hứa tỉnh lưỡi dao gió đột nhiên quẹo vào hướng nó đánh tới lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi hoàn toàn không có một chút ít chuẩn bị bất hạnh đang muốn hại như cũng là nháy mắt lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi cũng rơi vào phong hệ dị năng nhân tạo tang thi đồng dạng vận mệnh không không có khả năng. Hắn như thế nào sẽ như thế cường, thế nhưng tăng thi vương còn cường. A, ở hứa tình lẩm bẩm nói không có khả năng, khúc hy thụy không có khả năng thế nhưng sẽ một tịch gian trưởng thành thành như thế cường hãn tăng thi, không ngờ đã hoàn toàn thắng qua tang thi vương khi. Nghe thấy tinh thần hệ dị năng nhân tạo tăng thi chết thảm tiếng hô, đổ bê tông mềm hóa áo giáp dược nhiệt độ thấp băng nhận, hung tàn mà cắn vào tinh thần hệ dị năng nhân tạo tang thi yếu ớt lồng ngực. cũng nhanh chóng đem bên trong tâm hạch hung hăng mà chọn ra tới, rớt đến mà. Thừa dịp tâm hạch mới vừa vừa rơi xuống đất nháy mắt, tâm hạch chưa biến lạnh, khúc hy thủy nhanh chóng lại ngưng tụ lại một phen băng nhận, cũng không thèm nhìn tới, hoành tay ném băng nhận một đao cắm đi. Hứa tiểu thư, hai, ba chỉ sát không đã Ngươi nếu là không ngại, ta có thể giúp ngươi đem ngươi trong căn cứ vô dụng phế vật nhân tạo tang thi một hơi toàn bộ giết sạch, ngươi xem như vậy tốt không? A Hứa tình phát hiện nàng hô thanh, bên người áo bờ lật trắng nhân tạo tang thi thế nhưng không một chỉ dám, nhất thời dưới tình thế cấp bách, hứa tình lại gầm lên một tiếng, nhưng mà lại như cũ không có một con dám động. Tang thi cùng nhân tạo tang thi lên, ưu điểm ở chỗ này. Cấp thấp tang thi cũng không sẽ sợ hãi. Chỉ có nhân tài sẽ tâm sinh sợ hãi, các ngươi dùng người sống làm tang thi, người thói hư tật xấu tự nhiên mà vậy sẽ đưa tới tang thi thân, nói đến cùng. bất quá là nhóm người không người tang thi không tang thi ăn thịt người manh thú thôi chỉ có đã từng đã thân là người hiện tại lại là tang thi khúc hy thủy mới có thể đủ tinh tường nhận thấy được cao giai nhân tạo tang thi chân chính lược điểm sợ hãi không sai chúng nó đều là người sống mượn dược vật biến thành đã phi người lại phi tang thi sinh vật có thể nói nhân tạo tang thi cùng manh thú kỳ thật là nhất giống đã lấy huyết nhục vì thực lại biết sợ hãi Khúc Hi Thụy sở dĩ hai lần sát tiến, rời khỏi, cũng lần lượt đánh chết thân xuyên áo bờ lật trắng cao dai dị năng nhân tạo tang thi cũng không phải toàn vô nửa điểm ý nghĩa. Hắn là không ngừng lại cho người ta tạo tang thi này một người loại tự kiến tân chủng quần tạo áp lực. Làm chúng nó thật sâu ý thức được hắn Khúc Hi Thụy cái này một đối thủ đến tột cùng là có bao nhiêu cường hãn. Không phải chúng nó dễ dàng có thể đà đả đảo. Tưởng khiêu chiến hắn. Như vậy cần thiết đem chúng nó hiện tại bị giam cầm vị kia mạnh nhất vương giả thả ra. Quả nhiên, nhân tạo tang thi càng xu hướng với manh thú, đương kinh địch xuất hiện, cùng kinh địch có thể tương địch nổi vương giả cũng sẽ tràn đầy cảm xúc. Không hảo, không hảo. Giang đội trưởng, Giang đội trưởng hắn. A. Tới rồi cấp hứa tình mật báo tiểu binh không đợi chạy đến hứa tình bên người, đã là phát ra chết thảm tiếng kêu. Lạc, khanh khách, nàng ở đâu? Giống. Giang Đông thần phát ra đã là không thể lại xưng là người thanh âm, từ giam giữ hắn nhà giam lao dài nháy mắt, đã là giết chết số chỉ trong căn cứ nhân tạo tăng thi, bao gồm vừa mới vì hứa tình mật báo kia chỉ. Già tay quả quyết, tốc độ cực nhanh chuẩn ngoan tuyệt không thua gì khúc hy thụy. HP e. H.L. B.K. 40.40260. H.L. 686 chương 686 không hoàn toàn hắc hóa. thắng lợi hy vọng. Đang lúc thúc như tuyết cho rằng giờ phút này có lẽ nên đến phiên nàng lên sân khấu khi, thế nhưng không có nghe thấy khúc hi thủy kêu nàng, xem ra, nàng còn muốn lại nhiều chờ một lát. Chỉ là chẳng lẽ khúc khúc là cố ý muốn thử giang đông thần thân thủ không thành. Nghĩ tới nghĩ lui, túc như tuyết cũng đến ra này một cái kết luận, trừ bỏ này một cái, nên là không còn có mặt khác. Rốt cuộc nhân tạo tang thi tiến hóa quá trình thật sự là quá nhanh. Hơn nữa càng là trí mạng thêm làm cho người ta sợ hãi, không phải do Túc Như Tuyết cùng Khúc hi Thụy không toàn lực bố trí phòng vệ. Kể từ đó, Túc Như Tuyết không khỏi cùng Khúc hi Thụy ở tư tưởng đạt thành nhất trí. Nàng Tuyệt không sẽ hiện tại đi ra ngoài cấp Khúc hi Thụy quay dối. Như thế nào cũng muốn trước thấy rõ ràng đông thần thực lực lại nói. Mà vô luận là Khúc hi Thụy, vẫn là Túc Như Tuyết, bọn họ đều không khỏi hoài nghi hứa tình đầu đốt cho bọn họ tình báo chuẩn xác tính. Sắc thực nói hẳn là vô luận là túc như tuyết, vẫn là khúc hi thủy toàn song song lấy không chuẩn, giang đông thần hay không chỉ cần gặp được túc như tuyết, sẽ lập tức tỉnh ngộ chuyện này, vạn nhất giang đông thần tỉnh ngộ bất quá tới, đến lúc đó làm sao bây giờ. Tóm lại, vô luận là túc như tuyết, vẫn là khúc hi thủy toàn cảm thấy đã không thể bảo đảm vạn vô nhất thất, muốn trước tiên làm tốt dự phòng vạn nhất chuẩn bị. Thiều tâm A, khúc khúc. Tiếp tục cần nấp túc như tuyết không khỏi ở trong lòng âm thầm vì khúc hy thủy cầu nguyện. Cầu nguyện khúc hy thủy cùng Giang Đông Thần một trận chiến, nhưng ngàn vạn không cần có việc. Mặc cho túc như tuyết, cùng với khúc hy thủy toàn nhìn ra được, hiện giờ Giang Đông Thần đã là nay phi tích. Chỉ là từ Giang Đông Thần dùng ra dị năng có thể thấy được, thế cho nên Giang Đông Thần giết chết đồng dạng thân là nhân tạo tăng thi tốc độ cập thủ pháp, càng có thể thấy được, Giang Đông Thần thực lực khả năng đã là ở khúc hy thủy chi. Bất quá ngay cả như vậy, khúc hy thụy cùng giang đông thần giao thủ, tuy là đánh đến hơi có chút cố hết sức, nhưng lại không xem như không hề phần thắng. Đi. Đồng nhiên, khúc hy thụy tâm niệm vừa động. Đột nhiên đối túc như tuyết hạ đạt mệnh lệnh, thế nhưng không phải muốn túc như tuyết xuất hiện, ngược lại là hạ lệnh, muốn túc như tuyết chạy nhanh lặng lẽ rút lui. ân Tuy là tạm không rõ khúc hy thụy tâm ý, bất quá túc như tuyết lại như cũ rất nghe lời. Khúc hy thụy muốn nàng đi. Nàng liền lập tức bước ra. chậm rãi thối lùi. Chẳng qua. Nàng ở đâu? Ai? Giang Đông thần đột nhiên lại giống nổi điên giường như gào giống, cũng ở nháy mắt, như là đột nhiên hiểu rõ cái gì. Ẩn ẩn nghe thấy con đường bên xanh un tươi tốt cây tối phát ra khắc thường tiếng vang. Đồng nhiên, Giang Đông thần hướng tới cây tối hung hăng ném ra một phát vừa rồi ngưng ra lạnh leo lươi giao gió. Tốc độ cực nhanh, lệnh khúc hi thủy tưởng cứu, đã là không còn kịp rồi. khúc hy thụy không giành cứu trợ túc như tuyết túc như tuyết chỉ phải chạy nhanh tự cứu phục chế ra tiểu kỷ miêu hộ thuận tuy là có thể giúp túc như tuyết chống đỡ mất không ít chí mạng công kích nhưng túc như tuyết lại nhạy bén nhìn ra giang đông thần thả ra dị năng xem như nàng ôm ấp không phải phục chế tiểu kỷ miêu mà là chân chính tiểu kỷ miêu như cũ vô pháp thế nàng hoàn mỹ ngăn cản trụ này một kích tạo thành thương tổn bởi vì túc như tuyết đã là nhìn ra giang đông thần hướng nàng hung hăng ném tới lơi dao gió Lại là bám vào một tầng mắt thường rất khó lấy phân biệt lam. Diễm. Lại là một phát hỏa cùng phong làm bạn song hệ dị năng công kích. Lao bà. Không có việc gì đi. Hô, hảo nguy hiểm. Người trước triệt, sau đó ta lại triệt, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta một tiếng đồng hồ sau hồi lâm thời căn cứ lộ thấy. Túc như tuyết linh cơ vừa động, thế nhưng theo bản năng không có sử dụng dị năng tự cứu, mà là ôm phục chế thể tiểu kỷ miêu. vèo một chút trốn vào vòng ngọc không gian. Trốn vào vòng ngọc không gian ẩn thân duy nhất chỗ tốt là, vô pháp làm người phát hiện, tới vô ảnh, đi vô tung, chính là lớn nhất chỗ hỏng lại là, đến lúc đó túc như tuyết từ nào tiến vào không gian, đến lúc đó còn sẽ lại từ nào ra tới. Nếu không có phục chế thể tiểu kỷ miêu nơi tay, túc như tuyết khẳng định không dám dùng này hạ sách, nhưng có phục chế thể tiểu kỷ miêu nơi tay. Túc Như Tuyết cũng không cần vì ra tới khi thì bất hạnh bại lộ hành tung mà lo lắng. Cùng Khúc Hi Thụy thương lượng hảo gặp lại địa phương, Túc Như Tuyết chỉ phải tạm thời tránh né tiến vào ngọc không gian, bắt đầu làm rùa đen rút đầu. Bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Đủ rồi. Khúc Hi Thụy hư hảo nhất chiêu, chết thân liền trốn, thấy Khúc Hi Thụy lại là bị lao ra giang đông thần đánh đến chạy chối chết một khắc. Một chúng mới vừa còn tung đến cùng chuột chạy qua đường dường như áo bờ lạc trắng nhóm các toàn lại nháy mắt hung khởi, la lên hét xuống mà kêu gào không thể buông tha khúc hy thụy, không thể làm khúc hy thụy này chạy thoát. Chỉ là áo bờ lạc trắng nhóm cũng bất quá là xính nhất thời khẩu mau chi dũng, mắt thấy khúc hi thụy đào tẩu, thế nhưng không ai dám cất bước đuổi theo. Nhưng thật ra hứa tình, đột nhiên quát to một tiếng đủ rồi, không khỏi gắt gao nắm nắm tay, chỉ thấy hứa tình lòng bàn tay. Thế nhưng nắm chặt một chi y đi dùng châm ống, châm ống chứa đầy không biết tên nước thuốc. Không được đi. Giống. Nhưng thật ra giang đông thần, nhìn khúc Hi thụy rời khỏi, không khỏi muốn đuổi theo. Kết quả, từ là hứa tỉnh, lại nháy mắt làm ra quyết đoán. Đông thần ca đường đi. Chỉ thấy hứa tỉnh đột nhiên một ninh thủ đoạn, con đường hai bên màu xanh lục cây cối bỗng nhiên biên thành màu xanh lục di thiên đại, dây đẳng đại đâu đầu trụ xuống. Náy mắt đem muốn đuổi sát khúc hy thụy không bỏ Giang Đông Thần hung hăng bộ lao. Có thể thấy được nhiều ngày không thấy, hứa tình dị năng cũng đã là tăng lên tới đang phong tạo cực nông nỗi. Hứa tình một hệ dị năng không ngờ đã có thể cùng Giang Đông Thần phong hỏa xong hệ dị năng chạy song song với, thậm chí không thua với Giang Đông Thần dị năng, thế nhưng có thể đem Giang Đông Thần khống chế đến gắt gao. Hứa tình lại thuận lợi dùng tự thân một hệ dị năng thành công bắt được Giang Đông Thần sau. không khỏi ngưng mắt nhìn kỹ hướng vừa mới giang đông thần đột nhiên chém ra một cái phong hỏa song hệ công kích đất rừng cuối cùng mày ninh đến giống như hai chỉ chính đánh nhau sâu lông hứa tình lại gọi một người áo bờ lật trắng nhìn dáng vẻ là muốn áo bờ lật trắng chặt chẽ giám thị vừa mới bị giang đông thần hung hăng một kích đánh đất rừng hướng đi như vậy hứa tình mới an tâm xuất khắc vài tên áo bờ lật trắng nâng liều mạng ở dây đằng dây rủa giang đông thần rời đi nữ nhân may mắn ngươi thời khắc mấu chốt không có ra tay, nói cách khác. Muốn nói công lao vẫn là khúc khúc lớn nhất, là hắn trước tiên nói cho ta, không có mệnh lệnh của hắn, tuyệt không cho phép ta lộ diện. Xuyên thấu qua vòng ngọc không gian cửa sổ ở mái nhà, túc như tuyết lại há có thể thật nhìn không tới hứa tình về điểm này động tác nhỏ. Nói vậy hứa tình là sớm có chuẩn bị, giang đông thần đột nhiên phá tan giam giữ hắn nhà giam, cũng không phải cái ngoài ý muốn, mà là hết thể toàn ở hứa tình không chế. Là hứa tình cố ý cho Giang Đông Thần phá tan nhà giam cơ hội. Mà trước đây hứa tình càng là cố ý đem quan trọng tình báo tiết lộ cho bọn họ, vì chính là tưởng dẫn nàng túc như tuyết câu. Hứa tình cũng là không có 10 phần nắm chắc, nhưng nàng cũng đã nghĩ ra có thể lệnh nàng 100% thành công, thành công bắt được Giang Đông Thần thể xác và tinh thần thật sách lược. Là thừa dịp Giang Đông Thần ở khôi phục nhân loại lý trí nháy mắt, Đem Giang Đông Thần hoàn toàn biến thành đối nàng duy mệnh là từ cao giai dị năng nhân tạo tăng thi. Nữ nhân, xem ra ngươi thật là xem nhẹ cái này hứa tình, nàng đã là hoàn toàn hắc hóa, không được cứu trợ. Hiện tại nói hứa tình không cứu, còn sớm đi. Chỉ cần Giang Đông Thần một ngày không có hoàn toàn biến thành nhân tạo tăng thi, hứa tình hắc hóa không hoàn toàn. Đương nhiên, ta không phải nói hứa tình còn có đến những cứu, chỉ có thể nói, chúng ta còn có đánh bại hứa tình hy vọng. H.E. H.L. B.K. 40-402-60, ải nẹt H.L. 687 chương 687 thành tấn cầu lương. Như thế nào tới như thế vãn? Ta đã giết hai sóng nhân tạo tăng thi. Nhìn đến Túc Như Tuyết khoan thai tới muộn, để ở khúc hy thụy trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng có thể buông xuống. Chỉ là khúc hy thụy lại như cũ không khỏi quan tâm dò hỏi lao bà Túc Như Tuyết, sợ Túc Như Tuyết ở khi trở về. gặp cái gì bất chắc, vừa mới hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn lần thứ hai lộn trở lại, lại sát tiến hứa tình chờ chiếm cứ căn cứ, lại ra vào cái vài lần, hảo thành công che chở lão bà chạy trốn, còn không phải hứa tình, chột dạ cẩn thận, ngươi đi rồi, lại không chịu yên tâm, còn phái người ở đất rừng theo dõi, cho nên ta ra tới khi khẳng định muốn động tác tiểu tâm thêm cẩn thận, cẩn thận thêm cẩn thận, không tốt, có người tới, ta trước trốn. Ngươi chờ đêm này đàn người thanh, chúng ta lại hồi căn cứ. Không cần trốn rồi. Hẳn là đại ca cùng nhị ca bọn họ. Ám ảnh kêu kêu quát quát nói thanh có người tới. Không cấm đem túc như tuyết dọa cái chết khiếp, rốt cuộc bọn họ sóng to gió lớn đều căng lại đây, cũng không thể lại trước mắt tiểu lật thuyền trong mương, không thể làm hứa tình phát giác trước đây bọn họ từng cố ý chơi hạ thủ đoạn, vì bảo đảm vạn vô nhất hết, túc như tuyết cảm thấy ở phía sau viện không có tới trước. nàng vẫn là trước lại trốn đi hảo miễn cho bị hứa tình phát hiện khúc hi thụy cũng là đồng dạng bất quá khúc hi thụy mắt lẽ thấy trước đây bị ám ảnh thu hồi nhị ca khúc hi lâm làm ra dụng cụ biểu hiện lục điểm hướng là từ lâm thời căn cư tới cho nên khúc hi thụy suy đoán người tới hẳn là đại ca cùng nhị ca cho nên lúc này mới ra tiếng không làm túc như tuyết tranh né quả nhiên người tới thật là khúc hi phong cùng khúc hi lâm thật đúng là làm đại ca cấp nói Tiểu đệ ngươi thế nhưng thật mang theo đệ muội đi cái kia họ hứa bọn họ chiếm cứ chúng ta khúc ra trong căn cứ đi dạo đi. Ta nhưng chưa nói tiểu đệ đi đi dạo, ta nói chính là. Thử, ta biết. Như thế nào tiểu đệ, đệ muội Thử ra cái gì tới không. Cái kia họ hứa nữ nhân thật sự trở nên như vậy tàn nhẫn. Khúc hy lâm cái này thích cùng đại ca, tiểu đệ đấu võ mồm tính tình còn không có sửa. Bất quá xem ra chiếu hiện tại khúc hy lâm cái này tính tình bản tính, tưởng sửa cũng là rất khó. Tàn nhẫn đã chết. Túc như tuyết cùng khúc hy thủy còn chưa mở miệng, nhưng thật ra ám ảnh lập tức gói mở khởi oán dẫn tới. Cái kia hứa tình, hiện tại trong tay không có lúc nào là không cầm cái rót đầy dược chân ống. Ta cảm giác nàng thật sự thực thích hợp đương bác sĩ. Đương bác sĩ, bác sĩ là cứu tử phụ thương, nàng là một chút đem người hướng chết chát. Một châm đem người sống trực tiếp chất thành ăn thịt người quái vật, nói nàng là bác sĩ, thật là quá vũ nhục bác sĩ. Ân, Khúc Hy Lâm cùng ám ảnh kẻ sướng người họa, nhưng thật ra rất đáp. Cái kia hứa tình, tự thân có phải hay không cũng. Đừng nhìn Khúc Hy Lâm cùng ám ảnh này hai nói được tuy nhiều, nhưng kết quả là nói cũng bất quá đều là chút phun tào hoán giận nói. Nhưng thật ra Khúc Hy Phong nhất trầm kiến huyết, một câu đã hỏi tới điểm. Này muốn hỏi như tuyết cùng ám ảnh. Ta chỉ cùng giang đông thần giao thủ, hứa tình, ta đoán là nhân tạo tăng thi, bất quá đến nỗi hay không thật là. Nàng là nhân tạo tăng thi. Nữ nhân. Nghe được túc như tuyết nói, ám ảnh không khỏi lần cảm kinh tủng. Hứa tình hay không là nhân tạo tăng thi, nó đều lấy không chuẩn, như thế nào ký chủ túc như tuyết thế nhưng một mực chắc chắn hứa tình hiện tại nhất định đã là nhân tạo tăng thi. Nàng dị năng đã là ở giang đông thần chi, ta cùng ám ảnh đều là tận mắt nhìn thấy. nàng cơ hội không cần tốn nhiều sức dễ dàng trói buộc giang đông thần. Túc như tuyết là bằng điểm này, phán đoán ra hứa tình nhất định đã trở thành nhân tạo tăng thi, mà không hề là danh sách thuần dị năng giả. Nay cũng không thể đủ để chứng minh hứa tình nàng nhất định là Khúc khúc, người sự, chúng ta này đó người sống nhất rõ ràng, mà tăng thi sự, ngươi hiện tại đã là tăng thi, ta tưởng ngươi nhất định rất rõ ràng đi. Đại ca cùng nhị ca không hiểu, ngươi tới giải thích cho bọn hắn nghe đi. Hảo! Ở túc như tuyết nói ra này tịch lời nói sau, khúc hy thụy không khỏi từ từ kể ra. Kỳ thật túc như tuyết sở dĩ một mực chắc chắn hứa tình đã trở thành nhân tạo tang thi nguyên nhân lại đơn giản bất quá, nhân tạo tang thi là xen vào phi người, phi tang thi chi gian, cùng mãnh thú dị thường tương tự, đại đa số người toàn sợ hai hết thảy bọn họ cường đại cùng tộc, thậm chí là dị loại. Mà tang thi tắc bất đồng, tang thi chỉ khuất phục với chúng nó cùng tộc cường giả. Mà nhân tạo tang thi tắc đuổi với người cùng tang thi giữa hai bên, cho nên chúng nó đối sợ hãi cùng thần phục càng là hoàn toàn quyết định bởi với này hai người. Khúc Hy Thụy chỉ nói một câu, lệnh Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm Toàn Minh Bạch hứa tình đã trở thành nhân tạo tang thi nguyên lý. Giang Đông Thần hiện tại đối hứa tình gần là sợ, sợ hãi hứa tình thực lực. Mà trong căn cứ nhân tạo tang thi đối hứa tình còn lại là vô điều kiện thần phục, chỉ là binh lính. Hoặc là chỉ là dựa vào hứa tình nhân mạch quan hệ, muốn đối trong căn cứ nhân tạo tang Thi như thế chịu khống, có thể nói là huy chi tức tới, hô chi tức đi, tuyệt đối không thể, trừ phi. Trừ phi là tuyệt đối cao dai áp chế cấp thấp, là vương giả cùng binh lính phụ thuộc quan hệ. Không sai. Loại quan hệ này, ở tang Thi thể hiện đến nhất rõ ràng, như ta, tang Thi Vương, Tiểu Duyệt Nhi cùng Tiểu Như. còn có lao khở là tuyệt đối không dám khiêu chiến ta cùng với tang thi vương Quân uy. Cái này hứa tỉnh, trước kia thật là nhìn không ra, nàng lại là như thế tàn nhẫn một người. Nhìn không ra, túc như tuyết vừa rồi cảm thán, nhìn không ra hứa tỉnh trước kia là thật tàn nhẫn, kết quả bị khúc hy thủy vứt tới nghi ngờ hỏi lại. Cái kia, trước kia ta cảm thấy, nàng bất quá là vô tâm vô tình mà làm chi thôi. Không nghĩ tới nàng thế nhưng... Ngươi cảm thấy lúc trước tiểu húc ở thị căn cứ bị tù, trong không gian vật tư bị kể hết đào tẫn, là bái ai ban tạo. Quách phù sao? Chẳng lẽ mật báo người là hứa tình? Túc như tuyết giờ khắc này mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai like sớm tại thị căn cứ, hứa tình đã là hắc hóa, không, không thể nói là ở thị căn cứ, mà là ở đi hướng thị căn cứ lộ. Chỉ là túc như tuyết không biết, rõ ràng khi đó, khúc hy thủy đã, nên là sẽ không rõ ràng hiểu rõ như thế nhiều chuyện. thậm chí càng có thể dễ dàng đoán ra lúc trước cung ra lý húc mật báo giả là hứa tình mà không phải quách phủ quách phủ chính mình là không gian dị năng giả huống hồ lúc ấy lấy thị căn cứ cái loại này tình huống quách phủ căn bản không cái kia can đảm đi mật báo hơn nữa mật báo đối quách phủ càng là không có nửa điểm chỗ tốt chỉ có hứa tình được lợi lớn nhất hơn nữa ngươi đi hỏi hoác thăng cùng phế tính đại cứu ca nói nói vậy cũng có thể biết này nội tình Vốn dĩ khúc Hi thụy lại tưởng cùng túc như hạ kêu một tiếng phế vật miêu số 2, bất quá túc như hạ hoa danh đảo bên miệng, khúc Hi thụy lại không khỏi sửa miệng, một câu tính, lại lần nữa kêu hồi đại cứu ca. Khúc khúc, ngươi như thế nào không tiếp tục cùng ca kêu tên hiệu? Ra sự mà nói, hắn ta càng có cốt khí. Vậy ngươi có phải hay không tính toán sửa tên, kêu cái miêu số 4 cái gì? Ngươi thích sao? Còn hành, là cảm thấy rất manh. Kêu hảo. Thứ hôm nay trở đi, ta kêu miêu số 4. Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm, còn có ám ảnh toàn không khỏi ta mặt một bước. Liêu hứa tình Liêu Hảo Hảo, kết quả như thế nào thế nhưng đột nhiên chuyện vừa chuyển, bọn họ đều bị mặc danh tắc một miệng cầu lương, này đặc sao là cái cái gì tình huống. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong. Cái kia lao bà, đêm nay ta có phải hay không có thể? ân, đêm nay có thể, giường chờ ngươi u. Khúc Hy Phong Không Hi Lâm, ám ảnh tỏ vẻ làm độc thân cầu bọn họ thật là tang không dậy nổi a, đã liền ăn hai miệng cầu lương, một miệng một miệng thương tổn đại. HT, e. HL, Burger, 40, 40260, Ai net HL. 688 chương 688 buổi tối hết thể thuận lợi. Lão bà, nãi cái. Ân. Ta hôm nay vẫn thật có thể ngủ giường sao? Cho tới bây giờ, giờ phút này Khúc Hi Thụy đã đứng yên ở vòng ngọc trong không gian. Túc như tuyết cùng hắn trước đây cùng ngủ trước giường. Khúc Hi Thụy như cũ không thể tin được. Lão bà hôm nay thế nhưng pháp ngoại khai ân. Thế nhưng thật đáp ứng làm hắn giường cùng nhau ngủ. Ân. Tắm rửa sao? Giặt sạch. Khúc Hi Thụy giờ khác này, khả năng cũng là vì so thụ sủng nhược kinh đi. Rốt cuộc túc như tuyết một là liên tiếp vắng vẻ khúc Hi Thụy ít nói đến có suốt một đường. hiện tại đột nhiên lại lần nữa bị lao bà đại nhân chiêu giường khúc hi thụy không cấm lại kinh lại hỉ làm đến một chút chuẩn bị đều không có đương nhiên cũng là vì vui sướng tới quá xấu nhiều ít có điểm hướng hôn đầu cho nên lúc này mới sẽ tạo thành túc như tuyết hỏi cái gì khúc hi thụy sẽ giống ngoan bảo bảo giường như đáp cái gì kỳ thật túc như tuyết cũng coi như là nhiều này vừa hỏi khúc hi thụy xưa nay thói ở sạch rất nặng chẳng sợ biến thành tang thi cũng đồng dạng Đối Khúc Hi Thụy mà nói, một ngày không cho hắn tắm rửa, hắn đều sẽ cảm thấy khó chịu, hướng chi là hôm nay. Hôm nay, Khúc Hi Thụy chính là sát tiến hứa tỉnh chờ chiếm cứ Khúc ra căn cứ, hai lần sát tiến sát ra, thân thủ giết chết chưa chỉ nhân tạo tăng thi, Khúc Hi Thụy không tắm rửa, như thế nào khả năng? Ân, giặt sạch, đến giường đến đây đi. Ta thật sự có thể giường ngủ. Đến bây giờ... khúc hi thụy như cũ cảm thấy chính mình thính lực khả năng làm lỗi nghe được nói không chân thật có thể tin khúc hi thụy cái này túc như tuyết chính là thật mau trước đây nàng khăng khăng muốn cùng hắn tách ra ngủ là bởi vì không tìm được công công hơn nữa tình huống cũng không có biến thành giống như bây giờ như thế không xong nông nỗi thẳng đến hôm nay nhìn đến giang đông thần nhìn đến khúc hi thụy cùng giang đông thần giao thủ thời khắc đó túc như tuyết là thật sự bị dọa tới rồi Nhân tạo tang thi đối nhân loại, đối tang thi uy hiếp thật là quá lớn. Nếu nàng không thể sớm làm tính toán, cấp khúc ra, cấp khúc hy thủy lưu lại một người người thừa kế nói, nàng thật là không khỏi lo lắng. Lão bà, ngươi không phải là sợ rồi sao? Ta sợ cái gì? Bị khúc hy thủy liếc mắt một cái nhìn thấu tâm sự, tốt như tuyết không khỏi tâm can khẽ run lên, nhanh chóng phản bác nói. Ngươi không sợ. Làm gì vội vã tưởng cho ta sinh bảo bảo. Ngươi thiếu xú Mỹ, ai vội vã tưởng cho ngươi sinh bảo bảo? Ngươi A. Từ trở về lộ bắt đầu, ngươi vẫn luôn ở tự hỏi chuyện này, như thế nào đi bước một mà đem ta lựa giường? gì lão bà suy nghĩ của ngươi hảo hoàng hảo bạo lực. Khúc. Bất quá ta thích. Lại bị khúc hi thủy một câu hung hăng chọc yếu hại, tốt như tuyết ném xuống chính ôm ở trong tay, bao một tầng đĩa sách, cũng không biết bên trong đến tột cùng tàng đến là cái gì nội dung thư. Mở ra hai tay hung hăng nhào hướng khúc hi thủy. Kết quả, một phát không phát, phản bị khúc hi thủy vững vàng vất trụ eo thon nhỏ, chẳng ngang ôm vào trong lòng ngực, mà túc như tuyết vừa mới phát cuồng ném xuống thư cũng không có thể chạy thoát rơi vào khúc hi thủy tay vận mệnh. Rốt cuộc vẫn là bị khúc hi thủy giống như vất túc như tuyết giống nhau, cũng vững vàng nắm chặt nơi tay. Đừng nhìn, không được xem. Nhìn đến khúc hi thủy thuận tay lấy được chính mình chính trực nghiên cứu thư, đi hủy đi bìa sách. Muốn đọc sách danh khi, túc như tuyết chạy nhanh nhanh tay mà hoành tay đi cản, nhưng mà, nơi nào ngăn được. Nữ tử phong thuật, vẫn là bị thương trang cái loại này, không biết túc như tuyết mặt ánh mắt, dù sao khúc hy thụy tang thi mặt đã là thanh đến không thể lại thanh. Cái kia, ta không kinh nghiệm sao, ngươi không phải cũng không có sao. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không học tập hạ, rốt cuộc đều là lần đầu tiên sao. Ngươi trả ta, trả ta sao, ta còn không có xem xong đâu. Túc như tuyết sinh đoạt ngành đoạt, cuối cùng đem nàng trước đây khổ tâm nghiên cứu sách cấm cấp đoạt trở về. Đáng tiếc, đoạt lại có cái gì dùng, nên bị khúc hy thủy thấy, rốt cuộc vẫn là bị thấy. Thúc như tuyết cũng chỉ đến ăn ngay nói thật. Kỳ thật trước đây nàng cũng không phải thật là bởi vì tìm không thấy khúc lao gia tử, mới vẫn luôn dây dưa dây cả mà không chịu cùng khúc hy thủy phát sinh quan hệ, là nàng sẽ không làm này đó, một chút kinh nghiệm cũng không có. Mà khúc hy thủy đâu? Nhìn như là cái tài xế giả, kỳ thật cũng là cái tay mới. Hai cái tay mới lộ, khó tránh khỏi sẽ chạm hướng tần ra, cho nên nàng muốn mượn tìm không thấy khúc lao ra tử trong khoảng thời gian này. Khổ tâm nghiên cứu một phen, ít nhất hơn cái nửa sống nửa chín, đáng tiếc. Một nâng lên sách cấm, không thấy liếc mắt một cái đâu, mặt nàng hồng tâm loạn nhảy, thế cho nên dây dưa dây cả đảo hiện tại, cũng không có thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới. Nói trắng ra điểm. Là quyển sách này, nàng cũng là cho tới hôm nay, cũng là từ vừa rồi mới bắt đầu chân chân chính chính mà lấy khổ tâm nghiên cứu vì mục đích địa nỗ lực xem, kết quả chính dụng công đâu, bị khúc hy thủy chảo vừa vạn. Ngươi xác định muốn xem cái này. Ân, Không tự mình thực tiễn. Đều nói thực tiễn ra hiểu biết chính xác, ngươi xem này đó thật sự mặc kệ dùng. Ách, khúc khúc ngươi này tính dụ dỗ ta sao? Ngươi cảm thấy đâu? Chờ ta phiên hạ. Ta nhớ rõ giống như trong sách có ghi, ngươi chờ hạ hà rốt cuộc ngươi ta đều là tay mới, ta. Mơ hồ nhớ rõ chính mình vừa mới lâm thời ôm chân Phật, giống như một không cẩn thận ngắm thấy như vậy liếc mắt một cái, là về lao công dụ dỗ lao bà, túc như tuyết chạy nhanh bế lên sách cấm tính toán lâm thời lại ôn tập một chút. Đáng tiếc, lao bà ngươi có hay không nghe nói qua như thế một câu lời lẽ chí lý, là nam nhân tại đây phương diện đều là không cần giáo, tự học thành tài. Khúc Hy Thủy nói, nhanh chóng đem túc như tuyết chính ôm sách cấm một phen đoạt tiến trong tay, thừa dịp túc như tuyết xứng sở, lại đột nhiên khinh thân mà. Hôm sau, túc như tuyết xoa nàng cơ hồ sắp đoạn rất eo, vẻ mặt yếu ớt mà ghé vào giường. Vừa động cũng không nghĩ động. Quả nhiên trong tiểu thuyết đồ vật, sách cấm giáo trình phần lớn đều là gạt người, chuyên hủ giống nàng như vậy như vậy đàng hoàng tiểu nữ. Cái gì nam nữ toàn giống nhau, đều là tay mới. Túc Như Tuyết hiện tại tin tưởng một chút là khúc hy thủy tối hôm qua đối nàng nói, nam nhân tại đây phương diện, xem như cỡ nào mới tinh tay mới, một khi tới rồi giường đều là hoàn toàn không cần giáo, tự học thành tài cái loại này. ô, oh, oh, oh, nàng eo, đã là sắp phế bỏ, xem ra hôm nay là vô pháp cùng khúc khúc, cùng đại ca, nhị ca cùng nhau. Gì? Khúc khúc đâu? Túc Như Tuyết vừa rồi nghĩ đến nàng eo đau. Xem ra hôm nay là không thể cùng lão công, đại ca, còn có nhị ca cùng nhau ra ngoài đi săn giết nhân công đánh mất. Kết quả bỗng nhiên ý thức được, nàng bất quá là thoáng dậy trễ chút, đã là trên giường sờ không tới khúc hy thủy bóng dáng, Ám ảnh. Nữ nhân, người rốt cuộc tỉnh. Ngày hôm qua vạn hết thể tiến hành còn thuận lợi sao? ngươi có hay không một kích tức? Nào như vậy mau. Khúc khúc đâu? Đại ca, nhị ca, còn có tiểu kỷ miêu đâu? Lưu thủ khúc hy thủy cùng túc như tuyết đám người toàn tạm thời dọn vào an trí siêu cấp máy tính đại lâu. Tuy rằng đại lâu ngoại mấy ngàn mễ phạm vi cũng đều bị tiểu kỷ miêu thành công hoa vào bọn họ lâm thời căn cứ phòng ngự cứ điểm, nhưng không ai muốn ngủ lộ thiên không phải. Chỉ là túc như tuyết ở liên hệ ám ảnh khi phát hiện, ám ảnh giờ phút này chính thân sự tiểu kỷ miêu trưởng máy trước, tiểu kỷ miêu không nói chuyện, tiểu kỷ miêu trưởng máy trước càng là liền nửa bóng người đều không có. Chẳng lẽ là nhân tạo Tăng Thi đánh tới? HP, H.L. B.G. 40 40260 60 Ải H.L. 689 chương 689 bá đạo Tăng Thi lão công. Ám ảnh, người cùng ta nói thật, có phải hay không có nhân tạo Tăng Thi đánh tới? Túc như tuyết biên hỏi chuyện, biên giấy rủa rục từ giường bỏ dậy, nhưng mà này quản quại đứng dậy không quan trọng. Nàng eo, lại toan lại đau, kia tư vị. thật là không cần quá toan sảng. Đều do đang giận khúc khúc, biết rõ chính mình là tăng thi, thể lực kinh người, lại vẫn lần lượt nhu cầu vô độ. Tưởng tượng đến khúc hy thụy, túc như tuyết mặt đẹp không khỏi trở nên đỏ bừng, ngày hôm qua vãn, khúc khúc ở nàng bên thai nói một câu nói, lệnh nàng thật là không khỏi cảm động hồi lâu. Khúc khúc ôm nàng, môi mỏng rán ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm nói muốn nàng đừng sợ, chỉ cần có hắn ở. hắn sẽ hộ nàng cùng nàng người nhà ở mặt thế cả đời mạnh khỏe. Ân! Là đánh tới! Ám ảnh ngữ khi cực đoan chấn định nói. Vì cái gì không gọi tình ta? Vừa nghe nhân tạo tang thi mở ra, mà chính mình lại vẫn ở ngủ nướng, túc như tuyết không cấm lộ ra vẻ mặt tức giận, lạnh giọng chất vấn ám ảnh hỏi cái gì không gọi tình nàng. Nhân tạo tang thi đánh tới, nàng lại vẫn ở lười biếng. túc như tuyết không cho phép chính mình như vậy lười biếng, lúc này... nàng nên là cùng khúc khúc cùng đại ca nhị ca chiến đấu ở bên nhau đối kháng nhân tạo tàng thi tuyến đầu người cái kia thê quản nghiêm lão công không cho ta lắm miệng đánh thức ngươi trách ta lâu ám ảnh vẻ mặt bất đắc dĩ nói trời biết bọn họ lúc ban đầu gặp phải khúc phong tử đối nữ nhân chút nào bất động thương hương tiếc ngọc ngạo kiều vô lễ thêm bá đạo dã man ra hỏa lại là cái chính tám kinh thê nô thê quản nghiêm hộ thê quần ma bất quá ngẫm lại cũng đúng rốt cuộc nữ nhân tối hôm qua đã là như vậy mệt nhọc phải biết rằng nữ nhân lão công chính là một con thể lực dư thừa có thể nói vĩnh không biết mỏi mệt là vật gì tang thi a hơn nữa hoàn toàn có thể cùng tang thi vương so sánh không là đã là siêu việt tang thi vương cho nên ám ảnh thật là nhà ngươi cái kia hộ thê của ma không cho ta đánh thức ngươi ngươi nếu là có hỏa có khí ngươi đi tìm hắn giải đi đừng lấy ta đương nơi chút giận nói nữa hắn cũng là vì ngươi hảo thúc như tuyết nơi nào là cùng ám ảnh nói cái này ám ảnh trong óc tưởng cái gì nàng cái này làm ký chủ có thể không rõ ràng lắm sao nàng là ở trách cứ ám ảnh não động không khỏi cũng khai đến quá lớn tưởng sự tình cũng nghĩ đến quá không đúng hiện tại không phải nàng nên cùng ám ảnh tính toán chi ly thời điểm nàng muốn đi giúp khúc khúc giúp đại ca nhị ca nghĩ vậy thúc như tuyết lại muốn dây rùa từ giường bỏ dậy Nữ nhân ngươi đừng giấy rủa, nhà ngươi cái kia hộ thê cuồng ma đã trở lại. Ám ảnh ca ca ngươi ở cùng chủ nhân nói chuyện miêu. "Ách, tiểu kỳ miêu phát hiện, có thể là ở mèo máy trong thân thể trụ lâu rồi, nó hiện tại nói chuyện đã là rất khó không mang theo cái kia miêu âm cuối. Đều do phế vật miêu, đều là phế vật miêu phế vật, phi cho nó làm miêu thân thể. Bất quá. Nó hiện tại thật sự hảo tưởng nghiệm chính mình miều thân thể a rốt cuộc có thể ăn đến thật nhiều mỹ vị ngon miệng đồ ăn, hiện tại lại dùng trở về máy tính thân thể. Nó muốn ăn mỹ thực đều ăn không đến, chỉ có thể mỗi ngày gặm tâm hạch. ân Nữ nhân, ngươi muốn hay không ra tới nên đón một chút nhà ngươi hộ thê của ma. Nhìn dáng vẻ là chiến thắng trở về, đại hoạch mà về đâu. ân chờ ta thay cho quần áo. Không cần thay đổi. Túc Như Tuyết chính nói muốn thay quần áo, đi nên đón chiến thắng trở về khúc Hy Thụy cùng đại ca, nhị ca. Nghe thấy khúc Hy Thụy thanh âm từ trong không gian khoác lụa hồng rơi xuống. "Gì?" Trước kia nhưng không ra quá tình huống như vậy. "Như thế nào? Nàng không gian giống như hiện tại không riêng vì nàng sở hữu, thậm chí." "Lão bà, ta đi tắm rửa một cái." Ách. Túc Như Tuyết không đợi làm rõ ràng chẳng hướng, thấy khúc Hy Thụy đã là lắc mình tiến vào vòng ngọc không gian. Tình huống không đúng, thực không đúng. Trước đây, ở ngày hôm qua, khúc khúc muốn tiến vào nàng vòng ngọc không gian, còn phải bị từ nàng tay, như từ nàng dẫn dắt mới có thể. Như thế nào hiện tại thế nhưng, khúc khúc chính mình có thể tự do ra vào không gian. Liên ngươi đều là của ta. ngươi không gian tự nhiên cũng sẽ tùy ta ra vào. Khúc Hi thụy, thức mau, chờ ta tắm rửa xong, tối hôm qua thời gian không đủ, còn thiếu một lần. Cái gì thiếu một lần? Túc như tuyết không cấm cảm thấy cùng khúc hi thụy đối thoại quái quái giống như dâu ông nọ cắm cằm bà kia dường như đặc biệt là cái gì còn thiếu một lần Người kia bổn tiểu trong sách không phải viết tối ưu chất nam nhân muốn một đêm bảy lần sao chúng ta ngày hôm qua vãn mới sáu thứ còn thiếu một lần chủ yếu là này nhóm người tạo tang thi tới thời gian không tốt ta kia bổn tiểu thư ngươi nhìn ân khúc hi thụy đáp lại khi đã là nhanh chóng vọt cái lạnh từ trong phòng tắm đi ra. Lão bà, ta cùng ngươi thương lượng điểm sự. ân ngươi nói. Thấy khúc hi thủy vẻ mặt nghiêm túc, túc như tuyết không cấm cảm thấy khúc hi thủy muốn cùng nàng thương lượng tất là đại sự. Từ hôm nay trở đi, ra ngoài săn giết nhân tạo tang thi sự, có thể hay không toàn quyền giao cho ta, cùng đại ca, nhị ca. Cái gì? Săn giết nhân tạo tang thi công tác toàn giao cho ngươi cùng đại ca, nhị ca. Ta đây đâu? Ta làm cái gì? Ngươi tính toán làm ta ăn no chờ chết sao. Ta muốn cho ngươi an tâm dưỡng thân mình. Rốt cuộc ngươi là phải cho ta sinh bảo bảo. Không được, khúc khúc, tuy rằng ngươi cùng ta nói câu nói kia, làm ta cùng cảm động, thật sự, nhưng bằng ta hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể không cần ngươi bảo hộ. Ta cũng có thể. Thấy khúc Hi thủy lạnh băng con ngươi hơi hơi liếm khởi, túc như tuyết không khỏi theo bản năng mà cảm thấy tình huống giống như hơi có chút không ổn. Nàng giống như đã là thật lâu không gặp khúc hi thụy lộ ra giống như bây giờ lạnh lẽo không vui biểu tình, lạnh lướt nàng. Như thế nói, là hiệp thương thất bại. Cái gì hiệp thương thất bại? Vừa mới ta theo như ngươi nói, ta là cùng ngươi thương lượng, ngươi không đồng ý này không phải hiệp thương thất bại sao? Anh kỳ thật cũng không xem như hiệp thương thất bại, ngươi xem, ta hiện tại không phải còn không có hoài sao. Cho nên, ta còn là có thể cùng ngươi, đại ca. Nhị ca cùng đi săn giết nhân tạo tăng thi. Hơn nữa thân thể của ta thực tốt, không cần dưỡng. Túc như tuyết rất muốn nàng nói những lời này mặt sau lại bổ sung một câu, là trừ bỏ eo đau bối đau. Nàng hiện tại hết thể bình thường, cùng trước đây tung tăng nhảy nhót nàng không có bất luận cái gì hai dạng. Cho nên nói hiệp thường vẫn là thất bại. Kia không có biện pháp, đây là ngươi bức ta, cái gọi là không bạo lực không hợp tác, nếu ngươi chỉ có hoài bảo bảo mới bằng lòng cam tâm. chúng ta đây nỗ lực hảo. Không, là tự không đợi túc như tuyết tử trong miệng nói ra, lại lần nữa bị khúc hy thủy hùng hăng phát phiền trên giường, lại giống chiên cá giống nhau, bị lật qua tới phúc qua đi. Liên tiếp ba ngày như thế, ba ngày hạ không tới giường túc như tuyết rốt cuộc hoàn toàn học ngoan. Bá đạo tang thi lão công nói không cho nàng ra ngoài đi theo hắn cùng với đại ca, nhị ca đi săn giết nhân tạo tang thi, nàng ngoan ngoãn không đi. Lưu thủ lâm thời trong căn cứ an tâm dưỡng thân thể. Liên tiếp mấy ngày, Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Tuyết đám người thành lập lâm thời căn cứ lại là lâu công không dưới Hứa tình không cấm thật là tức điên, thẹn quá thành giận. Đã là công không dưới Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy phụ trách đóng giữ lâm thời căn cứ, nàng sửa công nơi khác, lấy dương đông kích tây sách lược tấn công mặt khác căn cứ. H.E. H.L. B.G. 4040260 H.L. Chương 690 phải bị chi đi, phát hiện hoài. Chương 690 phải bị chi đi, phát hiện hoài. Rốt cuộc hành động. Đúng vậy, thật không dễ dàng. Cái kia họ hứa nữ nhân nhưng thật ra thật rất chấp nhất. Nếu đổi làm là ta, ta sợ là sớm. Được rồi, phế vật miêu đổi làm là ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể làm thành hiện tại hứa tình. Tiểu đệ, ngươi không hủy đi ta cái này nhị ca đài, có thể chết là sao? Ta muốn chết. Ngươi có thể giết được ta sao? Vẫn là nói ngươi làm người làm nhị, muốn làm tăng thi. Hảo. Các ngươi hai cái, như thế nào đến cùng nhau xảo cái không để yên, đặc biệt là tiểu đệ. Ngươi lại như thế nói hi lâm, để ý ta cho ngươi đệ mội kia cáo chẳng đi. Khúc hi thụy thật là cùng khúc hi lâm một xảo không dứt. Huynh đệ hai mặc kệ là xảo lên không để yên, đa số đều là xảo xảo, đột nhiên nhịn không được vung tay đánh nhau. Bất quá cũng may. khúc hi thụy hiện tại đảo có một sợ nay không khúc hi phong vừa rồi đem túc như tuyết dọn ra tới khúc hi thụy lập tức thành thật nháy mắt không hề cùng khúc hi lâm chấp nhận xảo cũng không xảo nói đứng đắn tiểu đệ ngươi cổ ý phóng hứa tỉnh phái người tạo tang thi quân đoàn đi tấn công diệp ra cùng hạ gia hai nhà căn cứ đến tột cùng là muốn làm cái gì đừng nói khúc hi phong cái này đoán không hiểu khúc hi thụy dụng ý là khúc hi lâm cũng không phải thực hiểu bất quá khúc hi thụy tâm tư từ trước đến nay khó đoán làm đại ca cùng nhị ca hai huynh đệ không chịu lại tốn nhiều nao tế bào dứt khoát trực tiếp hỏi ta muốn làm thứ đại làm thứ đại chẳng lẽ ngươi là tưởng vừa nghe khúc hi thụy nói hắn lần này là muốn làm thứ đại thông minh khúc hi phong cùng khúc hi lâm không khỏi nháy mắt phản ứng lại đây tiểu đệ cái gọi là làm thứ đại chính là chỉ cái gì kia đệ muội đâu ngươi thật không tính toán làm nàng tham chiến Đệ mội khẳng định không vui, đến lúc đó, ta biết, cho nên ta muốn tìm một cơ hội, đem nàng chi hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Ngươi nhưng thật ra dám, muốn cho đệ muội biết, trở về ngươi nhưng thảm, ta cảm giác đệ mội tám phần sẽ phạt ngươi quỳ bàn phím, đến lúc đó màn hình máy tính nếu đánh ra nửa cái chữ cái, tiểu đệ ngươi nhưng chết chắc rồi. Trải qua hơn thiên giao tế, Khúc Hy Phong cùng Khúc Hy Lâm đã là đối túc như tuyết tính tình trong lòng biết rõ ràng. Túc Như Tuyết hoàn toàn là cái loại này không thích gì lại người, cho dù là ỉ lại khúc hy thụy, Túc Như Tuyết đều sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tuy nói trước đây vẫn luôn là bọn họ huynh đệ ba cái ở cùng nhân tạo tang thi cứng đối cứng, chính là Túc Như Tuyết lén, vẫn là có trộm muốn tiểu kỷ miêu phóng mấy chỉ nhân tạo tang thi tiến căn cứ, cho nàng luyện tập, điểm này vô luận là khúc hy thụy, vẫn là khúc hy phong, khúc hy lâm đều biết nói. khúc hi thụy hẳn là cũng đúng là bởi vì biết túc như tuyết trộm yêu cầu tiểu kỷ miêu tư thả người tạo tang thi tiến căn cứ tới luyện tập cho nên mới tưởng ở đại chiến trạm vào là nổ ngay trước đem túc như tuyết xa xa chi đi phóng tới nhất an toàn tuyết rơi đúng lúc căn cứ đi chỉ là túc như tuyết không biết thượng hảo một khi biết khẳng định sẽ không cho phép khúc hi thụy lén vì nàng làm hạ như thế trọng đại quyết định kia cũng lưu nàng tại đây thánh mạng kham ưu hảo huống chi nàng hiện tại đã hoài ta hải tử ta tổng không thể làm nàng cái bụng to thai phụ cùng chúng ta cùng nhau vọt vào quân đội căn cứ đi giết người tạo tàng thi đi phúc đệ muội hoài khúc hi lâm vừa rồi uống xong một ngụm thủy kết quả nghe được khúc hi thủy một câu không khỏi toàn phun tới may mắn khúc hi phong trốn đến mau bằng không thế nào cũng phải bị nhị đệ khúc hi lâm phun ra này nước miếng rửa mặt không thể hành a tiểu tử đủ chăm chỉ a là phụ thân ý tứ đi khúc hy lâm trong miệng như cũ không cái chính hành nhưng thật ra khúc hy phong hạng nhất ổn trọng một chút đoán ra nhất định là phụ thân khúc lao ra tử ý tứ muốn đệ mội rút về hậu phương lớn an thai ân là lao ra hỏa ý tứ ta cũng là như thế tưởng tưởng hảo như thế nào cùng đệ muội nói sao ân nói chúng ta dược mau dùng xong rồi muốn nàng trở về giúp chúng ta vận dược đại ca ta tưởng ta biết ngươi tưởng cái gì ngươi yên tâm đi Đệ muội sự giao cho ta, người an tâm cùng nhị đệ lưu thủ lâm thời căn cứ hành. Chỉ là ta để ý, cái kia Giang Đông Thần. Giang Đông Thần tình huống, ta cũng có chút lo lắng. Trước đây ta cùng hắn đã giao thủ, miễn cưỡng đánh cái ngang tay, hiện tại chỉ sợ. Không được nói, ngươi đem hạ bá bá nhi tử trường ca gọi tới hỗ trợ. Không được. Không hy phong phát hiện hắn không thú hệ dị năng trước đây còn có thể nhiều ít phái đắc dụng chàng, chính là hiện tại. Hán dị năng không cấm trở nên thực phế. Bởi vì bọn họ đối thủ thay đổi, biến thành càng thêm hung tàn nhân tạo tăng thi. Cao giai nhân tạo tăng thi càng su giống với manh thú, thậm chí manh thú càng thêm hung tàn. Hán sở không chế biến dị động vật đa số đều rất khó phái công dụng. Hiện tại khúc hy phong chỉ là đi theo nhị đệ, tiểu đệ cùng nhau giết người tạo tăng thi. Gặp được cao giai nhân tạo tăng thi, hắn căn bản không thể nào ứng đối, chỉ có thể giúp nhị đệ cùng tiểu đệ phân yêu. thoáng rửa sạch chút tạp binh thôi. Khúc Hy Phong biết chính mình dị năng hiện tại rất khó phái trọng dụng chàng, lúc này mới chủ động xin ra trận, giúp tiểu đệ phân ưu, hộ tống đệ mội túc như tuyết hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Khúc Hy Phong biết chính mình vô dụng, vô pháp làm được càng tốt trợ giúp hai cái đệ đệ cùng nhau đóng giữ lâm thời căn cứ, thế tiểu đệ bày mưu tinh kế. Chỉ là Khúc Hy Phong vừa rồi ra chủ ý nói, nếu bằng tiểu đệ cùng nhị đệ liên thủ đều không thể đối phó được Giang Đông thần nói. Không bằng đem phụ trách đóng giữ hạ gia căn cứ túc như hạ, cũng là hạ trưởng ca kêu tới cùng nhau hỗ trợ đánh bại giang đông thần. Chỉ là khúc hy phong đề nghị vừa rồi xuất khẩu, bị khúc hy thủy nhanh chóng phủ quyết. Hạ gia căn cứ kế tiếp muốn đối mặt cũng đồng dạng là chàng trận đánh ác liệt, nếu thật đem hạ trưởng ca điều tiến đến khi căn cứ, chỉ sợ hạ gia căn cứ khả năng sẽ thất thủ. Đại ca yên tâm đi, căn cứ có ta cùng tiểu đệ, tính tiểu đệ đến lúc đó thật đánh không lại cái kia họ giang. Không phải còn có ta đâu sao, ta có thể trợ tiểu đệ giúp một tay. Đừng nhìn khúc Hi lâm ngày thường rất không chính hành, thật đúng là tới rồi nguy cơ thời điểm, khúc Hi lâm cũng có thể lập tức khơi mào đại lương. Lúc này, khúc Hi lâm vẫn chưa nói ra không nên đem túc như tuyết chi đi, nên đem túc như tuyết lưu lại nói, bởi vì vô luận là khúc Hi lâm, vẫn là khúc Hi phòng, khúc Hi thủy đều biết, túc như tuyết hiện tại đã là kéo dài bọn họ khúc ra hương khói nữ nhân. Khúc gia nam nhân không chết quang, lại há có thể làm cái bụng to thai phụ, làm nhà mình tức phụ, để muội đi chiến trường. Khúc gia các nam nhân một đám hộ nhà mình nữ nhân đều cùng hộ cái gì dường như. Cái kia khúc khúc, ta cùng đại ca nhất định sẽ đi nhanh về nhanh, kỳ thật ta cảm thấy ta cùng đại ca tính không trở về tuyết rơi đúng lúc căn cứ lấy thuốc giống như cũng có thể. Không bằng chúng ta hiện tại trực tiếp đánh tiến hứa tình bọn họ chiếm cứ căn cứ, giết bọn hắn cái phiến. Nôn Đại gia một túc như tuyết không cấm trong lòng thầm mắng. Nàng hai ngày này cũng là say, chỉ cần tưởng tượng đến nhân tạo tang thi sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng mỗi lần ghê tởm tưởng phun, rồi lại cái gì cũng phun không ra. Muốn ăn hảo đến kinh người, mỗi bữa cơm đều mau có thể kham khúc hy thụy lương thực, chính là khúc hy thụy là tang thi, nàng không phải. Bất quá tính ăn đến lại nhiều, thân thể của nàng đảo vẫn là giống nhau, không gặp có mập ra xu thế, chẳng lẽ nàng hoài. H .E. HL, sáu 40, 40260, Ải hờ lờ. chương 691 giả túc như tuyết, thật ngồi, chương 691 giả túc như tuyết, thật ngồi, cái kia khúc khúc, đại ca, nhị ca, ta giống như, ta cảm giác ta, cảm giác ta khả năng, nghĩ đến chính mình khả năng hoài bảo bảo, túc như tuyết vui mừng cùng cái gì dường như, sơ làm mẹ người, cao hứng là tự nhiên, túc như tuyết càng là vui sướng khó nén. Lời nói đều không khỏi trở nên lấp bắp, một câu tới rồi bên miệng, chết sống nói không rõ. Người là mang thai. Đúng đúng, ta là mang thai. Thiên kia, ta hoài khúc khúc bảo bảo. Ta phải chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho mẹ cùng công công đi. Túc như tuyết cao hứng hoan thiên hỷ địa, càng là không khỏi lộ ra một bộ ta muốn đem cái này thiên đại chuyện tốt báo cho toàn thế giới. Các ngươi ai đều không cần cản ta biểu tình. Chỉ là quang nhìn túc như tuyết hoan hô nhảy nhót. Khúc Hi thụy, khúc Hi lâm cùng với khúc Hi phong lại là như cũ vẻ mặt chấn định tự nhiên tướng. Túc như tuyết không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tương nhìn ba cái khúc gia nam nhân. Đại ca nhị ca không điểm tỏ vẻ cũng coi như, vì cái gì liền khúc khúc cái này đã là thực sắp đương ba ba, cũng là vẻ mặt mặt vô biểu tình. Chẳng lẽ nói, này ba nam nhân sớm biết rằng nàng hoài bảo bảo sự. kia bọn họ lúc này đem nàng chi đi, chẳng lẽ là... Ngươi vẫn là về trước tuyết rơi đúng lúc căn cứ, giúp ta đem dược mang về tới quan trọng. Ân, Hảo đi, rốt cuộc đại chiến sắp tới, vẫn là chiến đấu sự quan trọng. Kia mẹ cùng công công kia đâu? Ta đi nói. Ân, Hảo. Ta đây này cùng đại ca dọn dẹp một chút, mã xuất phát. Hảo. Không biết hay không là mang thai ngốc ba năm. Túc như tuyết thế nhưng đột nhiên trở nên dị thường ngoan ngoãn, hiểu chuyện kiêm nghe Khúc Hy Thủy nói. Trước mắt khúc Hi Thủy nói cái gì, túc Như Tuyết nghe cái gì, khúc Hi Thủy muốn túc Như Tuyết giúp hắn hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ lấy thuốc, túc Như Tuyết nói lắp cũng không đánh một chút, thật một ngụm đồng ý. Đại ca, một đường làm ơn, yên tâm đi, tiểu đệ, lộ ta sẽ chặt chẽ nhìn chằm chằm khẩn đệ muội, không cho đệ muội sang bậy, nhưng thật ra ngươi cùng nhị đệ đóng giữ lâm thời căn cứ cần phải ngàn vạn để ý. Biết. Tuy là đại ca vẫn luôn nói muốn chính mình yên tâm. Nhưng khúc hy thủy lại há có thể thật yên tâm. Nếu là hắn tự mình hộ tống lao bà túc như tuyết hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ, nói vậy hắn cũng không cần vì thế mà cảm thấy tâm thần không yên. Chỉ là làm như vậy nói, lâm thời căn cứ gánh nặng thế tất sẽ dừng ở đại ca cùng nhị ca thần, nếu lúc này giang đông thần lại bị hứa tình phái ra, tấn công bọn họ lâm thời căn cứ, chỉ sợ lâm thời căn cứ chắc chắn thất thủ. Đại ca, ngươi tới, ta lại cùng ngươi xác nhận một lần. Ngươi đưa như tuyết hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ lộ trình. Hảo. Khúc Khúc, thấy ta tiểu kỷ miêu sao? Ta tiểu kỷ miêu không thấy. Khúc Hi Thủy chính hợp lại đại ca Khúc Hi Phong muốn đi xác nhận hạ đưa Túc Như tuyết hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ sở đi lộ, nghe thấy Túc Như tuyết ở trong lâu cao rộng kinh hô, tìm không thấy phục chế tiểu kỷ miêu. Tiểu đệ, ngươi cùng đại ca nói, ta đi giúp đệ muội tìm tiểu kỷ miêu. Hảo. Ta nhớ rõ nàng ngày hôm qua không đem tiểu kỷ miêu thu vào không gian, hẳn là đặt ở đại lâu nào gian thường dùng trong phòng. Đối với chuyện khác, khúc hy thủy có lẽ sẽ phạm nhất thời dễ quên ác liệt tật xấu, nhưng đối với lao bà túc như tuyết sự, khúc hy thủy trí nhớ chính là nhất đẳng nhất hảo, cho dù là lại tiểu, lại không chớp mắt sự, khúc hy thủy đều sẽ nhớ rõ rõ ràng. Thậm chí bao gồm túc như tuyết có hay không đem sử dụng quá đồ vật, hoặc là mặt khác thu vào vòng ngọc không gian sự. Ân, hảo, ước chừng quá mà đến nửa giờ, thấy túc như tuyết đã là hết thể chuẩn bị tự, bao lớn bao nhỏ, rất có về nhà mẹ đẻ y tứ. Trong lòng ngực ôm phục chế thể tiểu kỳ miêu, đối mặt khúc hy thụy lại là vẻ mặt lưu luyến không rời tướng. Khúc hy thụy, ngươi nhưng nhất định phải chờ ta trở lại, ta không trở về trước, ngươi không được ra ngoài đi săn giết nhân tạo tăng thi, nghe thấy không? Là, tuân mệnh, lão bà của ta đại nhân. Hi hi. Được đến Khúc Hy Thụy miệng hứa hẹn, Túc Như Tuyết lúc này mới vừa lòng, vô cùng cao hứng mà ôm ấp phục chế thể tiểu kỳ miêu, từ Khúc Hy Phong Hộ Tống, đi ra lâm thời căn cứ. Bởi vì hứa tình rốt cuộc lại liên tục tấn công mấy ngày Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Tuyết đám người kiến tạo lâm thời căn cứ, lâu công không dưới sau, trực tiếp nản lòng thoai trí, thay đổi chủ ý, không hề cố sức mà lại đi tấn công lâm thời căn cứ, mà sửa công mặt khác căn cứ. Lúc này mới khiến cho Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Phong rời đi lâm thời căn cứ khi phá lệ thông thuận. Lại thêm Khúc Hy Thụy vì Túc Như Tuyết cùng với Khúc Hy Phong lựa chọn một cái siêu bí ẩn hồi ra lộ tuyến, cũng khiến cho Khúc Hy Phong ở làm bạn Túc Như Tuyết về nhà lộ, đã là liên tục hai ngày chưa từng lọt vào một con nhân tạo tang thi quay nhiễu. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tài gang tới rồi ngày thứ ba. Giống đại ca, là, là nhân tạo tang thi. bọn họ như thế nào sẽ biết chúng ta sẽ hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ hơn nữa sẽ đi con đường này cô ý tại đây con đường chặn lại chúng ta có thể là chúng ta lâm thời căn cứ bất hạnh bị nghe trộm đi đệ muội ngươi mang thai không nên chiến đấu ngoan ngoãn hồi trong xe đi nơi này giao cho ta đại ca ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận yên tâm khúc hy phong một người ứng đối một đám người tạo tang thi, nơi nào ứng phó đến tới ba lượng hạ bị nhân tạo tang thi đánh đến không khỏi bại hạ trận đi. Đệ muội Đáng chết! Khúc Hy Phong bị một đám người tạo tang thi đệ nặng đánh, căn bản không hề đánh trả chi lực, mà giờ phút này không ngờ lại từ bí ẩn con đường hai bên lao ra một đội cao giai dị năng nhân tạo tang thi. Nay một đội cao giai dị năng nhân tạo tang thi nói vậy đã là ẩn nấp ở bên đường đã lâu, chỉ chờ Khúc Hy Phong chịu đựng không nổi khi mới có thể ra tay. Chỉ thấy này đội nhân tạo tang thi mục tiêu thế nhưng động tác nhất trí toàn bộ nhắm chuẩn túc như tuyết cư chú ô tô. Thứ nhất chỉ hỏa hệ nhân tạo tang thi hướng về phía ô tô, há mồm phụt lên ra một phát siêu cực nóng hỏa cầu. phanh hỏa cầu chính ô tô, chỉ là ô tô lại là bình yên vô sự, chỉ thấy ô tô bên ngoài thế nhưng bọc một tầng độ ấm càng cao lửa cháy, mà lửa cháy sau, lại là một tòa kiên cố không phá vỡ nổi tường đất. Giống... Nhân tạo tang thi không cấm chấn động. Hử, quả nhân đương. Hỏi hứa nữ nhân kia kỹ xảo cũng bất quá như vậy sao? A đại tỷ, ta thật là mau giả không nổi nữa. Ngươi là không biết hai ngày này, ta một ngủ không khỏi dùng mình. Như tuyết tỷ tỷ tầng này ra, ta có thể cởi đi. Dù sao nên dẫn ra tới cắn nhị xuân cá, đã là đều đã câu. Chính nói chuyện túc như tuyết, giờ phút này thế nhưng lắc mình biến hóa, biến thành hãi Hoàng mà trước đây nói hứa tình kỹ xảo không cao nữ nhân lại là hách phượng. Gì các ngươi là không biết, ta rời đi lâm thời căn cư khi, bị tiểu công tử trường, thiếu chút nữa lộ hãm. hanh hoàng thân thiết hoài nghi, nàng hai ngày này vẫn luôn ra vẻ túc như tuyết, một ngủ dùng mình, khẳng định cùng khúc hy thủy có quan hệ. Thật sự là khúc hy thủy ngày đó đưa nàng đi ánh mắt kia, khủng bố không muốn không muốn. lạnh như băng, xem nàng phản phất lại xem cái người chết. mà nàng lại còn muốn căng ra đầu làm bộ cùng khúc hy thủy thực gân ái túc như tuyết bộ dáng thật là nghẹn chết nàng giống Hách phượng hách hoàng toàn lộ ra ngoài thân phận một khắc chỉ nghe trước đây vây công khúc hy phong nhân tạo tang thi cũng giống nổi điên dường như phát ra gào giống gào giống qua đi chỉ thấy trước đây chính vây quanh khúc hy phong chiến đấu không thôi nhân tạo tang thi thế nhưng động tác nhất trí mà nhào hướng vừa rồi lao ra kia đội nhân tạo tang thi hp Bờ cờ, 40, 40260 Ải nẹt chương 692 kỹ năng mới, chương 692 kỹ năng mới, cái gì tình huống, không biết ta, như thế nào nhân tạo tang thi chính mình còn cắn, vốn là tính toán vận dụng hỏa hệ dị năng đem trước mặt cấp thấp dị năng nhân tạo tang thi một hơi quét sạch sạch sẽ hách phượng đột nhiên không khỏi trận to hoảng sợ hai mắt, hách phượng giật mình mà nhìn về phía hách hoàng. Chỉ thấy hách hoàng cùng nàng giống nhau, cũng đều là không khỏi lộ ra vẻ mặt giật mình tướng. Là lão đại đại ca làm cho. Các thiên tồn cũng tới, trước đây thổ thuẫn là hắn lập. Đại đại ca cũng có thể khống chế tăng thi. Các thiên hạo như cũng là một bộ khờ ngốc bộ dáng, bất quá cùng hách phượng hách hoàng hai tỷ mỗi tướng. Các thiên hạo biểu tình muốn trước bình tĩnh nhiều. Các thiên tồn tính không cần đầu góc tưởng cũng biết tiểu đệ nhất định là tưởng kém. Ai du... Nhị ca ngươi lại đánh ta, ngươi như vậy sẽ đem ta đánh đốc. Không quan hệ thân ái Thiên Hạo ngươi tính có ngốc, ta cũng ái ngươi. Hơn nữa là chỉ ái ngươi một cái. Hách Phượng nói ngọt cùng cái gì dường như, không chịu buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội, chạy nhanh hướng cắt Thiên Hạo biểu đạt tình yêu. Thiên Tồn ca ca, luôn ra cũng ái ngươi, tính ngươi trở nên siêu cấp thông minh, toàn vũ trụ đệ nhất thông minh, ta cũng chỉ ái ngươi một người. Tuy là một bên diễn hai đối chân nhân ân ái tú, nhưng khúc hy phong lại đã là tỏ vẻ thấy nhiều không trách. Không có biện pháp, ai làm ở lâm thời căn cư khi, hắn kia thêm nô tiểu đệ khúc hy thủy cùng đệ mội túc như tuyết cơ hồ mỗi ngày đều phải diễn, trước mắt càng vì kính bạo trường hợp. Tiểu đệ cùng đệ mội nhưng tuyệt không ngăn là nói, miệng tỏ vẻ tình yêu, sợ là đã là không thể thỏa mãn kia một đôi hồn đạm phu thê. Biết do hắn cùng nhị đệ toàn vẫn là quang côn một cái. Nhưng kêu đối hồn đạm phu thê cơ hồ cả ngày tìm kích thích, hoa thức kích thích hắn cùng nhị đệ hai cái đáng thương quan côn. Khúc Hy Phong tỏ vẻ hiện tại hắn đang xem người tú ân ái khi, đã là miễn dịch. Tú đi! Hắn làm theo không chế người của hắn tạo tang thi tiếp tục giết người tạo tang thi. Còn không mau đi hỗ trợ. cắt thiên hạo mặt đỏ hồng, mà cắt thiên tồn sớm đã thích hứng hách hoàng không biết xấu hổ, không có biện pháp. Ai làm lúc ban đầu là hách hoàng chính là cho không cắt thiên tồn. các thiên tồn hiện tại lại đối phó hách hoàng miễn dịch lực cũng cao thiên tồn ca ca ta cũng phải đi hỗ trợ sao ngươi không nghĩ thử xem người tân chiêu sao tưởng nhưng ta có thể sử dụng ở như vậy lợi hại nhân tạo tang thi thân sao ta không được tìm mấy cái cấp thấp tiểu gia hỏa trước thí thân thủ ân cũng hảo vậy ngươi chờ xem thực nhanh có cho ngươi thí thân thủ tiểu gia hỏa các thiên tồn tuy là lần đầu tiên mới nhìn thấy khúc hy phong năng lực Thế nhưng đem nhân tạo tang thi trở thành dã thu giống nhau không chế, bất quá các thiên tồn liếc mắt một cái nhìn ra khúc hy phong năng lực biến thái chỗ. Thậm chí là muốn bọn họ như thế nào đánh hảo phối hợp chiến. Các thiên tồn cùng hách phượng không mệt là người thông minh. Chỉ thấy hai người nhanh chóng giao động hướng chính hôn chiến, nội đấu nhân tạo tăng thi đàn, chỉ lo tùy ý mà hành hạ đến chết lạc đơn nhân tạo tăng thi, cùng với cấp bậc so cao nhân tạo tăng thi. Bởi vì các thiên tồn dị năng không hách phượng, cho nên các thiên tồn xưa nay chỉ lo nhặt của hời đánh chết nhân tạo tăng thi, mà hách phượng còn lại là mặc kệ gặp được loại nào nhân tạo tăng thi, chỉ lo toàn lực đánh chết. Bất quá lại là có thể thấy được, các thiên tồn cùng với hách phượng liên thủ đánh chết nhân tạo tăng thi con đường. Hai người chỉ giết không bị khúc hy phong khống chế, đến nỗi như thế nào phân biệt, nào chỉ tăng thi là bị khống chế nhân tạo tăng thi, nào chỉ còn lại là chưa bị khống chế. Muốn rửa thủy hệ dị năng giả các thiên hạo Nguyên lai like sớm tại khúc hy phong không chế một số lớn công kích bọn họ nhân tạo tang thi trước Các thiên hạo đã là lợi dụng thủy hệ dị năng lặng yên không một tiếng động mà ở nhóm người thứ nhất tạo tang thi thân trộm làm hạ đánh dấu Chỉ có bị khúc hy phong không chế nhóm người thứ nhất tạo tang thi phía sau lưng là ước Các thiên tồn cùng hách phượng sát đều là sát phía sau lưng không ước nhân tạo tang thi Thoát ly không chế, mau Toàn bộ biến trở về tới. Nhân tạo tang thi nhưng thật ra cũng có thông minh, bất quá cũng là tất nhiên, càng là tất cả tại khúc hy thủy cùng túc như tuyết đoán trước. Hứa tình đã là muốn nhân cơ hội giết chết túc như tuyết cùng khúc hy phong đám người, lại sao lại không phái ra lợi hại, thả có đầu góc nhân tạo tang thi làm thống lĩnh. Dẫn đầu cao giai nhân tạo tang thi vừa rồi xuyên qua khúc hy phong dị năng khống chế tệ đoan, mới hạ đạt mệnh lệnh. Phải bị khúc hy phong không chế nhân tạo tang thi toàn toàn bộ biến trở về nhân loại. Hách hoàng. Hảo, thật là xin đợi đã lâu. Mắt thấy từng con nhân tạo tang thi toàn không khỏi từng cái thoát khống, thoát khỏi khúc hy phong không thú hệ dị năng không chế, biến trở về nhân loại. Các thiên tồn lập tức điểm đến hách hoàng tên, mà hách hoàng lại há có thể không hiểu nàng thiên tồn ca ca kêu nàng dụng ý. Thí nghiệm tân chiêu cơ hội tới. Chỉ thấy hách hoàng thế nhưng ở nháy mắt biến thành ông tiêu mai bộ dáng Tinh thần khống chế. Hách hoàng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy vừa rồi thoát khỏi khúc hy phong khống chế, mới thống nhất biến trở về nhân loại nhân tạo các tang thi không ngờ lại ở nháy mắt thành hách hoàng tù nhân. Tiểu húc, xe. Các thiên tồn hô thanh tiểu húc xe, thấy từ chuyên trở các thiên tồn đám người xe, không ngờ lại đi xuống một thiếu niên tới. Thiếu niên không phải Lý Húc, lại có thể là ai? Lý Húc không gian dị năng đã là tăng lên tới có thể trang xe nông nỗi. Chỉ thấy xuống xe sau, Lý Húc nhanh chóng buông tay, đông chốc thế nhưng từ trong không gian móc ra một chiếc quân dụng tái nhân hình xe vận tải tới. Nguyên lai like này cắt thiên tồn đám người sớm tính toán hảo, bọn họ không đơn thuần chỉ là chặn đánh giết người tạo tang thi, càng muốn dốc hết sức lực mà đi cứu rồi những người này tạo tang thi. Rốt cuộc cũng không phải mỗi chỉ nhân tạo tang thi đều là quân đội chó săn. có chút nhân tạo tang thi cũng không phải thật sự cam nguyện biến thành nhân tạo tang thi. Phần lớn là bị buộc bất đắc dĩ, là bị buộc. Đối với này đó bị bức bách, không thể không biến thành nhân tạo tang thi người đáng thương, các thiên tồn đám người tỏ vẻ vẫn là có thể cứu cứu hảo. Chỉ là những người này, tuy không phải tự nguyện biến thành nhân tạo tang thi, nhưng bọn họ trong cơ thể cũng là đều bị vi rút sở cảm nhiễm, tang thi vi rút nhân loại mà nói, rốt cuộc là khủng bố, thả trí mạng. Cho nên lại đưa bọn họ mang về căn cứ khi, tắc muốn ngàn vạn cẩn thận. Cần thiết muốn hách hoàng phục chế bông tiêu mai dị năng, mượn bông tiêu mai tinh thần dị năng khống chế năng lực, đem này đó trong cơ thể bị hứa tình đám người tàn nhẫn tiêm vào tang thi vi rút cùng với hóa học thuốc thử nhân tạo tang thi thuốc thử người thành công hộ thống trở về. Giống, chết, lui lại. Đừng đi A ngươi cái chín giai lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi đều như thế nào, như thế nào có thể mang đến hảo thủ hạ binh A. Tới a, đánh a. Nhân tạo Tang Thi thủ lĩnh mơ hồ nhận thấy được khác thường, còn muốn muốn chạy nhanh đào tẩu, đem phát hiện sự trở về cáo dư hứa tình, bọn họ đánh lén thất bại, càng là bất hạnh thảm khúc hy thủy cùng với túc như tuyết đám người tỉ mỉ thiết hạ bấy giờ. Nhưng mà, Hách Phượng lại lập tức hiểu rõ nhân tạo Tang Thi thủ lĩnh muốn đào tẩu ý đồ, thành công ngăn trở nhân tạo Tang Thi thủ lĩnh lộ. Hách Phượng đôi tay vây quanh ở trước ngực, Vẻ mặt thỉnh kêu ta nữ vương tự cao tự đại biểu tình, thật là một chút cũng không đem chín giai lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi thủ lĩnh để vào mắt. Hách Phượng tiêu ngạo thái độ thật là nháy mắt chọc giận nhân tạo tang thi thủ lĩnh, chỉ thấy nhân tạo tang thi thủ lĩnh lập tức phát động lôi hệ dị năng hung hăng nhào hướng Hách Phượng. H.E. H.L. burger 40. 40260. H.L. Chương 693 Tăng thi vương huyết một khắc chuyển nhân. Chương 693 tang thi vương huyết một khác truyền nhân. Thiên hạo thân ái. Không biết sao, có lẽ hách phượng chỉ là vì thành công trọc giận lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi, mà cố ý khiêu khích. Chỉ thấy hách phượng ở thành công lưu lại lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi sau, thế nhưng hoàn toàn không chịu chính mình ra tay đi công kích nhân tạo tang thi, khải khẩu thế nhưng hô một tiếng cắt thiên hạo. Dông nước cuốn. Nghe được hách phượng điểm đến chính mình tên. Các thiên hạo lập tức dùng ra hắn gần đầy tân nghiên cứu chế tạo ra kỹ năng, dòng nước cuốn. Chỉ thấy các thiên hạo vừa rồi niệm ra chiêu thức tên, một cái tận trời cột nước đông chốc từ lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi dưới chân phun trào mà ra. Lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi vừa rồi dùng ra lôi hệ dị năng ở dòng nước dưới tác dụng, không cấm uổng phí tăng trưởng mấy lần, điện áp siêu cao. Hách phượng sớm đã biết dòng nước cuốn cùng điện lưu hợp ở bên nhau huy lực vô cùng. sớm tại điểm song các thiên hạo tên nháy mắt đã là lưu đến xa đến không thể lại xa lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi nơi nào dự đoán được sẽ có này mà. chỉ thấy nó người chung quanh tạo tang thi phạm là ly nó hơi tiến một ít đều bị nó thả ra điện lưu nháy mắt chém thành tiêu thi mà nó tự thân cũng không có thể may mắn thoát nạn cũng đã chịu cực đại lan đến giờ phút này lôi điện chi lực đã là hoàn toàn thoát ly lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi không chế bất quá may mắn Lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi là siêu cao giai nhân tạo tang thi, thân áo giáp cũng những người khác tạo tang thi muốn kiên cố đến nhiều. Tuy là nó tự thân phóng xuất ra lôi điện đã là không chịu nó sở khống chế. Nó chỉ đã chịu một chút vết thương nhẹ, hơn nữa nó càng là ở thả ra lôi hệ dị năng ngáy mắt, biết rõ kế sau, liền lập tức thu hồi dị năng lực. Há liêu, các thiên tồn cùng hách phượng chờ chính là nó này một tự bảo vệ mình hành động. Chỉ thấy lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi thả ra lôi hệ dị năng bạn các thiên hạo thả ra dòng nước cuốn vừa rồi yếu đi một ít. Các thiên tồn liền lập tức dùng ra tự thân lấy làm tự hào thổ hệ dị năng. Các thiên tồn thổ hệ dị năng một phát động, thấy dòng nước cuốn đông chốc thế nhưng bị các thiên hạo đống nhiên thu hồi. Huynh đệ hai người cộng sự miễn bàn là có bao nhiêu hảo, nhiều ăn ý. Các thiên tồn vận dụng này dị năng, đem bị thủy sối mặt đường một lần nữa lót tầng làm thổ. Nhân tạo tang thi toàn không hiểu được cắt thiên tồn dụng ý, nhưng mà hách phượng lại há có thể không biết. Đến đây đi. Đánh giá A, đối thủ của ngươi là ta, ở chỗ này. Hách phượng khét quát một tiếng, dẫm lên chuẩn muội phu cắt thiên tồn vì nàng trải tốt làm đường đất. Phấn khởi xông thẳng đến lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi trước mặt. Dơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, chiếu lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi thân thể là hung hăng một cái cực nóng hỏa quyền. Giờ phút này. Bởi vì lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi thân áo giáp đã ước, nó lại không dám lại dùng lôi hệ dị năng làm hộ thuẫn, bảo hộ chính mình. Làm không tốt, liền lại sẽ bị điện thương. Đương nhiên chỉ là điện thương là tốt. Nếu là đắn đo không hảo tự thân lôi hệ dị năng, hơn phân nửa sẽ bị điện thành một khối tiêu thi. Ta đầu hàng. Giống, đầu hàng. Biết do hách phượng này một hỏa quyền nện xuống tới, chính mình một khi ai, tất sẽ bị thiêu đến thi cốt vô tồn Lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi không cấm ở nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm. Rốt cuộc kêu ra đầu hàng hai chữ. Biến trở về tới. Là, là. Làm chúng nó cũng tất cả đều biến trở về tới. Hách Phượng kịp thời thu tay lại. Lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi lúc này mới khó khăn lắm giữ được mạng nhỏ. Hách Phượng hạ lệnh. Lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi lại không dám không nghe. Chạy nhanh hạ lệnh muốn cùng cận tồn nhân tạo tang thi thống nhất toàn bộ biến trở về nhân loại. Hách Hoàng giao cho ngươi. Tốt. Chờ hạ, vị này đại tỷ. Hách Phượng chính tiếp đón Hách Hoàng tiếp nhận, chỉ nghe biến trở về nhân loại lôi hệ dị năng nhân tạo tăng thi đột nhiên đối Hách Phượng đổi thành đại tỷ, cũng muốn Hách Phượng chờ hạ, hắn có chuyện nói. Ta cũng là không có cách nào, hứa trưởng quan không chế người nhà của ta. Nếu ta không thể vì nàng làm việc, nàng muốn đem người nhà của ta đút cho thất bại nhân tạo tăng thi. Hơn nữa nàng hiện tại hẳn là đã dẫn người đi tấn công các ngươi. ngươi nên không phải là tưởng nói cái kia hứa tình đã mang theo cái kia họ giang đi tấn công chúng ta thành lập ở e thị lâm thời căn cứ đi là như thế nào các ngươi thế nhưng một chút cũng không giật mình sao nếu các ngươi thả ta nói ta có thể hiện tại trở về hướng hứa trưởng quan giả truyền lời nhắn nói ô a không đợi biến trở về nhân loại lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi đem nói cho hết lời hách phượng đột nhiên bang nhết lên ngón tay một tá văng chỉ nóng lửa cháy nháy mắt đem lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi căn nuốt, đốt cháy hầu như không còn. Phượng Phượng, ngươi như thế nào giết nó? Không phải còn có thể cứu vớt một chút sao? Cứu nó, một cái vọng tưởng cấp hứa tình mật báo trung thực nhân tạo tăng thi. Ta tình nguyện cứu chỉ xuất sinh, cũng sẽ không cứu nó. Nga, kỳ thật tính hách Phượng không ra tay, các thiên tổn cũng sẽ ra tay, lập tức chém giết rớt này chỉ lôi hệ dị năng nhân tạo tăng thi. tỷ Ngươi lại như thế nào biết nó cũng không phải thiệt tình tưởng đầu hàng A. Hỏi ngươi ra toàn vũ trụ đệ nhất thông minh thiên tồn KKD. Hách Phượng mới lười đến cùng nhà mình muội muội giải thích quá nhiều, trực tiếp ném nổi cấp cắt thiên tồn giải quyết tốt hậu quả. Một cái biết rõ bọn họ dùng kế dụ địch địch nhân, sớm đã nhiên làm tốt chạy trốn, báo tin chuẩn bị. Hiện tại lại vẫn dám phản quá mức tới, dùng bọn họ đang dùng nưu lược, vọng tưởng bán bọn họ nhân tình. Còn có thật khi bọn hắn hách ra tình báo không để khúc hạ diệp tam gia không thành, nay chỉ lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi người nhà sớm đã lại mặt thế lúc đầu toàn chết sạch, hiện tại lại vẫn dám cùng nàng nói cái gì người nhà bị hứa tình bắt cóc. Chẳng lẽ hứa tình bắt cóc chính là nhà hắn người nhà linh hồn không thành? Khúc đại thiếu ra, ngươi là cùng chúng ta hồi diệp ra căn cứ. Vẫn là, ta phải hồi lâm thời căn cứ, tiểu đệ cùng đệ mội một trận chiến, ta nói vậy định thực gian khổ. ta không thể bỏ mặc Hảo đi chúng ta đây này đừng quá Hảo khúc đại thiếu gia bảo trọng ta cùng Thiên Hạo còn có Hách Hoàng Thiên tồn còn chờ này các ngươi chiến thắng trở về cùng nhau ăn chúng ta rượu mừng đâu còn có Đình Đình cùng Hoắc Phó đội trưởng Túc đội trưởng cùng Diệp Đại tiểu thư còn có Đại tỷ ngươi nói thẳng chờ ăn như Tuyết tỷ tỷ cùng tiểu công tử còn có khúc đại thiếu gia khúc nhị thiếu gia kẹo mừng không hảo Hách Hoàng khó được thông minh nói Yên tâm đi. Một trận chiến này, làm chúng ta từ đây cùng quân đội, cùng đám kia người đáng chết tạo tang thi hoàn toàn phân rõ giới hạn, cũng là thời điểm nên làm quân đội người đã biết, tứ đại thế ra không phải như vậy dễ khi dễ. Ân, Tiểu húc ngươi không phải muốn bái khúc đại thiếu ra vì sư sao. Như thế nào còn không chạy nhanh nói á lại không nói nhưng không còn kịp rồi. Hách hoàng vừa rồi thông minh một lần, hiện tại thế nhưng lại phạm khởi ngốc tới. Bái sư sự không đổi. chờ đại chiến kết thúc lại bái cũng giống nhau hi phong ca ca tiểu húc chờ ngươi chờ ngươi trợ như tuyết tỷ tỷ cùng khúc ca ca chiến thắng trở về lại thu tiểu húc làm đồ đệ hảo tiểu húc ta nghe nói sự kiện hiện tại cần thiết muốn nói cho ngươi ân ta là nghe tiểu đệ nói hắn nói hắn từng dùng chính mình huyết đã cứu một cái gần chết hải tử đứa bé kia hẳn là ngươi khúc ca, ca đã cứu ta là hắn nói ngươi dị năng tới quái Nên là cũng đã chịu tăng thi vương huyết ảnh hưởng, cho nên hảo hảo tăng thêm lợi dụng đi. Tin tưởng ngày sau ngươi năng lực nhất định không ta kém, càng sâu đến hẳn là có thể ở ta chi. Khúc hy phong đối lý húc ngày sau biến thành cường giả báo lấy cực đại tin tưởng. HP -E, H.L. 40 40.40260, Ải nẹt H.L. 694 chương 694 ngồi xem hứa tình hoa thức động kinh. Ân. Ở lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi dẫn theo nhân tạo tang thi quân đoàn, mai phục bên đường phục kích hách hoàng giả trang túc như tuyết đám người đội ngũ khi. Hứa tình cùng ngày cũng dẫn theo một đội nhân tạo tang thi quân đoàn lén lút đi trước khúc hy thụy cùng với khúc hy lâm phụ trách lưu thủ lâm thời căn cứ, chuẩn bị sấn túc như tuyết không ở, nhân cơ hội đối lâm thời căn cứ đau hạ sát thủ. Nhất cử công phá lâm thời căn cứ. Chỉ thấy hứa tình chia quân có tự. Ngắn ngủn mấy ngày. hứa tình đã là rất có lánh binh phong độ đại tướng không bao giờ là trước đây cái loại này giả giả nhân giả nghĩa một chút cũng không trầm ổn hấp tấp thiên chân nữ hải hứa tình cánh tay nâng lên bông chốc ngăn chỉ thấy đột nhiên từ hứa tình phía sau đi tới bốn cái thân xuyên áo bờ lật trắng khoa học kỹ thuật nhân viên nhân thủ toàn trang bị một máy tính này bốn đài laptop tất nhiên là hứa tình vung tay lên bông chốc biến ra chẳng qua này bốn đài laptop lúc ban đầu cũng không ở hứa tỉnh trong tay mà là ở đi theo hứa tỉnh tới này bốn gã áo bờ lật trắng trong tay này bốn máy tính đều là xuất từ áo bờ lật trắng tay là áo bờ lật trắng trải qua khổ tâm kiêm mất ăn mất ngủ nghiên cứu lợi dụng khúc gia căn cứ lưu lại kia đài siêu cấp máy tính phòng hộ trình tự gần mà thiết trí ra tới chuyên môn phá giải phòng hộ trình tự vi rút máy tính chỉ thấy bốn cái áo bờ lật trắng vừa rồi đem bốn đài laptop ôm vào trong ngực đem một ít quái tuyến lộ cùng với hấp thụ khí dung dính dán hình thức chặt chẽ mà thuyết phục ở lam nhạt phòng hộ cháo tích cảnh báo phát hiện kẻ xâm lấn cảnh báo cảnh báo phát hiện kẻ xâm lấn mau để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm hứa tình lạnh giọng đốc xúc bốn gã thân xuyên áo bờ lật trắng nhân viên nghiên cứu theo hứa tình phỏng đoán Khúc Hi Thụy cùng với Khúc Hi Lâm nên là nhất định không thể tưởng được nàng sẽ muốn người chế ra thành công phá giải bọn họ lâm thời căn cứ Lam nhạt phòng hộ cháo virus. Hiện tại bọn họ chỉ cần Hứa tiểu thư không hảo, họ khúc kia chỉ tang thi cùng cái kia Khúc Hi Lâm muốn tới mau lại nhanh lên là thời gian một phút một giây trôi đi. Sợ là bởi vì Khúc Hi Thụy cùng Khúc Hi Lâm thập phần tín nhiệm Tiểu Kỳ Miêu cho nên thế nhưng thật lâu chưa từng tới rồi. đánh chết xâm lấn nhân tạo tang thi mà đang ở lúc này tích cảnh báo giải trừ cảnh báo giải trừ kẻ xâm lấn đã biến mất kẻ xâm lấn đã biến mất lâm thời trong căn cứ không ngờ lại tinh tường truyền ra tiểu kỷ miêu bá báo cảnh báo giải trừ nam đồng non nước thanh hư lúc này chỉ thấy hứa tình nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay bút ở miệng trước hướng một chúng bị nàng mang đến nhân tạo tang thi làm một cái im tiếng động tác an toàn sao tiểu lục Bên trong nhưng có cái gì động tĩnh? Hứa tình đột nhiên hạ giọng như là lẩm bẩm. Ô mọ, ô mọ cô Hứa tình hỏi xong không bao lâu, thấy hứa tình sủng vật đột nhiên xuất hiện ở hứa tình nâng lên mà tay phải trưởng. Phát ra thì thầm tiếng kêu. Tin tưởng trừ bỏ hứa tình, nên là không có người biết này chỉ tên là tiểu lục cổ quái, thả ghê thẩm thực vật đến tuột cùng hướng hứa tình nói cái gì. Thậm chí trừ bỏ hứa tình. Cũng chưa người biết tiểu lục đến tột cùng là như thế nào xuất hiện ở hứa tình lòng bàn tay. Chỉ là hứa tình thế nhưng hỏi tiểu lục lâm thời trong căn cứ tình huống như thế nào. Không phải do đi theo hứa tình cùng đi tấn công lâm thời căn cứ nhân tạo các tàng thi nghĩ nhiều. Chẳng lẽ tiểu lục lại là vẫn luôn ẩn nút ở lâm thời trong căn cứ. Cho nên hứa tình mới có thể năm lần bảy lượt biết trước. mà ngay cả túc như tuyết đã bị khúc hy phong hộ tống trở về tuyết rơi đúng lúc căn cứ như vậy cơ mật tình báo đều biết. Hơn nữa hứa tình lại vẫn cắn nói chính xác nàng biết túc như tuyết cùng khúc hy phong nhất định sẽ đi nào con đường hồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ, lại vẫn phái ra hai chi tử cao dai lôi hệ dị năng nhân tạo tang thi tâm phúc lãnh đạo nhân tạo tang thi đội ngũ tiến đến phục kích. Thực hảo tiểu lục, mấy ngày nay ngươi làm thực không tồi, chờ lần này chiến thắng trở về trở về. ta nhất định sẽ hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì ăn ngon, ta đều đốt cho ngươi. Hứa tình đối đai phụng ở lòng bàn tay đã lớn lên ghê thởm, lại cổ quái thực vật xanh nhưng thật ra vui là sủi ái. Hứa tiểu thư. sát đi vào, thừa dịp cái kia họ túc nữ nhân khắc tử lộ, thừa dịp nơi này chỉ có một khúc hy thụy cùng khúc hy lâm, cho ta sát. Nhớ rõ chỉ cần các ngươi ai có thể giết chết khúc hy thụy, cũng đem khúc hy thụy thi đầu cho ta mang về tới sẽ thật mạnh có thưởng. Nhìn đến ta vị trí hiện tại sao? Về cái kia giết chết khúc Hi Thụy, cũng đem khúc Hi Thụy thi đầu mang về tới người tới ngồi. Đúng vậy. Hứa Tình này buổi nói chuyện một chút đạn, nháy mắt, mọi người tạo tang thi không khỏi nóng lòng muốn thử. Chẳng qua tuy là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, nhưng này nhóm người tạo tang thi đều biết nói, kỳ thật bằng chúng nó thực lực là tuyệt đối giết không chết khúc Hi Thụy. Bất quá chúng nó giết không chết khúc Hi Thụy. Không đại biểu chúng nó vương cũng đồng dạng giết không chết khúc hy thụy. Kỳ thật hứa tình tung ra này một tịch trọng thường nói, bất quá là cái to như vậy, thả khó ăn xong mùi thôi. Hứa tình chân thật mục đích là muốn đến lúc đó ưu tiên phát hiện khúc hy thụy nhân tạo tang thi đi trước công kích khúc hy thụy, toàn lực tiêu ma khúc hy thụy thực lực tôi. Chờ đến mặt sau, làm nàng đông thần ca lại đến tiếp nhận, thân thủ xử tử khúc hy thụy. Không có túc như tuyết khúc hy thụy, đối với hứa tình tới nói. Hoàn toàn không phải là nàng cùng nàng đông thần ca đối thủ. Hứa tình lại giơ tay, đột nhiên hung hăng rơi xuống. Chỉ thấy tiểu kỷ bày ra màu lam nhạt hoàn mỹ phòng hộ cháo thế nhưng đột nhiên bị hung hăng xé mở một đạo to như vậy lỗ thủng. Thiến, mau. Hứa tình lại đột nhiên quát tay. Chỉ thấy hàng trăm nhân tạo tang thi cùng với hứa tình toàn từ này nói bị hung hăng xé rách to như vậy lỗ thủng, đống chốc hung hăng vọt vào lâm thời căn cứ. Bọn họ cư trú ở căn cứ chính đại lâu. Cho ta. Ở hứa tình dẫn dắt hạ, mọi người tạo tang thi vọt vào lâm thời căn cứ, hãy còn nhập chỗ không người hỏa lực toàn bộ khai hỏa, chỉ lo một đầu nhào hướng lâm thời căn cứ chính mới tinh đại lâu. Không, không có khả năng. Vừa mới rõ ràng, đại lâu tại đây. Tiểu lục. Thâm thi cô, tiểu lục hiện tại cũng chính đầy đầu mở mịt đâu. Vừa mới nó không có bị chủ nhân gọi trở về khi. Rõ ràng đại lâu ở chỗ này, chẳng lẽ kia đống đại lâu lại vẫn có thể chân dài chạy. Nhất định ở chỗ này, giống trước đây cái kia họ túc nữ nhân giống nhau. Nhất định là trộm ẩn nắp rồi. Cho ta đánh, dùng dị năng quen, ta không tin, ta không ra đống lâu tới. Hứa tình này sinh ác độc nói. Nhận được hứa tình mệnh lệnh, mọi người tạo tang thi lập tức toàn bộ phát động dị năng, đối với trước mặt không khí là một hồi cuồng oanh tạc. Ô, ô, ô. Chủ nhân ngươi nhất định phải vì tiểu kỷ miêu báo thù miêu, đám kia đáng giận xú nhân tạo tang thi như vậy đối ta, anh anh anh, nhân ra không làm. Thật đánh ngươi sao? Ngươi khóc. Túc như tuyết không khỏi đỡ chán, thật là mau bị trước mắt hùng máy tính rảo đến đau đầu rụt nước ra. Nhà mình đám hùng hài tử thật sự đều quá có thể làm âm ý, thật vất vả ám ảnh lớn lên thành niên, sẽ không không có việc gì chơi tiểu hài tử tính tình, hiện tại không ngờ lại nhiều cái tiểu kỷ miêu. Hơn nữa rõ ràng hứa tình đám người căn bản không đánh tới tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa lại anh anh nước nở cái không dứt. Không sai. Thế nhưng bất hạnh thật bị tiểu lục miệng quạ đen cấp nói, tiểu kỷ miêu là chân dài chạy. Chẳng qua là liền lâu cùng nhau, bị túc như tuyết toàn bộ thu vào vòng ngọc không gian. Hiện tại túc như tuyết đang theo tiểu kỷ miêu cùng nhau ngửa đầu nhìn hứa tình ở bên ngoài hoa thức động kinh. H.E. H.L. 40 40260. ai nẹt hờ lờ. 695 chương 695 tái chiến giang đông thần. Vong ngọc trong không gian, túc như tuyết đôi tay hoàn đầu gối ngồi ở một đống mới tinh lâu bạn. ngửa đầu nhìn ra xa, nghiễm nhiên một bộ thiếu nữ tư thái, chỉ là. À, cái gì thời điểm, ta mới có thể đi ra ngoài rút khúc khúc cùng nhị ca cùng nhau đánh chết nhân tạo tang thi à? Lại như thế buồn, ta đều phải buồn ra bị bệnh. đông nhiên nghe được túc như tuyết ói mửa ra một tịch án giận, tiểu kỷ miêu chỉ cảm thấy ra đầu phát khẩn, chủ nhân nhà nó hảo bạo lực có hay không? chủ nhân miêu, trước đây nam chủ nhân không phải làm ta trộm thả không ít người tạo tang thi cấp chủ nhân luyện tập miêu. lên sợi, cho ta luyện tập, hắn đó là làm ngươi bỏ vào tới cấp đại ca luyện tập, ngươi biết không? ta đã có vài thiền cũng chưa chiêu quá ta những cái đó tiểu phân thân bà bối. lão bà, thiếu đoán giận hai câu. Đợi chút nên đến phiên ngươi lên sân khấu. Thật ác, muốn nói nghe thấy những lời khác, Túc Như Tuyết toàn sẽ không cảm thấy vui sướng, duy độc nghe thấy Khúc Hi Thủy lấy tiếng lòng cùng nàng nói câu này, thật đúng là đem Túc Như Tuyết cao hứng hỏng rồi, Túc Như Tuyết đã là sớm nóng trông có thể cùng nhân tạo Tang Thi đại quân lại giao thủ. Khúc Khúc, ngươi cùng Nhị Ca có phải hay không tính toán đi gặp Hứa Tỉnh? Ân. Khúc Hi Thủy đáp này một tiếng ân, rốt cuộc không âm. Cái này chính là có trò hay xem lâu, mà khúc hi thụy không ra tiếng sau, tốt như tuyết cùng tiểu kỷ miêu tắc đã là ba ba chờ động tác nhất trí mà xem kịch vui. Hứa tiểu thư, chúng ta đánh như thế lâu, giống như cũng không có tạc ra ngài theo như lời kia đống đại lâu, nên không phải là không xong, chúng ta kế. Mang theo thủ hạ một đám người tạo tang thi lãng phí ít nói chừng chỉ nửa giờ dị năng, hứa tình rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng cùng nàng sở xuất lĩnh nhân tạo tang thi quân đoàn lại là bất hạnh kế. Chỉ là hứa tình cũng không dám hoàn toàn một mực chắc chắn, chính mình cùng nhân tạo tang thi quân đoàn chính là thật sự kế, rốt cuộc tiểu lục đã là ở khúc hy thủy cùng túc như tuyết chờ kiến tạo lâm thời trong căn cứ ẩn nút như thế lâu. Đều chưa từng bị phát hiện, hơn nữa túc như tuyết bị khúc hy thủy cố ý chi đi sự, cũng là tiểu lục dẫn đầu phát giác, nói cho nàng. Nếu nàng cùng nhân tạo tang thi quân đoàn thật sự kế, như vậy cũng là nói khúc Hi Thụy sớm biết rằng nàng sẽ đến nếu khúc Hi Thụy sớm biết rằng nàng sẽ đến lại há chịu tiễn đi túc như tuyết hơn nữa hứa tình đã là biết được tiểu kỷ miêu năng lực tiểu kỷ miêu chỉ cần ẩn thân cùng bảo hộ năng lực cũng không có tổn chữa vật phẩm năng lực nếu nàng thật sự bất hạnh kế như vậy là nói túc như tuyết khả năng không bị tiễn đi chỉ là không có khả năng tiểu lục là thân mắt chứng kiến túc như tuyết cùng khúc Hi Thụy là lưỡng cáo biệt cuối cùng lúc này mới ở khúc hy phong bảo hộ hạ rời đi như thế nào khả năng không có khả năng nàng hứa tình hiện tại cũng coi như là liệu sự như thần không có khả năng xe đương đặc biệt còn có tiểu lục hứa tiểu thư người ta lại gặp mặt khúc hy thụy hứa tình chính nghi thần nghi quỷ tưởng không rõ ràng lắm manh mối nghe thấy khúc hy thụy hồn trầm dễ nghe thanh âm thế nhưng đột nhiên từ nàng phía sau vang lên nháy mắt hứa tình nghi kỵ càng sâu Nếu nói nàng không có kế, như vậy khúc hy thụy không nên là từ bọn họ trước mặt xuất hiện, mà không phải hướng phía sau xuất hiện. Chẳng lẽ tiểu lục sớm bị khúc hy thụy phát hiện, khúc hy thụy là cố ý tiến đi túc như tuyết cùng với khúc hy phòng, sau đó, lại làm hai người đúng lúc sát trở về. Không có khả năng. Nàng chính là ven đường phái gia nhân tạo tang thi lộ chặn giết túc như tuyết cùng khúc hy phòng, mà trước đây nàng phái gia nhân tạo tang thi cũng đã là đưa về tin tức. Chúng nó đã là đã chiếu nàng mệnh lệnh, đối túc như tuyết cùng với khúc hy phong xuống tay. Nếu không phải nhận được bị phái đi chặn giết túc như tuyết cùng khúc hy phong nhân tạo tang thi trở lại tới động thủ tin chiến thắng. Hứa tình quả quyết sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không dẫn theo nhân tạo tang thi đánh quân dốc toàn bộ lực lượng. Phân ra hai bộ phận binh lực phân biệt cùng nàng cùng nhau, đồng thời cùng nhau tấn công hạ diệp hai nhà căn cứ. Đương nhiên hứa tình cũng không phải không nghĩ tới. Phái gia nhân tạo tang thi quân đoàn sấn này cơ hội tốt cùng nhau di bình tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Chỉ là tuyết rơi đúng lúc căn cứ li e thị thật sự cách xa nhau hơi có chút xa. Chờ nàng thuận lợi diệt trừ rất khúc hy thủy cùng túc như tuyết trở thành lập lâm thời căn cứ. Cùng với hạ diệp hai nhà căn cứ, lại đi di bình tuyết rơi đúng lúc căn cứ cũng không mượt Nga, ta nói mấy ngày nay như thế nào cảm giác như thế không tốt, tổng như là bị người cố tình thả lại tới, giám thị dường như. nguyên lai like mấy ngày nay giám thị ta cùng ta hai cái ca ca còn giống như tuyết nhất cử nhất động lại là cái này ghê tởm loạn ý a ta còn đương hứa tiểu thư ngươi trừ bỏ thứ này phong người miệng không có mặt khác sử dụng khúc hi thụy ngươi đừng vội bừa bãi không có túc như tuyết ta không tin ngươi có thể đánh thắng được ta đông thần ca đánh thắng được đánh không lại kia cũng đến đánh mới có thể biết tấm tắc không nghĩ tới hứa tiểu thư ngươi nhìn lại yếu đuối mong manh giống diệp lan dường như tuyển tựa thế ra tiểu thư kết quả trong xương cốt thế nhưng thấu đủ tàn nhẫn độc ác sợ là giờ phút này đem hứa tiểu thư ngươi tâm đào ra cũng không phải tâm mà là một viên hắc không rét đậm xú hoạch đi ta còn cho là ai đâu nguyên lai like là khúc nhị thiếu gia nói lên tàn nhẫn độc ác khúc nhị thiếu gia ngươi giống như ta cùng tàn nhẫn đi trước đây tiếu quân trưởng chính là hảo ý muốn đem nữ nhi hứa cho ngươi nhưng ngươi khen ngược nghe nói ngươi chính là trực tiếp đem tiếu tuệ đầu cấp cắt xuống dưới Ta không thích thu giày rách, hơn nữa vẫn là song không biết bị nhiều ít nam nhân xuyên qua. Đối với đã là bị người xuyên lạn giày rách, đương nhiên biện pháp tốt nhất là cho nàng hủy đi. Hứa tiểu thư ngươi như thế chịu vì tiếu tuệ cặp kia giày rách bên vực kẻ yếu, hay là hứa tiểu thư ngươi cũng. Khúc Hy Lâm Hứa tình cái này chính là chân chính bị Khúc Hy Lâm cấp chọc tức, lớn mật Khúc Hy Lâm dám nói nàng là giày rách. Hứa tình run tay thấy tiểu lục thả đi ra ngoài. Mà khúc hy lâm còn lại là thanh thạo, thậm chí liền dị năng cũng không từng xử, chỉ là huyền chuyển nhẹ nhàng run lên tay, chỉ thấy một cây bạc lượng chỉ bạc nhanh chóng cùng tiểu lục hung hăng chạm vào nhau ở bên nhau. Thâm thì, máng, ta sát, thứ này như thế cường ăn một lực, hứa tiểu thư ngươi lại vẫn dùng tay kéo nó, thật sự không thành vấn đề. Khúc hy lâm cũng là xem tiểu lục diện mạo thật sự là ghê tởm, hơn nữa lại thấy hứa tình vẫn luôn dùng tay kéo tiểu lục. giống chỉ phúc hậu và vô hại sùng vật, nơi nào nghĩ đến tiểu lục lại có như thế cường ăn mòn lực, mà ngay cả hắn quen dùng vũ khí đều cấp ăn mòn đến còn sót lại hắn nắm chặt ở trong tay bộ phận, mà ăn mòn lực lại vẫn ở, thực mau khúc hy lâm trong tay chỉ bạc cũng cùng nhau cầm không được, chạy nhanh sợ tử địa vây vây tay vứt bỏ. Hừ, mệt ngươi ném đến mau, nói cách khác, Phế vật miêu ngươi sau này lui, ngươi không phải nàng đối thủ. Hiện giờ hứa tình đã là nay phi tích. Theo túc như tuyết theo như lời, hứa tình có thể dễ dàng khống chế trụ giang đông thần, năng lực lại sao lại nhượng, có thể nói sớm tại mấy ngày trước, hứa tình năng lực đã là ở giang đông thần chi. Chỉ là hiện tại. Tiểu lục đúng không? Ta xem ngươi có mấy cái tiểu lục. Khúc Hi thủy vừa rồi hạ lệnh muốn khúc Hi lâm lui về phía sau, trong miệng không khỏi lẩm bẩm một câu, đông chốc ngưng xuất đạo lưỡi dao gió, lưới dao gió bên ngoài bám vào siêu cực nóng lam nhạt lửa cháy. Dính vào tức châm, ai liền sẽ nháy mắt thi cốt vô tổn. Ông mọc, tiểu lục sợ đến muốn chết, không khỏi lại hòm mọc kỷ kêu lên. Mà hứa tình lại vẫn như cũ chấn định. Đông nhiên một đạo giống người, lại giống tăng thi, nhưng lại lại giống quái vật giống nhau khoác giáp trụ đỉnh bạt thân ảnh hiện thân hứa tình trước mặt, thế hứa tình nhẹ nhàng chặn lại này một kích. Thân ảnh trong miệng, không ngừng bốn phía kêu. Nàng ở đâu? Giống, cái kêu kêu túc như tuyết nữ nhân ở đâu? HP H.L. B.K. 40 40260 ai ải MM nẹt H.L. Chương 696 túc như tuyết V.S. Hứa tỉnh. Chương 696 túc như tuyết S. Hứa tỉnh. Khúc khúc, muốn hay không? Không cần. Nhìn đến giang đông thần xuất hiện nháy mắt, túc như tuyết không khỏi trở nên thần thái sáng láng. Cho rằng rốt cuộc đến phiên nàng có thể lên sân khấu, kết quả. Đáng chết. Vì mau nàng cố tình muốn cùng khúc khúc ước định chỉ có khúc khúc yêu nàng, muốn nàng đi ra ngoài khi, nàng mới có thể đi ra ngoài. Bằng không không được nàng đi ra ngoài. Hiện tại nàng chính là thật vất vả chờ đến chính mình lên sân khấu cơ hội tới, kết quả không nghĩ tới không ngờ lại là không vui mừng một hồi, còn muốn lại chờ đợi ra tay thời cơ. Lao bà, mục tiêu của ngươi là hứa tình, ngàn vạn đừng lầm. Hào đi, hào đi, nàng mục tiêu là hứa tình. cùng với hứa tình cất giấu dùng để đem giang đông thần hoàn toàn thi hóa dược chỉ là mắt thấy tang thi lão công khúc hi thụy cùng giang đông thần giao thủ túc như tuyết không cấm càng xem càng nôn nóng giang đông thần thực rõ ràng là ở kế đó hạ mấy ngày nay thời gian lại biến lợi hại khúc hi thụy ở đánh với giang đông thần khi không cấm có vẻ càng thêm tần với vô lực trước đây khúc hi thụy đã là bị giang đông thần đè nặng đánh đến là miễn cưỡng có thể đánh trả chính là hiện tại nữ nhân đừng lo lắng nhà ngươi tang thi lão công không như vậy yếu ớt làm miêu chủ nhân không cần lo lắng miêu nam chủ nhân không yếu một chút cũng không yếu miêu nhất định sẽ đánh bại kia chỉ đáng giận nhân tạo tang thi miêu nữ nhân ngươi yên tâm nhà ngươi tang thi lão công băng hệ dị năng còn như thế nào sử dụng đâu đối miêu đối miêu được rồi hai ngươi đừng gà một miệng vịt một miệng ta còn không biết khúc khúc băng hệ dị năng còn không có dùng chỉ là ta là lo lắng lão bà ngươi đối ta không tin tưởng, không thể, như thế nào có thể đâu? đáng chết! nàng hiện tại có không đi ra ngoài chiến cái thông khoái, toàn bằng bên ngoài chính chiến đấu khúc hi thủy một câu. Lúc này, túc như tuyết lại không dám nói diệt khúc hi thủy uy phong, trường người khác chi khi ủ rũ lời nói. Ừ. trong chốc lát, ngươi xem nhị ca động tác, thời khác chuẩn bị sẵn sàng. Minh bạch, khúc hi thủy trước cùng lão bà túc như tuyết nói chuyện. Đừng chờ đến trong chốc lát bọn họ tiến hành sớm chủ mưu đã lâu kế hoạch khi, phân đoạn xuất hiện trọng đại lệch lạc. Chỉ thấy không gian ngoại tình hình chiến đấu thay đổi trong ngáy mắt, khúc hy thủy bỗng nhiên đối nhị ca khúc hy lâm trộm đánh nhớ ánh mắt qua đi. Vốn dĩ khúc hy lâm là đi theo khúc hy thủy bên người, trong chốc lát hỗ trợ chia sẻ hạ lưu trường giang đông thần công kích, trong chốc lát lại bất thời giờ quấy dày hạ hứa tình, bất quá đương khúc hy lâm ở thu được khúc hy thủy truyền đạt ánh mắt ngáy mắt. khúc hi lâm bỗng nhiên bước ra rời khỏi chủ chiến trường hứa tình nhìn thấy khúc hi lâm đánh đánh thế nhưng như là muốn chạy lập tức liền không vui khúc nhị thiếu ra hướng đi nơi nào cho ta ngăn lại hắn hứa tình hô nhỏ một tiếng chỉ thấy số chỉ nhân tạo tang thi động tác nhất trí mà toàn hung hăng nhào hướng khúc hi lâm chỉ là những người này tạo tang thi nơi nào là khúc hi lâm đối thủ ba lượng hạ đều bị khúc hi lâm nhẹ nhàng chấm dứt hứa tình thấy ngăn không được khúc hi lâm Mà bên này khúc Hi thụy lại cùng nàng đông thần ca giao thủ, đánh đạt được thân không rảnh. Hứa tình không khỏi âm thầm cắn răng một cái, trong lòng trộm cộng lại, không bằng trước đánh hạ khúc Hi lâm lại nói. Từ trước đến nay từ nàng cùng tiểu lục cùng nhau liên thủ giải quyết khúc Hi lâm, nên là không dùng được quá nhiều thời gian. Này có thể trách không được nàng tàn nhẫn, muốn trách chỉ có thể quái khúc Hi lâm phóng hảo hảo cùng khúc Hi thụy trợ chiến, trợ thủ công tác không làm, cố tình muốn trộm đi không biết muốn đi làm cái gì. hơn nữa lại không khéo khiến cho nàng hứa tình chú ý hứa tình hạ quyết tâm muốn ưu tiên giải quyết khúc hi lâm không cấm theo sát khúc hi lâm nhanh chóng rời khỏi khúc hi thủy cùng giang đông thần đánh nhau chủ chiến trường mà hứa tình tính toán đến càng tốt còn muốn muốn tốc chiến tốc thắng nhanh chóng giải quyết rớt khúc hi lâm không tiếc lại đối hướng nàng xuất lĩnh nhân tạo tang thi đại quân hạ lệnh yêu cầu nhân tạo tang thi quân đoàn phụ trợ nàng cùng nhau đối phó khúc hi lâm chỉ sợ hứa tình trăm triệu không thể tưởng được Nàng này một tự cho là thông minh tính toán, thế nhưng bất hạnh chính khúc hy thụy điệu hổ ly sơn kế. Mắt thấy hứa tình nhanh chóng mang theo nhân tạo tang thi đại quân rời khỏi chính mình cùng Giang Đông Thần chiến trường. Khúc hy thụy thế nhưng nhân cơ hội, đột nhiên rút chân, hướng về lâm thời căn cứ chỗ sâu trong chạy vội. Khúc hy thụy tốc độ cực nhanh, mà Giang Đông Thần tất nhiên là không thua với khúc hy thụy, Khúc hy thụy vừa rồi rút chân khai chạy, Giang Đông Thần biên lập tức lót bước lăng neo theo sát sau đó. Giang Đông Thần từ khúc Hi thủy thân, ẩn ẩn người được làm hắn cực quen thuộc hương vị, càng là làm hắn hồn khiên mộng nhiều hương vị, là túc như tuyết mùi thơm của cơ thể. Giang Đông Thần há chịu buông tha khúc Hi Thụy Giang Đông Thần cho rằng chỉ cần hắn có thể đuổi sát khúc Hi thủy không bỏ, liền có thể như nguyện tìm được túc như tuyết, chỉ là. Đông Thần ca, thật là đáng chết. Hứa tình vọng tưởng tiêu trụ Giang Đông Thần, chỉ là nơi nào tới kịp. Giang Đông Thần cùng khúc Hi thủy tốc độ. há là hứa tình có thể đạt được chẳng qua hứa tình nếu bỏ xuống cái gì đều không màng thật muốn đuổi theo giang đông thần cùng khúc hi thụy nhưng thật ra cũng có thể truy đáng tiếc vô luận là khúc hi lâm vẫn là túc như tuyết toàn sẽ không cấp hứa tình cơ hội như vậy đại mộ địa ảnh phân thân hứa tình lần này ta xem ngươi hướng nào chạy không đợi khúc hi thụy hạ lệnh túc như tuyết cũng biết giờ này khắc này đã là đến phiên nàng lên sân khấu Chỉ thấy túc như tuyết vừa rồi từ trong không gian ra tới, nháy mắt liền dùng ra hai phát ảnh hệ dị năng kỹ năng, phát phát toàn thẳng chỉ hứa tình. Tiểu kỳ miêu, phòng ngự hộ thuẫn, quy định phạm vi hoạt động. Cùng túc như tuyết cùng nhau lên sân khấu không đơn thuần chỉ là có ám ảnh, còn có tiểu kỳ miêu. Mới tinh đại lâu hư không tiêu thất, lại không khỏi đột nhiên xuất hiện, hứa tình nhìn đến đại lâu xuất hiện nháy mắt, đã là sợ ngây người. Nghe tôi túc như tuyết thanh âm đồng thời. Hứa tình cũng biết nàng là thật sự kế. Chính khúc Hi thụy cùng túc như tuyết đám người quỷ kế. Chỉ là trước đây cùng khúc Hi thụy lưu luyến chia tay không phải túc như tuyết, lại là ai? Hứa tình là thật sự không hiểu được. Túc như tuyết vừa rồi hô lên muốn tiểu kỷ miêu quy định phạm vi hoạt động, nghe thấy tiểu kỷ miêu lập tức lĩnh mệnh hẳn là thanh. Đồng thời chỉ thấy màu lam nhạt vần sáng, đông chốc đem túc như tuyết cùng với hứa tình. Cặp chút ít nhân tạo tang thi toàn bộ quan tiến màu lam nhạt vòng sáng. Mà khúc hy lâm tắc không khéo cùng đông đảo nhân tạo tang thi toàn bộ bị nhốt ở vòng sáng ngoại. Đệ muội cẩn thận, kia nữ nhân dị năng. Yên tâm, nhị ca, ta đều có biện pháp đối phó nàng. Trước đây khúc hy lâm cố ý khiêu khích hứa tình khi, túc như tuyết đã là ở trong không gian xem đến rõ ràng, hứa tình một hệ dị năng đã là hoàn toàn nay phi tích, nàng cần thiết phải cẩn thận ứng đối. Bất quá nàng đảo không sợ hứa tình, bởi vì hứa tình một hệ dị năng lại trướng, mà nàng ảnh hệ dị năng đồng dạng cũng lại chậm rãi trưởng thành. Hơn nữa Túc Như Tuyết càng biết, hứa tình dị năng có thể nói là bởi vì biến thành nhân tạo tăng thi dược tề phụ trợ mà dục sinh ra cao dai dị năng, không giống nàng dị năng, thực rõ ràng là thật đánh thật, một chút tăng lên lên. Cho nên Túc Như Tuyết đối chiến hứa tình, tuy là biết hứa tình dị năng lợi hại, lại phi không có tin tưởng thủ thắng. Mà hứa tình trong tay, lưu có át chủ bài, tốt như tuyết cũng không biết không chút nào cảm kích. Tốt như tuyết hiện tại phải làm chính là không lưu tình chút nào mà đánh bại hứa tình, cũng thuận tiện đem hứa tình giấu kín ở trong tay át chủ bài cũng cùng nhau hung hăng xé bỏ. H.E. H.L. B.G. 40.40260. Ái nẹt H.L. Chương 697 bức hứa tình lượng át chủ bài. Chương 697 bức hứa tình lượng át chủ bài. Túc Như Tuyết, người đáng chết là ngươi. Ngươi lại vẫn dám đem ta cùng ngươi nhốt ở cùng nhau, ngươi không biết ta đang muốn giết ngươi sao? Biết, ta đương nhiên biết, đáng tiếc, sẽ chết cái kia chưa chắc là ta, có lẽ là ngươi. Hứa Tình. Hứa Tình khiêu khích Túc Như Tuyết không thành, phản bị Túc Như Tuyết xối dụng. Vốn dĩ Hứa Tình hận Túc Như Tuyết hận đến ngừa răng, nếu không phải Túc Như Tuyết đột nhiên xuất hiện, nàng Đông Thần ca lại sao lại biến thành như bây giờ? Hết thể hết thể đều là túc như tuyết làm hại. Lúc đầu, hứa tình đối túc như tuyết nhưng thật ra ôm có một tia hảo cảm. Chỉ là sau lại, ở mạn thế đã đến nhật tử, hứa tình càng cùng túc như tuyết lui tới, càng cảm thấy túc như tuyết mặt mày khả ố, đặc biệt là đang đi tới thị căn cứ lộ. Khúc hy thụy chi tử, khiến cho hai người quan hệ rốt cuộc sụp đổ. Thị căn cứ nội càng khiến cho hai người quan hệ dần dần trở nên cực tao, thế nhưng trở thành không chết không ngừng tình địch. Cho tới bây giờ, từ lúc bắt đầu, ta nên nghe Quách Phủ nói, muốn đông thần ca đối với ngươi kính nhi viên tri, càng nên từ lúc bắt đầu tìm mọi cách diệt trừ ngươi, nếu ngay từ đầu ta không đối với ngươi mềm lòng nói, cũng không đến mức làm hại đông thần ca biến thành như bây giờ. Cũng không biết lúc ban đầu, ngươi ta mới vừa nhìn thấy khi, đến tuột cùng là ai nên trước hết nghĩ biện pháp diệt trừ ai. Thúc như tuyết, ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ. Chỉ nghĩ nói hứa tiểu thư ngươi rốt cuộc đánh không đánh, muốn đánh cứ việc phóng ngựa lại đây, nếu không đánh, thành thành thật thật đứng ở tại chỗ cho ta xác Túc như tuyết nhưng không nghĩ cùng hứa tình dưới tình huống như thế ôn chuyện, bởi vì các nàng sâu xa thật sự là quá sâu. kỳ thật hứa tình hiện tại trong lòng suy nghĩ, lại làm sao không phải túc như tuyết suy nghĩ đâu, nếu nàng từ lúc bắt đầu không coi ôm có lòng dạ đàn bà, lặp đi lặp lại nhiều lần mà đối hứa tình lưu có thừa tay. Mà lần nữa buông tha hứa tình, như vậy có lẽ giống hứa tình nói, hôm nay hết thể đều sẽ không phát sinh. Khúc khúc sẽ không thay đổi thành tang thi, giang đông thần cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Những người này tạo tang thi như cũ vẫn là người, là quân đội dưới trướng cẩn trọng, cần cù chăm chỉ trung thành binh lính. Chỉ là hết thể đều chỉ có thể nói là nếu, bởi vì đã từng hứa tình cũng không có đối nàng đau hạ sát thủ. Càng không phải chân chính hại chết thư pháo hôi nữ xứng túc như tuyết đầu sỏ gây tội, chân chính hại chết thư nữ xứng túc như tuyết người, là túc như tuyết bản nhân. Đúng là bởi vậy, nàng mới lần lượt buông tha hứa tình, nhưng buông tha kết quả đâu? Hiện tại hứa tình từ khi nào nghĩ tới buông tha nàng, nghĩ tới kỳ thật chính mình từ lúc bắt đầu là sai, bởi vì nàng túc như tuyết nếu thật muốn sát nàng hứa tình, sớm đủ hứa tình chết ngàn vạn thứ. Nam mơ, muốn cho ta đứng cho người sát. Cho ta. Cùng túc như tuyết không nghĩ loạn dối lạp xào bạc hoàng hải đảo hộp ai hoàng thiết lạp khỉ hoan huyễn đát trụ bờ giờ. Rõ ràng vô luận là từ diễn mạo vẫn là từ tính cách xem, nàng đều là nhất chịu nàng đông thần ca thích cái kia, vì cái gì cố tình đến cuối cùng, lệnh nàng đông thần ca nhớ mãi không quên người thế nhưng sẽ là túc như tuyết, thế nhưng không phải nàng. Hứa tình tuy là tưởng làm rõ ràng chuyện này nguyên do, nhưng hiện tại. Nàng càng muốn sớm thân thủ chấm dứt rất túc như tuyết cùng khúc hy thụy. Hiện tại nàng sở trải qua hết thẻ đau khổ, tất cả đều là túc như tuyết cùng khúc hy thụy mang cho nàng. Hứa tình không đơn thuần chỉ là tự mình đối túc như tuyết đau hạ sát thủ, càng là đối bên cạnh người bất hạnh bị cùng nhau cuốn tiến tiểu kỷ miêu dùng ra quy định phạm vi hoạt động màu lam quang hoàn nội mọi người tạo tang thi hạ lệnh, yêu cầu mọi người tạo tang thi cùng nàng cùng nhau, cùng nhau diệt trừ túc như tuyết. Nhân tạo tang thi rốt cuộc không có khả năng là túc như tuyết đối thủ, túc như tuyết chỉ dùng ra một phát ảnh hệ không gian, thấy màu lam quang hoàn mọi người tạo tang thi toàn bộ thu hoạch. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong trước mắt, màu lam quy định phạm vi hoạt động quang hoàn nội còn sót lại nàng cùng hứa tình một đối một. Không thể tưởng được ngươi gái mang dựng thai phụ bản lĩnh lại vẫn như thế cường. Thai phụ, phúc, túc như tuyết suýt nữa cởi con eo. Đó là ta cùng khúc khúc phong tràng làm tú cho ngươi cái kia ghê tởm tiểu sùng vật xem. Ngươi nói cái gì? Hứa tiểu thư, ngươi có phải hay không ngốc đại? Nữ nhân tính mang thai lại mau, cũng không có không đến nửa tháng có thể hoài đi. Hơn nữa đừng cho là ta không biết, ngày đó ngươi đến tổt cùng là như thế nào phát hiện ta. Nếu không phải ta cố ý muốn tiết lộ hành tung cho ngươi, dẫn ngươi đường, ngươi cho rằng ngươi tiểu lục có thể thật sự cùng ta trở về. Lại còn có có thể ở nhà ta tiểu kỷ miêu hoàn toàn chưa từng phát hiện dưới tình huống, cùng ta lông tóc không tổn hao gì tiến vào lâm thời căn cứ. Ngươi đừng có nằm ngộng Nguyên lai like hết thể thế nhưng toàn ở túc như tuyết cùng với khúc hy thụy nắm giữ. Khúc hy thụy ngày đó sở dĩ một hai phải mang túc như tuyết sấn hừng đông chạy đến bị hứa tình đám người chiếm cứ khúc ra căn cứ. Rất đơn giản là vì đem nằm chắc trụ khó được trời cho cơ hội tốt, giận hứa tình đương. Ngày đó cũng là vừa vặn, vừa vặn là túc như tuyết tới đại di mụ cuối cùng một ngày. Vô luận là nhân tạo tang thi, vẫn là tang thi toàn đối mùi máu tươi thập phần mẫn cảm, mà cho dù là túc như tuyết lợi dụng phục chế tiểu kỷ miêu tạm thời ẩn nấp hành tung, nếu hứa tình đám người tạo tang thi thật sự có tâm lục soát tìm túc như tuyết, ôm cây lợi thỏ, cũng thế tất sẽ phát hiện túc như tuyết. Hung chi hứa tình cho thấy phái gia nhân tạo tang thi ngồi canh túc như tuyết, thực tế lại phái gia tiểu lục. muốn thiểu lục ở rời xa nhân tạo tăng thi cảnh giới trong phạm vi, lần thứ hai ngồi canh túc như tuyết. Hứa tình cơ quan tính tẫn, khôn khéo chô cũng vừa lúc đúng là hứa tình sở dị sẽ bất hạnh chính túc như tuyết cùng khúc hy thủy vì này thiết hạ bấy dập nguyên nhân. Túc như tuyết, ngươi cư nhiên lại cùng ngươi nuôi dưỡng kia chỉ đáng giận xú tăng thi tính kế ta. Không sai, ta cùng khúc khúc liên thủ tính kế ngươi, như thế nào? tôi a cán ta a hứa tình đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Bà ngươi hiện tại dáng vẻ này là không có khả năng đánh bại ta muốn đánh bại ta biến thành ngươi nên biến thành bộ dáng lại đến cùng ta 11. một chẳng sợ túc như tuyết không nói hứa tình cũng đã quyết định muốn biến thành nhân tạo tang thi hình thái cùng túc như tuyết cứng đối cứng hôm nay nàng cần thiết phải thân thủ chấm dứt túc như tuyết không giết chết túc như tuyết nàng hứa tình thể không cam lòng hiu giống túc như tuyết hứa tình thi giống một tiếng hai tròng mắt không khỏi âm thầm đỏ lên như là bị cực nóng ngọn lửa nướng quá là thiết hồng chói mắt mai nháy mắt hứa tình thân quần áo chợt vỡ ra trắng non mỹ lệ ra thị thế nhưng ở trong chớp mắt trở nên cùng mọi người tạo tang thi cứng rắn áo giáp giống nhau chẳng qua túc như tuyết nhìn ra được hứa tình khoác này thân áo giáp nhưng những người khác tạo tang thi khoác toàn muốn rắn chắc kiên cố đến nhiều tính dùng mềm hóa áo giáp dược cũng chưa chắc có thể thật sự dùng đao sỏ xuyên qua hứa tình chính ăn mặc áo giáp bất quá không sợ Bởi vì túc như tuyết tin tưởng chính mình ảnh hệ dị năng thực lực, không có người nàng chính mình rõ ràng hơn nàng tự thân dị năng. Đương nhiên còn có là, nếu nàng lại là liền trước mắt hứa tình đều ứng đối không được, như vậy chờ đến hứa tình bị buộc nóng nảy, chó cùng rất dậu là lúc, sợ là nàng càng lấy hứa tình bó tay không biện pháp. Bất quá nói đến cùng túc như tuyết đối hứa tình vẫn là hơi có cố kỵ, bởi vì hứa tình hiện tại trong tay còn có một chương át chủ bài không có lượng ra tới đâu. H .E. HL, BG, 40, 40260, Ải chín HL, 698 chương 698 hứa tình sát thủ. Cùng hứa tình một trận chiến khi, Túc Như Tuyết đánh đến thật là cẩn thận, cơ hồ là thời khắc lưu ý hứa tình tay động tác. Túc Như Tuyết cũng không biết hứa tình đem có thể lệnh giang đông thần lại nháy mắt hoàn thành hoàn toàn thi hóa nhân tạo tang thi dược đến tột cùng dấu ở nơi nào. Đồng thời còn có một việc, làm Túc Như Tuyết thật là nghi trăm lần cũng không ra. hảo hảo mặt thế vì cái gì lại là nói biến biến túc như tuyết tuy là vẫn chưa xem xong mặt thế mặt thế toàn mà nàng xuyên qua tiến thư thay thế được pháo hôi nữ xứng túc như tuyết tồn tại khi mặt thế mặt thế một tác giả cũng vẫn chưa đem bản chính viết xong nhưng nàng lại là cái thực thích dạo bình luận khu thích nổ nước miếng chính là căn cứ nàng lúc ấy nhìn đến bình luận khu có quan hệ mạ thế mặt thế nội dung khi nhìn đến kịch thấu nội dung chỉ là có quan hệ khúc hi thụy sẽ chết Mà tang thi vương cuối cùng sẽ xuất hiện. Hứa tình cùng Giang Đông Thần Tắc sẽ trở thành mặt thế, mặt thế bá chủ cùng với Chúa Cứu Thế nội dung, cũng không có xuất hiện về nhân tạo tang thi đôi câu vài lời. Trước đây nàng cũng cùng khúc khúc nghiên cứu quá, khúc khúc cũng là hỏi nàng, có quan hệ nhân tạo tang thi sự, chính là túc như tuyết căn bản nói không nên lời nhân tạo tang thi manh mối, nàng thậm chí không biết mặt thế, mặt thế thế rơi thế nhưng sẽ vào lúc này tan vỡ. thế nhưng sẽ chống giống xuất hiện người đáng chết tạo tang thi lại đổi mới hoàn toàn lấy người thậm chí này đây tang thi huyết nhục mà sống trùng quần càng không nghĩ tới tang thi vương cuối cùng thế nhưng sẽ đứng ở bọn họ này một phương có lẽ túc như tuyết cũng đã là dự đoán được hứa tình khả năng sẽ nhân cách tan vỡ chỉ là túc như tuyết lại không có nghĩ đến hứa tình thế nhưng sẽ tan vỡ như thế hoàn toàn còn có là giang đông thần như thế nói đi hiện tại mà thế xuất hiện đủ loại tưởng tượng bao gồm nhân tạo tăng thi, đã là hoàn toàn thoát ly túc như tuyết nhận chi phạm vi, bất quá rốt cuộc nàng là sinh hoạt ở thư, thư còn lại là từ tác giả viết. Vị kia tác giả lại không phải nàng, nàng tất nhiên là không có khả năng khống chế nơi thư thế giới đủ loại. Có lẽ là tên kia tác giả đang xem đến nàng đem này thư nội dung hoàn toàn vật mèo, bóp méo, Mà lôi đình đại tạo, mạnh mẽ muốn đem nàng cùng khúc khúc mà sắt cũng nói không chừng. lúc này mới lại lần nữa bịa đặt ra nhân tạo tăng thi cùng với hoàn toàn tan vỡ hứa tình còn có nguyên nhân nàng mà hoàn toàn mất khống chế giang đông thần tới vô luận như thế nào hết thảy đều là nhân nàng dựng lên chỉ vì xuyên qua tới nàng không muốn làm pháo hôi nữ sướng, chỉ vì nàng tưởng nỗ lực tại đây một tang thi ăn thì người người hại người mà thế gian khổ sống sót đơn giản là nàng còn tưởng lại trở lại thế giới hiện thực trở lại thế giới hiện thực giờ khắc này thúc như tuyết chân chờ, Bởi vì nàng ở trong sách có vướng bận, càng có tri ái chi nhân, có cùng nhau cùng nàng cùng sinh cùng tử bằng hữu, có sư phụ, còn có dưỡng ca ca, còn có thư mẫu thân, đều là làm nàng khó có thể dứt bỏ. Giờ khắc này, nàng thế nhưng không nghĩ lại trở lại thế giới hiện thực, nàng duy nhất tiếp nối là không biết trong thế giới hiện thực chính mình hay không là đã chết, vẫn là tồn tại. Mà chính mình mẫu thân lại như thế nào? hay không vẫn như cũ mạnh khỏe. Không có khả năng tốt, mẫu thân không có nàng, chỉ sợ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lão bà, lúc này, đừng nghĩ này đó. Chuyên tâm đối phó hứa tình, tâm không thể loạn. Có lẽ là bởi vì nghĩ tới nhân tạo tang thi xuất hiện, nghĩ tới mặt thế, mặt thế thư thế giới thế nhưng sẽ đột nhiên tan vỡ nguyên nhân không rõ, cho nên khiến cho túc như tuyết thế nhưng không khỏi càng nghĩ càng nhiều. Thế cho nên nàng suy nghĩ thế nhưng đều bay tới khúc hy thủy trong đầu, ảnh hưởng tới rồi khúc hy thủy cùng giang đông thần chiến đấu. Thực xin lỗi, khúc khúc, ta chỉ là không biết vì cái gì thế nhưng sẽ đột nhiên tưởng như thế nhiều, ảnh hưởng đến ngươi đi. Không có việc gì, dù sao ngươi ngày thường tưởng cũng rất nhiều. Túc như tuyết đã là thực không có nghe được khúc khúc đối nàng độc miệng, này vừa nghe đến, không cấm cảm thấy đã hiểu biết, lại tức giận, nói tốt thế nô đâu. Bất quá cũng vừa lúc bởi vì khúc hy thụy độc miệng này một tiếng, không khỏi khiến cho túc như tuyết nháy mắt làm cho thẳng trở về tâm thái, chuyên tâm ứng đối khởi trước mặt hứa tình tới. Khúc khúc, ta như thế nào cảm thấy dược giống như không ở hứa tinh thân? Như thế nào? Hứa tình đã biến thành nhân tạo tăng thi, nàng thân quần áo rách tung tóe ta không thể tưởng được nàng thân nào tức rách nát quần áo, lại là có thể dùng để trăng dược. Thúc như tuyết đột nhiên hầu nghi nói, Xem hứa tình thân hiện có quần áo cùng vài miếng nội khố dường như, chẳng qua vừa vặn có thể che khuất thân quan trọng bộ vị, không đến mức quá mức với lỏa lộ thôi, căn bản không có có thể dùng để trang phục lộng lấy dược vật dùng địa phương. Đương nhiên còn có một loại khả năng là hứa tình đem dược vật giao cho tiểu lục, chính là tiểu lục lại là một con có được siêu ăn mòn tính ghê tẩm thực sủng. Từ xa nhìn lại tiểu lục cho người ta cảm giác như là một bãi màu lục đậm lạng liền. Túc như tuyết không cho rằng hứa tình sẽ đem có thể đem Giang Đông Thần biến thành nhân tạo tang thi quan trọng dược vật giao cho tiểu lục bảo quản. Hơn nữa, túc như tuyết hiện tại cơ hồ mỗi một lần công kích, đều có phải hay không hung hăng mệnh hướng hứa tình, là chỉ hướng tiểu lục. Hứa tình đang đứng ở nhân tạo tang thi điên cuồng trạng thái, thông thường bị công kích cũng là chỉ vội vàng tự cứu, chỉ khó khăn làm chống đỡ công hướng tự thân công kích thôi, đến nỗi tiểu lục hoàn toàn là không sao cả nuôi thả trạng thái. Hứa tình sẽ đem như vậy quan trọng dược, giao cho tiểu lục bảo quản, mà hoàn toàn mặc kệ tiểu lục chết sống, có thể hay không quá không phù hợp hứa tình nghiêm cẩn tác phong. Nữ nhân siêu cường giác quan thứ 6 nói cho túc như tuyết, dược không ở hứa tình, càng không ở tiểu lục thân, kia dược chẳng lẽ là bị hứa tình tạm thời gửi lại, bị nàng mang đến cùng nhau tấn công bọn họ lâm thời căn cứ vài tên áo bờ lật trắng thân, cũng không có khả năng, duy nhất có thể là khúc khúc. Dược ở giang đông thần thân. Túc như tuyết cùng với khúc Hi thụy cơ hồ là ở đồng thời nghĩ đến, hứa tình thế nhưng đem có thể đem giang đông thần hoàn toàn biến thành nhân tạo tang thi dược, lớn mật gửi lại ở giang đông thần thân. Không tốt. Chúng ta hứa tình kế. đương túc như tuyết cùng khúc Hi thụy không hẹn mà cùng nghĩ đến hứa tình thế nhưng lớn mật đem dược gởi lại ở giang đông thần thân khi, túc như tuyết lập tức quát khẽ thanh không tốt. Khúc khúc, ngăn lại giang đông thần. không thể làm Giang Đông Thần trở về. Đáng chết hứa tình. Túc như tuyết giờ phút này không khỏi tàn nhẫn là ảo não, không nghĩ tới nàng cùng khúc khúc vẫn luôn tính kế hứa tình, thế nhưng cũng sẽ có lẩu tính chỗ, hứa tình lại là ở quá ngắn thời gian nội trưởng thành không ít. Lưu lại chuẩn bị ở sau thế nhưng không ngừng một cái. Lão bà, thiên không gian. Tuy rằng khúc Hi thụy muốn trăm phương nghìn kế ngăn lại Giang Đông Thần, chính là Giang Đông Thần thật sự quá cường. hơn nữa khúc hi thủy vô luận như thế nào cũng tưởng không ra rõ ràng hứa tình cùng giang đông thần chi gian cách chừng 8 triệu xa khúc hi thủy càng chưa từng nghe được hứa tình lấy bất luận cái gì phương thức kêu gọi giang đông thần giang đông thần là như thế nào biết giờ phút này hứa tình yêu cầu hắn mà từ bỏ cùng hắn một tranh cao thấp chiết thân trở về chạy giang đông thần năng lực cư nhiên lại tăng lên trở về chạy khi tốc độ mau đến kinh người Thậm chí liền khúc hy thụy đều không khỏi bị Giang Đông Thần xa xa ném xuống. Chỉ là, Giang Đông Thần dị năng cũng không có tăng cường dấu hiệu. Chẳng lẽ nói Giang Đông Thần trước đây tốc độ cũng không phải này chân chính tốc độ, mà là cố ý rơi chậm lại, tới dụ Dô hán đương. Chính là Giang Đông Thần hiện giờ đã là lý trí hoàn toàn biến mất, nên là sẽ không mặc cho hứa tình mệnh lệnh mới lả. H.E. H.L. 40 4040260, ải nẹt H.L. 699 chương 699 trình diễn đến còn vừa lòng. Túc Như Tuyết nhưng thật ra tưởng ở nguy hiểm cho thời điểm, trốn vào vòng ngọc không gian, chỉ là đương Túc Như Tuyết mơ hồ ngắm thấy giang đông thần đi mà quay lại thân ảnh khi, lại tưởng bước lên tiến vào không gian khi, đã là trợm. Túc Như Tuyết, hướng nào chạy? Hứa tình thế nhưng ở Túc Như Tuyết vừa rồi đã động ý niệm, muốn trốn vào vòng ngọc không gian nháy mắt, thế nhưng đột nhiên cuốn lấy Túc Như Tuyết. Đột nhiên hướng Túc Như Tuyết thả ra mấy đạo dây đằng, quái chính là, này đó dây đằng cũng không đối Túc Như Tuyết tạo thành bất luận cái gì công kích, chỉ giống tay, chỉ là khởi đến nắm chặt Túc Như Tuyết tác dụng thôi. Đáng chết, đây là cái gì đồ vật? xảy ra chuyện gì lão bà? Ta vào không được không gian. Túc Như Tuyết vòng ngọc không gian, vốn là chỉ có nàng cùng ám ảnh mới nhưng tự hành ra vào, hiện tại lại nhiều cái khúc hy thụy, chỉ là trừ bỏ Túc Như Tuyết tự thân. Ám ảnh là túc như tuyết dị năng sản vật, khúc hy thụy còn lại là tăng thi, là tang thi vương hậu duệ, cũng là đương nhiệm tang thi vương. Túc như tuyết vòng ngọc không gian, đến bây giờ đều không có cất vào bất luận cái gì một người người sống, hiện tại cũng là đồng dạng. Đáng chết, hứa tình thế nhưng dùng dây đằng liên hệ ta cùng nàng, nàng tuy là nhân tạo tăng thi, nhưng lại như cũng là sen vào tang thi cùng người chi gian người sống. Dùng ảnh hệ không gian Ám ảnh cùng khúc hy thụy đồng thời nhắc nhở Túc Như Tuyết nói. Không cần ám ảnh cùng khúc hy thụy nhắc nhở, Túc Như Tuyết cũng biết phải dùng ảnh hệ không gian. Chỉ là Túc Như Tuyết lại sắp sửa thi triển ảnh hệ không gian khi phát hiện hứa tình thế nhưng túi đầu, phát ra cực như là âm mưu thực hiện được nụ cười giả tạo. Nay tươi cười không khỏi khiến cho Túc Như Tuyết ra đầu tê dại, không biết như thế nào làm, trực giác thế nhưng nói cho Túc Như Tuyết ngàn vạn không thể sử dụng ảnh hệ không gian. nói cách khác tất sẽ hứa tình quỷ kế nữ nhân dùng ảnh hệ không gian a lao bà đến đây đi hứa tình nhìn xem đến tột cùng là ngươi làm giang đông thần biến thành tang thi thủ đoán mau vẫn là ta dị năng mau nháy mắt túc như tuyết dự cảm tình huống không tốt nàng không thể lại hứa tình quỷ kế không khỏi nhanh chóng vứt bỏ rất trốn vào ảnh hệ không gian phương pháp mà sửa cùng hứa tình sinh háo rốt cuộc giống túc như tuyết chủ nhân miêu Tiểu kỷ chịu đựng không nổi miêu, da hỏa này quá cường miêu. Tiểu kỷ lại căng hai giây, chờ khúc khúc tới rồi, ngươi có thể thu hồi quy định phạm vi hoạt động. Ân miêu, tiểu kỳ chống đỡ miêu. Cực nóng lửa cháy từng viên bị giang đông thần hung hăng từ tay tung ra, lại sinh sôi đâm hướng tiểu kỷ miêu dùng màu lam phòng hộ vầng sáng đúc thành quy định phạm vi hoạt động. Tiểu kỷ miêu tuy là nỗ lực mà căng lại căng, cũng chỉ là chống được túc như tuyết nói hai giây. Tiểu kỷ. Không có việc gì, nữ nhân, nó chỉ là năng lượng hao hết, tạm thời muốn nghỉ ngơi hạ. Không quan trọng, ám ảnh đối túc như tuyết nói. Nói xong câu này, chỉ thấy ám ảnh bỗng nhiên ra sức nhằm phía Giang Đông Thần, mà nháy mắt, khúc hy lâm cùng sau lại tới rồi khúc hy thủy cũng không khỏi toàn ngưng tụ lại dị năng, nhằm phía Giang Đông Thần. Khúc khúc, dựa ở. Biết, ám ảnh cùng khúc hy lâm mục đích là vì bám trụ Giang Đông Thần. Mà khúc hi thủy mục đích còn lại là giang đông thần y túi tiền. Giang đông thần y túi tiền phình phình, nghĩ đến bên trong định là trang dược, chỉ là chậm. Các ngươi tuy là hậu chi hậu giác, chính là tất cả đều liêu sai rồi. Ha ha, đông thần ca là của ta, là của ta. Hứa tình cao hứng mà hoan hô nhảy nhót đều, la hét. Mà hết thể cũng vừa vặn chính như hứa tình sở liệu, giang đông thần lại hung hăng xé nát ám ảnh, lại huy khai khúc hi lâm. Chạm vào túc như tuyết nháy mắt, thật sự khôi phục thần trí. Không hy thủy chém ra băng đao không nghiêng không lệch, vừa vặn hung hăng thứ toái giang đông thần ý gì trong túi dược. Chỉ là kia cái châm ống thế nhưng không có dược, lại là chống không. Chân chính dược thế nhưng bị hứa tình dấu ở giống như tay gắt gao ngăn chặn túc như tuyết dây đằng. Tình tình ngươi. Giang đông thần ở khôi phục thần trí nháy mắt, tận mắt nhìn thấy giờ phút này đã là biến thành nhân tạo tang thi bộ dáng. dị thường xấu xí hứa tỉnh kinh ngạc nháy mắt lại bất hạnh chính hứa tỉnh vì hắn tiêm vào nhân tạo tang thi dược a nháy mắt giang đông thần biểu tình vừa rồi từ dữ tợn khôi phục vì ngày xưa lánh khốc bộ dáng mà xuống một giây không ngờ lại lần thứ hai biến trở về dữ tợn thúc như tuyết thúc như tuyết ha ha lần này các ngươi chết chắc rồi ngươi cùng khúc hy thụy khúc hy lâm các ngươi mọi người cùng tang thi đều phải chết Hứa tình tinh thần không biết là thác loạn, vẫn là sao, thế nhưng phát ra cơ hồ điên cuồng tiếng cười, càng phát ra phảng phất muốn hủy thiên diệt địa gào giống. Ngươi nói ai đều phải chết. Hứa tình này một tiếng vừa rồi kêu xong, nghe thấy khúc hy thủy âm trầm quát lạnh. Lao bà, bồi hứa tiểu thư diễn, diễn thành như vậy, ngươi nhưng vừa lòng. Còn hành đi. Giờ khắc này, không đơn thuần chỉ là hứa tình ngơ ngẩn, khúc hy lâm cũng không khỏi trận tròn mắt, vẻ mặt ngạc như tướng. giờ này khắc này khúc hy lâm nội tâm là hỏng mất náo loạn nửa ngày vừa mới hắn như vậy ra sức thế nhưng đều ở buổi tiểu đệ cùng đệ muội gặp dịp thì chơi cấp hứa tình xem chỉ là hắn chưa bao giờ nghe đệ muội cùng tiểu đệ nói qua muốn hắn phối hợp diễn như thế vừa ra trò khôi hài cấp hứa tình xem a may mắn vừa mới kia một cái trước mắt hắn khúc hy lâm rất là tích mệnh không bỏ được noi theo ám ảnh dùng thân thể của mình đi ngăn cản phát cuồng giang đông thần Bằng không chẳng phải là chết không toàn thầy. Khúc hy thụy ngươi cùng túc như tuyết các ngươi đến tột cùng là cái gì ý tứ? Cái gì diễn? Cái gì diễn thành như vậy còn vừa lòng? Hứa tình vẻ mặt hoảng sợ nói. Túc như tuyết thì tại giờ khắc này lún đồng tiền như hoa. Ảnh phân thân. Một tiếng ảnh phân thân, chỉ thấy trước đây chiền nắm lấy túc như tuyết mấy đạo dây đằng, nháy mắt bị cắt thành số đoạn. Nguyên lai like túc như tuyết sớm có thể tránh ra dây đằng. hơn nữa là dễ như trở bàn tay, lại cố ý không có làm như vậy, mà là vẫn luôn ở phối hợp nhà mình tang thi lão công khúc hy thụy, hợp tác công diễn ra một màn trò hay cấp hứa tình xem, vì chính là dụ dỗ hứa tình cấp giang đông thần tiêm vào biến thành nhân tạo tang thi dược vật. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cứu vớt giang đông thần. Muốn giang đông thần hoàn toàn thoát ly hứa tình không chế, nói vậy kia một khác. Giang Đông Thần đã là thấy hứa tình biến thành nhân tạo tang thi xấu xí bộ dáng, hơn nữa đương Giang Đông Thần lại khôi phục thành nhân khi, Giang Đông Thần nên là suốt đời khó quên mới là. Khúc khúc, cấp, tiếp theo. Túc như tuyết tự mình hỏi chính mình ảnh phân thân mượn hai thanh dòng khí đao nhanh chóng đầu hướng khúc Hi thụy. Khúc Hi thụy thì tại nghe tiếng đồng thời, mau chuẩn ổn mà vững vàng tiếp được lao bà túc như tuyết phi đầu cho hắn dòng khí đao. Lao bà, nếu là một lần không... kia chúng ta đành phải tiên sinh tang thi bảo bảo ta không ý kiến sợ ngươi cái kia tang thi vương lão ba sẽ không đồng ý nó dám giờ phút này đang từ diệp ra căn cứ liên tục chiến đấu ở các chiến trường hướng về tuyết rơi đúng lúc căn cứ đi tới tang thi vương không khỏi cảm thấy sau lưng ưa ra mồ hôi lạnh đáng chết chuẩn lại là nó kia không ngoan hồn đạm nhi tử lại ở sau lưng nhắc mãi nó cái gì không lời hay đâu bất quá nhắc mãi cũng không biết giận Giờ phút này tang Thi Vương thật là giáo hảo nhi tử, đói chết phụ thân điển hình. Nó đã là hoàn toàn đánh không lại cái kêu bất hạnh kế thừa nó tang Thi Vương thuần khiết huyết thống hồn đạm nhi tử khúc hy thụy. Này hết thể đều phải bái nó hảo con dâu túc như tuyết ban tạo. Một đám mỗi ngày uống linh tuyển thủy tang Thi, năng lực không cường đến kinh người mới là lạ. HP -E, H.L. B.G. 40. 40260, ải nẹt H.L. Bảy trăm chương bảy trăm song ngược hứa tình Các ngươi, các ngươi rốt cuộc. Giờ này khắp này, hứa tình vẫn như cũ không dám tin tưởng, không thể tin được nàng chính thai nghe thấy. Phẩm thư võng. Bởi vì nếu thật là dựa theo túc như tuyết cùng với khúc hy thụy theo như lời, như vậy nàng chủ tính hồi lâu sách lược, chẳng phải là toàn thành vô dụng chủ tính. Cũng là nói nàng tính kế túc như tuyết cùng khúc hy thụy như thế lâu, hoàn toàn là bạch tinh kế. Hai người căn bản là cố ý kế, diễn kịch cho nàng xem, không có khả năng, nàng không tin, hứa tình không tin chính mình thật là bại thất bại thảm hại, có thể nói, nàng là hoàn toàn không chịu tin tưởng, tin tưởng nàng đông thần ca tính trở thành nhân tạo tang thi thế nhưng cũng đánh không lại khúc hy thụy, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hứa tình, nói đến cùng nhân tạo tang thi bất quá là tang thi cùng người. Bị các ngươi quân đội lại lợi dụng tang thi vi rút cùng với hóa học dược vật thôi hóa mà thành sản vật thôi. Ngươi cảm thấy kẻ hèn một giới nhân tạo tang thi thật có thể đánh quá chân chính tang thi. Hơn nữa càng đừng nói các ngươi quân đội chế tạo ra nhân tạo tang thi bổn tồn tại tệ đoan. Túc như tuyết đảo còn có kiên nhẫn cùng hứa tình nói nhiều một câu. Mà khúc hy thụy tắc hoàn toàn không có bất luận cái gì nhẫn mại, đã là múc túc như tuyết đầu cho hắn hai mảnh dòng khí lao. Nảy sinh ác độc nhằm phía đã là hoàn toàn hoàn thành thi hóa, biến thành nhân tạo tàng thi Giang Đông Thần. Phế vật miêu, ở ta chế phục Giang Đông Thần trước. Cho ta nghĩ cách đem tiểu kỷ miêu đánh thức. Dựa, người kêu ta thanh nhị ca còn kém không nhiều lắm. Mỗi ngày phế vật miêu phế vật miêu kêu, người cho ta sẽ giúp. Ân Ta giúp, ta này giúp ngươi nghĩ cách đem tiểu kỷ miêu đánh thức. Khúc hy thụy lên tiếng, khúc hy lâm lại vẫn dám không nghe mệnh lệnh. chỉ thấy khúc Hi Thụy trứng mắt, khúc Hi Lâm không khỏi lập tức ngoan ngoan sửa miệng, ám ảnh, hỗ trợ, minh bạch, khúc khúc. Hứa Tình giao cho ta, ngươi cứ việc yên tâm. Hảo, không đợi Khúc Hi Thụy đem hết thể tương quan công việc phân hóa Hảo, Túc Như Tuyết đã là nhanh chóng đem lần thứ hai đối kháng, cùng Hứa Tình giao thủ công tác, ôm vào chính mình kỳ hạ. Hứa Tình, đối thủ của ngươi là ta, mơ tưởng đi quấy rầy khúc khúc cùng ngươi đông thần ca. Vẫn là làm hai người bọn họ chơi hai người bọn họ, người ta chơi người ta hảo. Thúc như tuyết nói, tay không khỏi bám vào mà, ảnh hệ không gian, sửa. Thúc như tuyết ngươi thật đúng là đê tiện. Rốt cuộc ai đê tiện, hiện tại hứa tình ngươi này kết luận không cảm thấy vì này quá sớm sao. Thả ra đi, ngươi nhân tạo tăng thi thất bại đại quân. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi tôi tấn công ta cùng khúc khúc tổ kiến lâm thời căn cứ, mang theo như thế mấy chỉ ghê tẩm ngoạn ý. Ngươi dám tới. Ngươi. Hứa tình trăm triệu không nghĩ tới, nàng mưu kế thế nhưng đều bị túc như tuyết nhất nhất xuyên qua. Bao gồm nàng có được không gian, mà trong không gian vật tư đã bị nàng kể hết móc ra, toàn bộ trang vào thất bại nhân tạo tăng thi. Hứa tình không gian cùng túc như tuyết giống nhau, cũng không thể trang người sống, cho nên hứa tình rất là gian trá, cố ý đem chế tác thất bại, hoàn toàn thi hóa nhân tạo tang thi kể hết thu vào không gian. Biến thành nhân tạo tang thi mà không thể lại biến thành nhân loại nhân tạo tang thi là thất bại phẩm. Những người này tạo tang thi lại hoàn thành thi hóa sau, hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu, giống túc như tuyết cùng khúc hy thủy dẫn người tìm tiến đến khi căn cứ khi sở gặp được kia đội nhân tạo tang thi giống nhau. Không, xác thực nói là cùng ngay lúc đó tống nhân tài trợ như ra một chuyện Duy nhất cùng tang thi bất đồng chính là, nhân tạo tang thi hoạch toàn không ở trong óc, toàn bộ ở trong lồng ngực Là trái tim. Bởi vì những người này tạo tang thi đều là người sống làm thành. Là quân đội lạm dụng tang thi vi rút cùng với hóa học dược vật, chế tạo ra tới tưởng giành trường sinh duy nhất đặc hiệu dược. Trường sinh, nghe thật đúng là hoang đường, trân trọc từ ngữ. Người, nếu đã không có theo đuổi, đã không có tình cảm, chỉ có dục vọng, chỉ biết an nan nan thậm chí vì sống ở thế, mà không tiếc bốn phía dùng ăn đồng loại huyết nhục vì thực. kia tồn tại cùng chết đi lại có cái gì khác nhau. Túc như tuyết sở dĩ không có sáng sớm dùng ra ảnh hệ không gian hoặc là ảnh hệ không gian sửa, là bởi vì nàng muốn ở ảnh hệ không gian ngoại, vì tăng thi lão công khúc hy thủy lưu đủ chính mình chế tạo ra ảnh phân thân. Mà nàng ảnh hệ không gian một khi mở ra, là vì ở khúc khúc cùng giang đông thần đối chiến thời, không đến mức thả ra một con nhân tạo tăng thi, thậm chí là hứa tình mà bày ra nhị trọng thiên la mà. Túc như tuyết sớm biết rằng hứa tình nhất định sẽ không chỉ để lại một hai tay. Khẳng định còn sẽ lưu có lớn hơn nữa át chủ bài, đó là chất đầy suốt một không gian thất bại phẩm nhân tạo tang thi. Tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý, bất quá ta muốn đánh bại ngươi. Đông thần ca là của ta. Giống, hứa tình một tiếng thi giống, tay bóng chốc nhấc lên. Chỉ thấy hứa tình giống như giải đậu thanh binh. Phất tay thú nhận một đám lại một đám lấy nhân loại huyết nhục cùng với tang thi máu cập thịt thối vì thực thất bại phẩm nhân tạo tang thi giết nàng. Hứa Tình lại giấu một tiếng, chỉ thấy vô số thất bại phẩm nhân tạo tang thi anh dũng nhào hướng túc như tuyết, chân dâm ta ảnh hệ không gian, sửa lại vẫn dám gào giết ta. Hứa Tình chán sống người là ngươi, không trách túc như tuyết cuồng ngạo mà là hiện giờ hứa tình cùng nàng sở xuất lĩnh một chúng thất bại phẩm nhân tạo tang thi đại quân chân toàn đạp lên túc như tuyết dùng ảnh hệ dị năng chế tạo ra ảnh hệ không gian, sửa, lại vẫn tưởng tác vai tác phúc, giết chết túc như tuyết, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ảnh hệ không gian, sửa tuy là không ăn thịt người, càng sẽ không ăn luôn bất luận cái gì tang thi cùng với nhân tạo tang thi, đó là bởi vì túc như tuyết ý thức việc làm, mà hiện tại ảnh hệ không gian. thúc như tuyết bóng chốc lại một phụ ngâm đen mặt đất. Nháy mắt ảnh hệ không gian, sửa thế nhưng lập tức biến thành ảnh hệ không gian. Ảnh hệ không gian chính là chuyên ăn tăng thi, nhân tạo tăng thi, thậm chí liền người sống cũng không chịu vông tha tham ăn không gian. Ảnh hệ không gian, sửa mới vừa biến đổi thành ảnh hệ không gian, chỉ thấy đen nhánh mặt đất, nháy mắt vỡ ra, nhanh chóng hình thành một cái lại một cái lốc xoáy. Nhân tạo tăng thi bất hạnh rớt vào lốc xoáy, Thế nhưng như thế nào tránh cũng tránh không khai, thế nhưng rốt cuộc vô pháp thoát đi. Cho đến bị lốc xoáy vô tình mà tùy ý căn ướt. 3 phút. Túc như tuyết bóng chốc cấp hứa tình dựng thẳng lên ba ngón tay. Hứa tiểu thư, ngươi chỉ có 3 phút thời gian có thể thoát đi ta ảnh hệ không gian, không đến mức bị ảnh hệ không gian căn ướt, còn thỉnh hứa tiểu thư ngươi nhất định phải nắm chặt Nga. Túc như tuyết nói chuyện thật là có thể làm giận, mà hứa tình thế nhưng phát hiện. Túc Như Tuyết nói xong này một câu sau, lại là nhanh chóng nhảy chạy trốn tới ly nàng cùng với thất bại phẩm nhân tạo tang thi đại quân xa hơn địa phương, chỉ là kiện chân đứng, cái gì cũng không làm. Càng làm giận chính là, Túc Như Tuyết nếu chỉ cần là đứng cũng coi như, lại vẫn cố ý vô tình về phía hứa tình bá báo khởi, ảnh hệ không gian ngoại tình hình chiến đấu tới. Tấm tắc, nhà ta khúc khúc là dũng manh phi thường. Hứa tình người đông thần ca ở bên ngoài bị đánh đến liền đầu nhưng đều sắp ngâng không đứng dậy. Người còn không chạy nhanh nắm chặt 3 phút thời hạn, nghĩ cách tránh thoát ta bảy ra ảnh hệ không gian, chạy nhanh đi ra ngoài cứu hắn. Túc như tuyết. Hứa tình tức muốn hụt máu, xem Túc như tuyết chạm vị trí, lại là vẫn luôn an toàn, dưới chân chưa bao giờ xuất hiện quá lốc xoáy. Hứa tình không cấm cho rằng Túc như tuyết hiện đứng thẳng vị trí, định là khu vực an toàn. Lập tức dấm lên bị lốc xoáy bất hạnh hấp thụ trụ nhân tạo tang thi tứ chi, nhanh chóng chạy gấp hướng túc như tuyết. Trong lúc, hứa tình ở chạy gấp đồng thời, không khỏi ngưng tụ lại dị năng, cũng tưởng túc như tuyết lạnh lùng chém ra dây đằng tiên. Đáng tiếc, dây đằng tiên mới vừa một bị hứa tình thú nhận đột nhiên mạc danh biến mất. Như là bị ảnh hệ không gian hút dường như. HP -E, H.L. B.K. 40.40260, ải nẹt H.L. 701 chương 701 nhân tạo tang thi giang đông thần biến mất hứa tình càng là ra sức sử dụng dị năng trong cơ thể dị năng sói mòn càng nhanh mà ảnh hệ không gian mặt đất lốc xoáy xuất hiện càng nhiều mà túc như tuyết càng là không chút khách khí mà bốn phía tiếp thu hứa tình vô tình phụng hiến cho nàng này đó dị năng lượng túc như tuyết lại là cực có thể làm giận sinh sôi khơi mà hứa tình lửa giận nói cảm ơn hứa tiểu thư bởi vì ngươi không ràng buộc cung cấp ta dị năng ta lại có thể nhiều chế tạo mấy chỉ ảnh phân thân. Túc như Tuyết nói, ảnh phân thân ba chữ lại lần nữa xuất khẩu, chỉ thấy ảnh hệ không gian mặt đất đột nhiên lần thứ hai vật mẹo, mà nháy mắt, mà thế nhưng đột nhiên nhảy ra bốn người mẫu dạng cực giống Túc như Tuyết ảnh phân thân. Ảnh phân thân xuất hiện nháy mắt, tay lập tức ngưng hết giận lưu đao, vô tình mà đối với bị lốc xoáy hấp thụ trụ nhân tạo tang thi là bốn phía chém giết. Trước mắt phát sinh từng màn không khỏi giáo dục hứa tình. ở túc như tuyết chế tạo ảnh hệ trong không gian nhất định không thể lạm dụng dị năng bằng không chỉ biết ra tốc nàng ra tốc nàng mang đến nhân tạo tang thi đại quân tử vong tốc độ thu hồi dị năng hứa tình chỉ đua vật lộn cùng túc như tuyết nhanh chóng chiến đấu ở bên nhau chỉ là hứa tình cùng túc như tuyết vật lộn lại nơi nào là túc như tuyết đối thủ túc như tuyết sư phụ chính là đặc trùng quan quân thiệu hưởng lôi bất quá mới giao thủ ba lượng hạ hứa tình bất hạnh bại hạ trận tới bị túc như tuyết đánh đến cơ hồ là liền sức chống cự đều không có ai nha bất quá hứa tình như là rất chịu nữ thần may mắn quyến luyến mà túc như tuyết ảnh hệ không gian thế nhưng cũng có trí mạng tệ đoan chỉ thấy túc như tuyết cùng hứa tình so chiêu khi thế nhưng bất hạnh xảy chân giống tiến ảnh hệ không gian tân vặn ra lốc xoáy túc như tuyết chỉ cảm thấy dưới chân mềm lún giống đạp lên vô hạn hạ lậu xa hố thân mình bỗng nhiên xuống phía dưới trầm càng là không khỏi phát ra kinh hô Hứa tình cái này chính là cao hứng hỏng rồi. Lập tức cười nói, thúc như tuyết xem ngươi lần này còn mỹ cái gì. Hứa tiểu thư ngươi nên sẽ không cho rằng ta ảnh hệ không gian lại là vô tình đến liền ta cái này làm chủ nhân đều không nhận, cũng cùng nhau trở thành đồ an an đi. Ngươi nói cái gì? túc như tuyết vừa rồi nói xong câu đó, hứa tình kinh ngạc mà nhìn đến túc như tuyết dưới chân lốc xoáy thế nhưng ở nháy mắt phảng phất bị người dùng cự thạch tắc ở lỗ hồng, lại nhanh chóng điền xa. Ngáy mắt điền bình. Lốc xoáy thế nhưng chậm rãi biến mất không thấy. Thúc như tuyết. Ha ha. Hứa tiểu thư, không bằng chúng ta hiện tại tới làm trò chơi hảo. Ngươi tới đoán xem, hiện tại ngươi đông thần ca trái tim đã là bị ta khúc khúc cắm mấy đau. Hai đau. Vẫn là ba đau. Là số lẻ. Vẫn là số chán. Không có khả năng, ta đông thần ca sẽ không thua. Hắn hiện tại dị năng cấp bậc cũng là xa xa mà siêu việt ta. Như thế nào khả năng sẽ bại bởi một cái thập giai tăng thi? Ai nói khúc khúc chỉ là kẻ hèn thập giai? Nói thật cho ngươi biết đi hứa tình, nếu không phải vì có thể làm ta đệ nhất thai sinh hạ bảo bảo là người sống, khúc khúc sớm đã là 15 giai tăng thi vương. Không có khả năng. Trước đây hắn dị năng cấp bậc rõ ràng còn. Hứa tình, chẳng lẽ ngươi biến thành nhân tạo tăng thi, mà ngay cả tiếng người đều nghe không hiểu sao? Ta mới vừa đã nói qua. Khúc khúc là vì làm ta đệ nhất thai có thể sinh hạ người sống bảo bảo, mà không phải tang thi bảo bảo, cho nên mới cố tình ngăn chặn chính mình cấp bậc, từ hách hoàng giả thành ta, rời đi lâm thời căn cứ khởi. Khúc khúc cấp bậc đã là không hề áp chế, một ngày tăng lên ít nhất hai dài, hôm nay tính ngươi tới sớm, nếu ngươi ngày mai lại đến, chỉ sợ ngươi đông thần ca muốn đối mặt không biết là mười lăm dài tang thi vương như thế đơn giản. Không, không có khả năng. Hứa tình vẫn như cũ không dám tin tưởng, khúc Hi thụy như thế nào thế nhưng sẽ tăng lên dị năng, tăng lên đến nhanh như vậy. Đệ bốn đao. Thúc như tuyết nói. Ở hứa tình sững sở, kinh hãi vô pháp hoàn hồn khi, túc như tuyết đột nhiên thấp thấp uống ra một tiếng đệ tứ đao. Giờ này khắc này cùng túc như tuyết, hứa tình bất đồng. Túc như tuyết đánh với hứa tình, hoàn toàn như là miêu pháp lao thử, biên đánh biên đổ, mà khúc Hi thụy đánh với giang đông thần. Hoàn toàn là từ thực lực cập dị năng tuyệt đối nguyên áp, Tính Giang Đông Thần biến thành 12 giai siêu cao giai nhân tạo tang thi lại có thể như thế nào, khúc hy thụy hiện tại chính là 15 giai tang thi vương. Giang Đông Thần dị năng càng khúc hy thụy thiếu hạng nhất, hoàn toàn thuộc về bị khúc hy thụy treo lên đánh tiết tấu. A. Đã là đạo thứ tư dòng khí đao hung hăng sỏ xuyên qua Giang Đông Thần trái tim. Mà Giang Đông Thần thế nhưng như cũ chưa lộ ra khôi phục người sống nửa điểm dấu hiệu. Mắt thấy Giang Đông Thần đã là cấp tốc trưởng thành, cấp bậc đã sắp cùng Khúc Hi Thụy chạy song song với. Tiểu hôn Đạm, không được giết hắn, chúng ta không có nghĩa vụ cứu hắn. Khúc Hi Lâm nói, không biết như thế nào làm, Khúc Hi Lâm thế nhưng nhận định Khúc Hi Thụy lại là thể sống chết cũng muốn cứu trở về Giang Đông Thần dường như, chẳng sợ đua cái cá chết phá, cũng muốn đem Giang Đông Thần đánh hồi nguyên hình. Chẳng lẽ bởi vì Giang Phụ trước khi chết kia một tiếng khẩn cầu sao? giống. Giờ khắc này, thứ năm đao, Giang Đông Thần cấp bậc hoàn toàn cùng khúc hy thụy cắt ngang bằng. Khúc hy thụy rốt cuộc vô pháp đè nặng Giang Đông Thần treo lên đánh. Lại còn có muốn thời khắc lưu ý, tiểu tâm chính mình đầu, khả năng sẽ có tùy thời bị Giang Đông Thần một phát dị năng gõ bạo nguy hiểm. Đồng thời, Giang Đông Thần biến thành tâm hoạch trái tim cũng đã siêu phụ tải vận chuyển. Phu, thân hẳn là hứa tình lại vì Giang Đông Thần tiêm vào dược vật khi, dược vật đã bị đầu nhập vào tẩy não dược. giờ khắc này giang đông thần thế nhưng đem chính mình phụ thân giang phụ chết toàn bộ về ở khúc hy thủy thân còn không có hảo hảo này hảo nghe được khúc hy thủy đốc xúc khúc hy lâm không khỏi lại nhanh chóng nhanh hơn trong tay động tác cuối cùng khúc hy lâm ngón tay thon dài nhanh chóng đánh ở bàn phím gõ ra liên tiếp số hiệu rốt cuộc chủ nhân miêu giang phụ khi chết hình ảnh cho ta phóng đúng vậy tiểu kỷ miêu vừa rồi thất tỉnh Bị chủ nhân Khúc Hy Thụy bố trí hạ nhiệm vụ, yêu cầu nó thả ra Giang Phụ trước khi chết hình ảnh. Mới tinh đại lâu thả ra bắt mắt Quang, Quang Mang Phô ở thiên, Giang Phụ trước khi chết hình ảnh ở không trung hiện lên. Giang Đông Thần không khỏi ngửa đầu nhìn về phía phía chân trời. Mà Khúc Hy Thụy còn lại là nắm chặt giờ khắc này thời cơ. Tiếp được cuối cùng một người ảnh phân thân chế tạo ra cuối cùng một phen dòng khí đao, từ không gian lại lấy ra thứ sáu ly linh tuyến thủy. hung hăng đổ bê tông ở dòng khí đao. Lại đối với Giang Đông Thần lộ ra ngoài tâm hạch, bổ cuối cùng một đao, thành bại đều ở chỗ này nhất cử. Nếu Giang Đông Thần lại không thể biến trở về người sống, khôi phục lý trí nói, như vậy chỉ có giống trước đây Giang Phụ như vậy, cuối cùng rơi vào bị Khúc Hy thủy vô tình giết chết vận mệnh, Giang gia cũng có thể từ đây tuyên cáo chung kết. Kết thúc. Bên ngoài chiến đấu kết thúc, hiện tại hứa tỉnh, làm chúng ta cũng tới kết người ta chiến đấu đi. Tuy là giang đông thần thân ở ảnh hệ không gian ngoại, mà hứa tình tắc thân ở ảnh hệ không gian nội, chính là hứa tình lại đã là có thể cảm thấy thuộc về giang đông thần nhân tạo tang thi chi lực triệt triệt để để biến mất. A. Đông thần ca. Túc như tuyết, ta muốn giết ngươi. Hảo A. Tới A, ta đang chờ ngươi tới giết ta đâu. Bất quá, không chừng là ai giết ai đâu. Túc như tuyết tay vừa lật, đông chốc móc ra hồi lâu chưa từng sử dụng khúc hy thủy quen dùng vũ khí mau tuyết đao. cơ hội là cùng hứa tình đồng thời hành động, bay nhanh nhằm phía lẫn nhau. H.E. H.L. B.G. 40.40260. Ái l H.L. trăm linh hai chương trăm linh hai bồi hứa tình chơi tận hứng. Ta đây là xảy ra chuyện gì? Giang Đông thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vẻ mặt biểu tình chưa định. Ở hắn xem ra, hắn còn đương chính mình làm một hồi vĩnh viễn ác ngộng Trong ngọng khúc hy thủy chết mà sống lại, Còn biến thành cấp bậc siêu cao tang thi, cùng hắn, cùng tình tình huyết chiến rốt cuộc, mà hắn cũng biến thành khủng bố ăn thịt người quái vật. Ai dám trở hắn lộ, chỉ có tử lộ một cái. Chỉ là, hiện tại Tình Ngộng, Giang Đông Thần không cấm cảm thấy cả người vô lực, như là bị người chống giống chịu đi rồi xương cốt, mà bên người truyền đến thi giống như cũng không dứt bên hai. Đáng chết, chẳng lẽ hắn hiện tại chính bất hạnh thân ở ở tang thi phục kích trong giới sao? Vẫn là Giang Đông Thần vừa nhắc đầu, chỉ thấy một phen mỏng thả bạc lượng băng đao đông cứng mà hoành ở cổ hắn. Này đem băng đao nhìn thật là quen mắt, giống như mấy tháng trước, hắn từng gặp người dùng quá. Người kia rõ ràng là khúc hy thụy. Người Giang Đông Thần tiếp cận toàn lực mà khởi động cuối cùng một tia sức lực, ngã đầu nhìn về phía dùng trói lọi băng đao giá hắn cổ người. Người này đã là không thể xưng là người, bởi vì giờ phút này, Giang Đông Thần từ khúc hy thụy mắt thấy đến chỉ có thị huyết cùng sát phạt. Cùng với khúc hi thủy khẩu, kia tựa như răng cơ tang thi đặc có răng nanh. Đương nhiên còn có khúc hi thủy trắng bệnh không giống người bình thường trắng nòn anh Tuấn Dung Nhan. U, không tồi a tiểu hồn đạm. Ngươi nhưng thật ra rốt cuộc đem họ giang từ quỷ môn quan cấp vớt trở về. Giống, đặc sao, ngươi cũng tới cùng lâm nhị gia ta quay rồi đúng không? Khúc hi lâm một câu chưa xong, chỉ thấy một con nhân tạo tang thi thế nhưng tìm đường chết mà lạnh lùng nhào hướng khúc hi lâm. Mà khúc hy lâm còn lại là ngã đầu không kiên nhẫn mà hung hăng ném tay dây đằng tiên. Dây đằng tiên đã là đổ bê tông quá mềm hóa nhân tạo tang thi thân khoác kiên cố giáp trụ dược. Khúc hy lâm một kích thức. Hung hăng móc ra nhân tạo tang thi trong lồng ngực tâm hạch ngáy mắt. Giang đông thần không cấm sợ hãi mà trợn tròn hai mắt. Mắt thấy một màn phảng phất ở tỏ do hắn, hết thể toàn không phải mộng, Mà là chân chính sự thật, là trước đây thiên chân vạn sắc từng phát sinh quá. Quả nhân sống. Khúc Hi Thụy, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Giang Đông thần thở gấp dày đặc khí thô, biên thở dốc biên dò hỏi Khúc Hi Thụy. Xem ra mất trí nhớ chứng không có toàn hảo nhanh nhẹn. Khúc Hi Thụy nói, vẻ mặt vững vàng đem băng đao toàn bộ dao cho tay phải, sau đó đột nhiên tay trái ra quyền. Một cái mau chuẩn tàn nhẫn nắm tay thẳng bình tĩnh vững chắc mà kể tại Giang Đông thần mặt. Giang Đông thần không những không bị Khúc Hi Thụy đánh ngông, ngược lại nháy mắt bị Khúc Hi Thụy hung hăng đánh tỉnh. giang đội trưởng hảo hảo trận to ngươi hai mắt thấy rõ ràng ngươi tận mắt nhìn thấy một màn này này hết thảy tất cả đều là bái ngươi thích nữ nhân ban tặng vì ngươi nàng thật đúng là hao tổn tâm huyết ta khúc hy thủy nói là tinh tình giang đông thần đều không phải là không có nhớ cái gọi là ác mộng đã phát sinh hết thảy chỉ là hắn là thật sự không thể tin được hứa tình từng là thiên chân rực rỡ thiện lương nữ hải Hắn Giang Đông Thần là bởi vì này vài giờ mới thích hứa tình, nhưng hiện tại xem ra, hết thể toàn thay đổi. Mà hắn trước đây thấy đến phụ thân tử vong một màn. Phụ thân trước khi chết lại là ở cầu khúc hy thụy, cầu khúc hy thụy giết hắn, tưởng hết mọi thứ biện pháp tới cứu trợ chính mình. Ta ba hắn là như thế nào chết? Thấy những người đó tạo tang thi sao? Nghe được Giang Đông Thần chất vấn, khúc hy thụy không chút hoang mang, chỉ hoành ngón tay hướng còn xuất lại nhân tạo tang thi. Ngươi cùng phụ thân ngươi, đều hứa tình dùng dược biến thành nhân tạo tăng thi, phụ thân ngươi là người thường, ta cùng như tuyết cứu không được hắn, chỉ có thể thử cứu ngươi. Nguyên lai like khúc hy thụy cùng túc như tuyết sở dĩ liên thủ sử dụng như vậy ngưu kế, lại là vì cứu giúp giang đông thần. Giang phụ là người thường, mà giang đông thần lại không phải, giang đông thần là dị năng giả có lẽ có hy vọng có thể cắn răng căng lại đây, lại từ ăn thịt người quái vật biến trở về nhân loại, chỉ là... Như vậy thống khổ cũng không phải tùy tiện một con cao giai dị năng nhân tạo tang thi đều có thể lấy chịu được. Hơn nữa biến trở về nhân loại sau, sẽ không có phụ tác dụng, khúc hy thủy cùng túc như tuyết toàn song song nói không chừng. Chỉ có thể làm theo khả năng. Nếu vừa mới giang đông thần vô pháp lại cuối cùng một khắc biến trở về người sống, như vậy khúc hy thủy chắc chắn không lưu tình chút nào, thân thủ đem giang đông thần hoàn toàn mà sát. Bất quá cũng may. Giang Đông Thần vẫn là cắn răng ở cuối cùng một khắc sống lại đây, tìm về đánh rơi lý trí. Hứa tỉnh! Nàng ở đâu? Như tuyết đang theo nàng rằng co. Ta tưởng các nàng mau ra đây, cũng nên phân ra thắng bại. Có thể thấy được, Giang Đông Thần ở biến thành nhân tạo tang thi, lại từ nhân tạo tang thi khôi phục thành nhân loại sau. Dược vật ở Giang Đông Thần thân lưu lại di chứng vẫn phải có, hơn nữa không đơn thuần chỉ là là dược vật. Còn có khúc hy thủy trợ giúp Giang Đông Thần biến thành người sống, lại Giang Đông Thần thân lưu lại đau thương. Lúc này, Giang Đông Thần ngực vết thương tuy là đã là khép lại, nhưng lại để lại một đạo thật dài, khó coi vặn vẹo màu đỏ thâm vết sẹo. Mà Giang Đông Thần nhắc tới cặp hứa tình khi, mắt thế nhưng sẽ đột ngột ẩn ẩn biến hồng, có thể thấy được cải tạo nhân thể trở thành nhân tạo tang thi dược vẫn chưa hoàn toàn nổ. Giang Đông Thần trong cơ thể đã là tàn lưu dược vật cạn. Xem ra lại có người muốn cùng chính mình cùng nhau chia sẻ lao bà trong không gian linh tuyển thủy. Khúc hy thủy trong lòng thập phần không mau nếu không, dứt khoát thừa dịp lao bà cùng hứa tình chiến đấu, hắn không bằng. Khúc khúc, đừng loạn tưởng, bằng không để ý ta phạt ngươi ngủ sofa. Khúc hy thủy vừa rồi không có hảo ý mà vừa động ai cân não, thu được túc như tuyết phát tới nghiêm khắc trách cứ. Hào đi. Hắn không loạn tưởng. Trước kia đều là tốt như tuyết tưởng cái gì. Khúc Hi Thụy có thể lập tức nháy mắt đã hiểu, chẳng sợ hai người thân thể không có bất luận cái gì tiếp xúc. Chính là hiện tại, cùng nhà mình lão bà công cộng vòng ngọc không gian duy nhất chỗ hỏng là cái này. Tuy rằng ra vào không gian, từ trong không gian đưa ra vật tư toàn trở nên nhẹ nhàng tự tại, nhưng này đó quyền hạn đối với Khúc Hi Thụy tới nói, có cùng không có hoàn toàn không khác nhau. Hắn còn tưởng tượng trước kia giống nhau, có thể ở không bị lão bà liếc mắt một cái nhìn thấu dưới tình huống. Trước nhìn thấu lao bà túc như tuyết, có hay không? Túc như tuyết. Hứa tình nhìn đến túc như tuyết dưới chân cũng không sinh cắn nuốt lốc xoáy. Hơn nữa, một khi có lốc xoáy, túc như tuyết dấm đi vào, cũng sẽ mã bị điền bình. Hứa tình không cấm linh cơ vừa động. Cơ hồ là cùng túc như tuyết gần sát mà chiến. Hơn nữa hứa tình rất là chơi xấu, toàn thân che kín nhân tạo tang thi cứng rắn hộ giáp, mặc cho túc như tuyết tùy ý chém, cũng toàn chém bất động nàng. Chỉ là hứa tình cho rằng Túc Như Tuyết đã là bị chính mình bước tới rồi cùng đường bí lối. Không ngờ lại bất hạnh lại lần nữa kế, nào biết Túc Như Tuyết cái gọi là cùng đường bí lối thế nhưng vẫn như cũ lại là giả vờ. Hứa tình cùng chính mình bên người một trận chiến, Túc Như Tuyết lập tức tâm niệm vừa động, từ không gian lấy ra hai bình dược, nhanh chóng hắt ở mau tuyết đao. Mà lần này, không biết đến tuột cùng là như thế nào làm. túc như tuyết dưới chân xuất hiện lốc xoáy mở ra thế nhưng không có lại lần nữa bị điền bình hơn nữa lại vẫn là càng lún càng sâu càng rộng càng lớn hứa tình ngươi không phải thích chơi sao cô nãi nãi ta hôm nay bổi ngươi chơi cái thông khoái túc như tuyết xách lên nhanh tay tuyết đao chỉ lo toàn lực bổ về phía hứa tình đương nhiên cũng không phải đao đao bị mất mạng cái loại này mà là chính như túc như tuyết nói nàng muốn bồi hứa tình chơi tận hứng hp hờ BG 40 40260 i Net HL 703 705 linh 703 chương 703 Hứa Tình Bảo Tẩu. Túc Như Tuyết chỉ lo cầm đao, ra sức bổ về phía Hứa Tình thân, nhân tạo tang thi dùng cứng đờ cải tạo ra thị chế thành kham kim loại còn muốn cứng rắn hộ giáp, một đao đi xuống, cắt lấy một tảng lớn. Hứa Tình không cấm cảm thấy tình huống đối chính mình thực không ổn, thân kiên cố hộ giáp ở rớt. Mà dưới chân lốc xoáy cũng ở vô hạn mở rộng, thế nhưng hoàn toàn không có khép kín ý tứ. Mà cùng với lốc xoáy vô hạn mở rộng, hứa tình không cấm cảm thấy trong cơ thể dị năng thế nhưng ở bay nhanh trôi đi. Mà hứa tình càng là kinh ngạc phát hiện, nàng dị năng trôi đi càng nhiều, dưới chân lốc xoáy hướng ra phía ngoài mở rộng tốc độ cũng tương ứng càng nhanh. Mà túc như tuyết chiến lược thế nhưng ở một chút lộ rõ tăng lên. Này không công bằng. Thế giới này vốn không có công bằng đáng nói, ngươi nói không công bằng, như vậy ngươi hiện tại làm này đó đối những cái đó bị ngươi tàn nhẫn biến thành nhân tạo tang thi người công bằng sao? Đối những cái đó bị quân đội từ lúc bắt đầu coi như trường sinh vật thí nghiệm người công bằng sao? Đối ta công bằng sao? Kỳ thật túc như tuyết nhất muốn hỏi hứa tình chính là nàng cuối cùng hỏi ra những lời này, thế giới này thật sự đối nàng túc như tuyết công bằng sao? Từ đầu tới đuôi. Nàng đều là nhất vô tội một cái. Vốn là quá tiêu dao sung sướng nhật tử, lại bị vô cơ cuốn vào thư thế giới. Từ thay thế được thư pháo hôi nữ xứng túc như tuyết ngày đó bắt đầu, nàng muốn nỗ lực làm chỉ có tồn tại, nỗ lực sống sót. Tận lực không đi trêu chọc bất luận kẻ nào, chính là kết quả đâu. Nàng biết hứa tình thích giang đông thần, biết cùng hai người có quá sâu tiếp xúc khả năng sẽ hướng đi nguyên chủ bi thảm vận mệnh, nàng nỗ lực mà lảng tránh. Thậm chí ước gì nhìn thấy hứa tình cùng giang đông thần kính nhi viễn chi. Chỉ tiếc thế giới này vốn không có công bằng đáng nói, có vĩnh viễn là bất công. Vô luận nàng như thế nào nỗ lực, hứa tình rốt cuộc vẫn là sẽ đem hết thẻ sai lầm đổ lôi đến nàng cái này vô tội nhân sĩ thân. Làm hại khúc khúc thành đương nhiệm tang thi vương, hứa tình thế nhưng cũng không tưởng chính mình làm sai nhiều ít. Tưởng vĩnh viễn là nàng túc như tuyết sai. Chính là rốt cuộc là ai sai? đã là hứa tình chính mình nhận không ra sai rốt cuộc ra ở ai thân như vậy làm nàng tới giáo hứa tình xem mình bạch hảo hứa tiểu thư ngươi nói ngươi hiện tại cái dạng này nếu đi ra ngoài bị ngươi đông thần ca thấy hắn sẽ như thế nào mà hắn nếu khôi phục ký ức biết kỳ thật ngươi mới là giết chết phụ thân hắn chân chính hung thủ ngươi lại sẽ như thế nào có thể hay không thân thủ giết ngươi không ngươi không thể như thế làm cùng với hứa tình trong cơ thể dị năng dần dần hao hết, hứa tình nhân tạo tang thi hình thái thế nhưng dần dần có biến trở về nhân loại xu thế, mà Túc Như Tuyết vấn đề, cũng vừa lúc đúng là vào lúc này tung ra. Ta như thế nào làm, không cần phải hứa tiểu thư ngươi tới giáo, chỉ là hiện tại thời cơ còn chưa tới, ta còn không giống đem ngươi ngoan ngoãn đưa ra đi, làm ngươi Đông Thần Ca hiện tại nhìn đến ngươi chợt vật tướng. Túc Như Tuyết ở mang hứa tình tiến vào ảnh hệ không gian, sửa khi đã là quyết định hảo. Nàng muốn ở hứa tình dị năng kể hết ép khô sau, lại phóng hứa tình đi ra ngoài, thật sự là không nghĩ tái sinh ra cái gì tân biến cố. Mà đến lúc đó, nàng cùng hứa tình nhân đoán, nàng cũng có thể này không hề so đo. Túc như tuyết đều không phải là chân chính hảo tâm chịu buông tha hứa tình một cái tiện mệnh, mà là nàng tưởng lưu trữ hứa tình mệnh, xem giang đông thần cùng hứa tình chi gian trò hay đến tuột cùng như thế nào xong việc. Nàng có thể buông tha hứa tình, chính là giang đông thần đâu. Mối thù giết cha, chỉ sợ là không đội trời chung đi. Túc như tuyết Hứa tình càng hận Túc như tuyết hận đến căn bản ngứa, càng lấy Túc như tuyết không có đinh điểm biện pháp, cuối cùng chỉ phải mặc cho Túc như tuyết hung hăng bất thời giờ nàng trong cơ thể một hệ dị năng. Túc như tuyết thẳng đến nhìn đến hứa tình từ ghê tẩm nhân tạo tang thi hình thái lại khôi phục thành nhân hình, mà hứa tình tỉ mỉ đào tạo ra ghê tẩm thực vật sùng vật tiểu lục tắc phát ra một tiếng khi dễ kêu thảm thiết. Từ hứa tình bên người hoàn toàn biến mất. Túc như tuyết lúc này mới chịu hảo tâm phóng hứa tình cùng chính mình hết thể rời đi ảnh hệ không gian. Hứa tình. Giờ phút này, Giang Đông Thần đã là ở không gian ngoại, xin đợi hứa tình đã lâu. Nhìn thấy hứa tình cùng Túc như tuyết vừa rồi từ ảnh hệ không gian xuất hiện khoảnh khắc, vừa rồi khôi phục một chút sức lực cập một tia dị năng Giang Đông Thần liền nhanh chóng ngưng ra lưới dao gió đao, lão đảo bước chân bay nhanh mà chạy về phía hứa tình.